Quy một chương 304, trăm linh cốt dịch hình. Quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 304, trăm cốt dịch hình. Vũ phong mang theo hy vọng muốn hỏi, càng biết liền hành thảo quý hiếm, ảo tưởng được biết tin tức sau khi, tương tự không sợ gánh chịu thất vọng. Đối phương thấy vũ phong lấy ra trước giao dịch dự thảo, biểu hiện vẫn bình thản, nói hỏi, này cây dự thảo, vì là cấp mấy linh dự tài, cụ thể công hiệu gì? Này cây dự thảo, tên là liền hành thảo, tam cấp linh dự tài, có thể luyện đặc thù đang ăn dược. Vũ phong hồi đáp, không chuẩn bị đối với hắn ẩn giấu. Đối phương không đáp hỏi trước, hiển nhiên cố ý thăm dò phía trước giao dịch thời gian, theo. để đối phương nói giới vũ phong không thẹn với lương tâm đối phương nói giới trước cứ việc không biết công hiệu coi là tam cấp dược thảo đại thể giá cả bên trên hai người hô không hao tổn cho tới dược thảo tin tức càng không lo lắng tiết lộ linh dược thảo giá trị gặp phải cần người gặp phải biết hàng người mới có thể chân chính thể hiện liên hành thảo công hiệu có thể luyện giao dịch kinh cảnh phụ trợ luyện cân chi dược luyện dược phương pháp phối chế xuất phát từ vạn thánh đan đỉnh, lang đan thần ghi chú bên trong đều không tương quan ghi chép hoặc vì là thất truyền chi dược đối phương trầm ngâm một chút rồi mới nói tam cấp linh dược tài lấy bản thân ra giá chúng ta giao dịch công bằng có thể thấy được học đệ phong khoáng, không phải vì là người tham lam nay cây dược thảo với đông hoang đạo thu được vốn muốn tỉ mỉ báo cho chỉ vì lúc trước thỉnh thoảng thấy không tốt miêu tả đi ra đối phương nói rằng không sao cả như học trưởng lại hoạch này loại dược thảo đều có thể đem ra cùng học đệ giao dịch tương tự lấy các loại đan dược đổi lấy vũ phong nói nói rằng đối với dược liệu cần thiết mặc dù trả giá chút đánh đổi chỉ cần không làm công tử bạc liêu lúc này lấy đổi đến vì là mục đích học đệ nên hiểu lầm không phải bản thân cố ý đem nắm xác thực nhân cái kia nơi đồng lầy khó đem miêu tả đi ra đối phương nói rằng lo lắng vũ phong hiểu lầm cho rằng cố ý tăng giá nằm ở trong đầm lầy vũ phong hiếu kỳ hỏi xác thực Liên hành thảo sinh trường nơi vừa lúc với thung lũng đầm lầy đầm lầy không si mang hy vùng đất cực kỳ rình dính, dính bản thân này cây dự thảo với biên giới nơi thu được trong đầm lầy khu vực vẫn còn còn lại hơn 10 cây đối phương nói rằng thần thái càng cần thiết không giống giả nói lừa dối hơn 10 cây học trường nói như vậy mà khi thật như học trường đem mang về tất tặng năm viên linh nguyên đan lấy biểu đạt cảm tạ tâm ý vũ phong cấp thiết nói rằng hơn mười liên lụy hành thảo cơ bản đủ luyện cân chi cần Liên hành thảo giá cả, cơ bản tương đương đều giới, cứ việc quý hiếm hiếm thấy, càng khó gặp cần giả, giá cả sẽ không quá cao. Tam cấp linh dược thảo đều giới, có điều mấy trăm ngàn kim tệ, 10 cây có điều mấy triệu. Vũ Phong trực tiếp liền nói ra, nam viên linh nguyên đang cảm tạ, chính là to lớn mê hoặc. Vũ Phong cho rằng đối phương tất sẽ lập tức đồng ý, há liêu đối phương bắt đầu. Hờ hững nói rằng, như bản thân thực lực đầy đủ, sớm đem toàn bộ mang về. Sinh trưởng đầm lầy, dính thổ càng làm mệt mỏi, thủ hộ yêu trùng quỷ dị, rất khó đem hái. Đối phương nói tới chỗ này, thần thái vẫn còn mang sợ hãi. Cái kia học trưởng có thể hay không mang học đệ đi tới, học đệ hai linh nguyên đan cảm tạ. Vũ phong lần thứ hai nói rằng, gặp phải cơ hội như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn yêu trùng, dính thổ nhất định phải gặp cha xét mới có thể suy nghĩ đối sách. dẫn đường có thể, xin hỏi học đệ có hay không vì là luyện đan sư. đối phương nói hỏi, đúng. trước đan dược tức là học đệ luyện chế, như học trưởng, được khan hiếm dược thảo đều có thể cùng học đệ giao dịch. Vũ phong nói rằng, luyện đan sư thu mua dược liệu, có không giống như thế, có thể thích hợp hiện lộ thân phận. được. đối phương lúc này đồng ý, còn dẫn đường việc càng thêm không cần nhiều lời. được biết liền hành thảo tin tức chính là rất lớn kinh nghỉ giao dịch hội vừa mới bắt đầu vũ phong cũng không vội vã cùng đối phương hẹn cẩn thận thời gian tiếp tục tầm bảo giao dịch hội bất luận giao dịch gì tốt nhất giao dịch vật mãi mãi cũng vì là linh đan mặc dù nằm ở đông hoa học viện tam cấp đan dược lưu thông suất đều mất rất gì với học viện công hiến vũ phong giao dịch trong lúc đó xác thực vô cùng tiện lợi gặp phải cần đồ vật mặc dù đối phương chỉ định trao đổi làm vũ phong lấy ra đan dược thì cơ bản đều sẽ đồng ý giao dịch ngọc giản đặc thù linh ngọc vũ phong thu hoạch to lớn chuẩn bị rời đi thời khắc với sàn giao dịch bên giới thấy một đặc biệt quầy hàng để cho càng hiếu kỳ. Quầy hàng bên trên, bảy mấy khối linh ngọc, hoặc ngọc bội, hoặc ngọc bài, hoặc ngọc hoàn, hoặc ngọc giác, vật liệu đa số linh ngọc, bộ phận không sóng linh lực, chỉ vì tầm thường ngọc trang sức. Người thường nhãn quan coi như, nhiều sẽ chính là trang sức. Trong đó một khối ngọc điều, không linh lực gợn sóng, càng làm cho Vũ Phong chú ý. Ngọc điều cực giống ngọc giản, Vũ Phong tử quan sát kỹ thì, có chút một chút không cùng chỗ, này càng như đặc thù ngọc giản. hữu, ngươi những ngày ngọc, làm sao giao dịch? Có gì công hiệu?" Vũ Phong tiến lên hỏi, đối với hắn phức tạp hình dạng, duy đem gọi chung vì là ngọc. những này linh ngọc đến với tiền bối động phủ bên trong có thần bí công hiệu toàn bộ bán ra vì là kim tệ mỗi khối chỉ bán một triệu đối phương nói nói rằng a vũ phong cười nhạt lắc đầu đối phương coi là thật sư tử há muộn tiêu chuẩn linh ngọc hối đoái 100 tử kim tệ giống như là mười ngàn kim tệ quầy hàng bên trong phần lớn linh ngọc có điều hai khối linh ngọc to nhỏ liền muốn bán hơn triệu kim tệ thực sự có thể nói gian thương chi vì là học hữu nơi này bộ phận vì là linh ngọc bộ phận không phải linh ngọc há có thể tương đồng giá cả vũ phong hỏi không nhằm vào linh ngọc trả giá tùy ông tâm ý không phải kiểu chuẩn bị thiết kế đổi ngọc giản như đối phương chân thành giao dịch theo đẻ vũ phong trước sau như một sẽ không để cho đối phương chịu thiệt nhưng đối phương nói rõ bấy người vũ phong làm đồng dạng về khanh những kia không phải linh ngọc mới làm thật bảo vật người thường khó có thể phát hiện trong đó mang theo bí ẩn tìm người hữu duyên khám phá đối phương thỏa thích dao động biểu hiện nghiêm nghị tức hận thoáng như lánh đời cao nhân đừng nói những người mương này nếu như muốn chân tâm giao dịch liền cẩn thận ra giá mặc cả vũ phong nói nói rằng được học hữu hào hùng xin mời học hữu nói giới đối phương nói rằng hay là thấy vũ phong chân tâm muốn mua liền để cho ra giá linh ngọc trang sức Mỗi khối 50.000 ngàn kim tệ, mang vào biếu tặng, không phải linh ngọc trang sức." Vũ Phong lên tiếng nói, đem giá cả trực hàng hơi cao hơn thực thế giới. "Học hữu ngươi trả giá, không khỏi quá áp đi. Có thể mang vào biếu tặng, mỗi khối 50 vạn làm sao?" Đối phương nói rằng, giả ra buồn khổ vẻ mặt. Vũ Phong biểu hiện vẫn, lạnh ngặt nói, 50.000 ngàn kim tệ. 30 vạn, 30 vạn làm sao?" Đối phương thăm dò muốn hỏi, khó gặp được người mua, tương tự không muốn bỏ qua. 50.000 ngàn kim tệ, liền cái giá này." Vũ Phong nói rằng, không chút nào thoái nhượng. "10 vạn kim tệ, có thể biếu tặng hai cái." như học hữu kiên trì bản thân thả rằng không bán đối phương nói rằng ngôn ngữ càng kiên quyết được vũ phong lúc này nói rằng chọn một khối màu trắng ngọc bội cùng hai cái phổ thông ngọc trang sức trong đó bao hàm khối này ngọc giản giao phó mười vạn kim phiếu vũ phong xoay người rời đi để cái kia chủ quán mê hoặc tổng giác không đúng chỗ nào từ hồng theo sát vũ phong tương tự vô cùng không rõ chờ rời đi sàn giao dịch liền nói hỏi chẳng lẽ vũ huynh phát hiện bảo bối gì cái kia ba khối ngọc trang sức đều không giống bảo vật a ha ha vũ phong cười thần bí đối với từ hồng nói rằng mười vạn kim phiếu mà thôi nếu như gặp phải bảo vật chắc chắn kiếm một món hời mặc dù gây sự chú ý nhận sai tương tự sẽ không thể lớn chờ vũ mỗ xác nhận lại báo cho từ huynh thấy từ hồng vẻ mặt cực kỳ không nói gì không tin vũ phong lần thứ hai nói rằng từ mỗ đã biết vũ huynh tuyệt đối không phải chịu thiệt người liền cầu chúc vũ huynh đến bảo từ hồng nói rằng mắt thấy sắc trời không còn sớm hai người tăng tốc rời đi tân sinh nhất cấp khu vực từ đông hoa sơn rất xa may là nam bắc chủ đạo có thể thuê mã thú thay đi bộ bên trong học viện bộ rất lớn nam bắc sáu trăm đồ vật ba trăm trong đó diện tích rộng rãi linh vũ giả vãng lai không dễ Học viện Nam Bắc thông suốt, ở giữa thân cây đạo, chăm dặm thiết chạm rìa điểm, có thể ngự mã chạy băng băng. Vũ Phong nhiều lần đi ra, mặc kệ đi tàng thư cát, hoặc là đến Đông Hoa Sơn, đối với này tất cả đều quen với. Trở lại trong sân, Vũ Phong đóng chặt cửa sổ, vừa mới lấy ra ngọc giản. Vũ Phong không phải lần đầu nắm ngọc giản, mà lần này ngọc giản hình dạng, so với thông thường quy cách hơi ngắn, đồng thời còn muốn càng thô một ít, cho nên không cách nào đối với hắn xác nhận. Có điều, như coi là thật vì là ngọc giản, còn có thể bảo tồn đến nay, tất nhiên thiết cấm chế. So với cung cấp võ giả, thuần lực ưu thế, để cho mang theo tự tin. Do xét cái này ngọc giản vũ phong đem ngọc giản kề sát cái chán như vậy có thể yếu bớt hồn lực lãng phí ngọc giản tiếp với cái chán tiện đà kích phát hồn lực đối với trong ngọc giản do xét tại sao lại như vậy hồn lực khó có thể tiến vào vũ phong kinh ngạc nói hồn lực do xét thì bị ngọc giản cách trở hồn lực khó có thể tiến vào mà không phải hoàn toàn xuyên thấu này tất nhiên vì là ngọc giản trong đó thiết lập cầm chế vũ phong suy nghĩ đạo như vật không tầm thường hồn lực hoàn toàn xuyên thấu bằng vào ta bây giờ hồn lực có thể bên ngoài 16 sáu trượng cứ việc không bằng địa nguyên cảnh với linh vũ cảnh bên trong. cơ bản không người nào có thể so với, này ngọc giản cấm chế, sao cường đại như thế? Vũ Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa từ bỏ dò xét. Vũ Phong nung tụ ra, càng mạnh hơn hồn lực, xuyên vào trong ngọc giản. A! Vũ Phong đầu góc chứng thống, lúc này thét lên kinh hãi, phát hiện lượng lớn tin tức tiến vào hồn hải bên trong. Vũ Phong ý thức tương tự tiến vào hồn hải. Hoán cốt dịch hình quyết, tu luyện giả có thể biến hóa thân hình, có thể biến hóa dung mạo, ẩn giấu cốt linh. Hoán cốt giả, tăng hàng xương cốt nhỏ bé. Dịch hình giả, biến hóa bộ mặt diện mạo. Một đoạn tin tức rót vào Vũ Phong ý niệm bên trong. trong đó pháp quyết là một phụ trợ công pháp chỉ cần đem học được có thể hoàn cốt dịch hình càng vì là như kỳ công này vũ phong ý niệm thắng phục đồng thời nghĩ thẩm như đem học được mặc kệ đến nơi nào đều không vì là thân phận mà yêu. nay hoàn cốt tăng hàng xương cốt nhỏ bé cùng luyện thể đoán cốt không giống chuyện này chỉ có thể đơn thuần thay đổi mà không thể cường hóa mảy may trong đó dịch hình càng không giống với luyện bì có điều luyện môn công pháp này tương tự vô cùng gian nan linh lực hoàn cốt linh lực dịch hình cần linh vũ giả có thể luyện trong đó tăng hàng xương cốt nhỏ bé tuyệt không phải người thường có thể nhịn trụ. vũ phong trong lòng suy nghĩ nói Điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện biết, Vũ Phong tuy muốn học tập, tương tự không nhất thời vội vã. Ý niệm trở về, khống chế thân thể thời gian, trong đầu trường thống vẫn, vì là chuyển vào công pháp tin tức, tình huống bình thường hiện tượng. Vì vậy, Vũ Phong không tu luyện nữa, lúc này nằm xuống nghỉ ngơi, nhu đồ hồn lực khôi phục. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 305, Đông Hoang đảo trấn. Quyển thứ hai lịch thiên tu Vũ chương 305. Đông Hoang đảo trấn. Ngày mai giờ mao trưa, ba cái linh vũ giả hội tụ bên ngoài truyền tống trận. Cổ huynh, thật không tiện, để ngươi chờ trực rồi. Ba linh vũ giả bên trong, liền ôm quyền nói. Nơi nào, cổ mô đồng dạng vừa tới. Đối phương cũng ôn quyền đáp lễ, trong lời nói có chút cung kính. Cổ huynh có thể chuẩn bị kỹ càng. Sớm chút truyền tống Đông Sơn đảo, trước khi trời tối đến Đông Hoang đảo, lại sắp xếp tìm kiếm việc. Người trước lần thứ hai hỏi, đồng thời nói ra kế hoạch, hơi mang cầu tâm ý. này ba cái linh vũ giả, tức Vũ Phong, Từ Hồng, cậu ngọn ba người. Vũ Phong cùng Từ Hồng kết bạn, đồng thời đi tới Đông Hoang đảo. chấp hành săn yêu nhiệm vụ. Hôm qua giao dịch hội bên trong, Vũ Phong hỉ ngộ liền hành thảo, truy hỏi sinh trường chỗ, để chủ quán dẫn đường tìm kiếm. Với bên ngoài chuyển tống trận gặp nhau. Nơi này đệ Tam Linh Vũ giả, tức là hôm qua chủ quán, tên thật gọi Cầu Ngọn, Linh Vũ ngũ tầng cảnh giới, Linh Vũ tam cấp học viên. Cầu Ngọn vốn là dẫn đường, không nên quá nhiều ý kiến. Người Vũ Phong nói như vậy, cũng không khỏi hỏi Vũ Minh, chỉ chúng ta đi tới. Cái kia nơi trong đầm lầy, quỷ dị yêu trùng, cực khó đối phó. Lấy Vũ Minh thân phận làm chiêu nạp Linh Vũ đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ võ giả. Đến lúc đó đối phó yêu trùng, càng to lớn hơn cơ hội thủ thắng. lấy bảo đảm thu được dự thảo. Cầu ngọn đề nghị trong lời nói Vũ Phong thân phận vì là luyện đan sư thân phận linh đan cực kỳ quý giá luyện đan sư càng thêm tốt quý nội danh bậc thầy luyện đan có cực cường sức hiệu triệu không sao cả lúc trước hướng về điều tra lại coi tình huống lựa chọn quỷ dị yêu chủng, không tầm thường thực lực có thể diệt Vũ Phong nói nói rằng lo lắng đối phương sợ lùi trước tiên phải đem ổn định còn không đối với hắn nói ra tự thân chiến đấu nói như vậy Vũ Phong vốn muốn chiến đấu đối phó tam gia yêu chủng, sẽ không tìm người hỗ trợ cầu ngọn nghe vậy không nói thêm nữa dẫn đường là có thể. vũ phong tra xét một lần có điều lãng phí thời gian tương tự không quá quan trọng cùng với càng thêm không quan hệ chỉ cần tìm được đầm lầy xác nhận thuốc đông ý thảo liền có thể lĩnh đan dược thông qua truyền tống trận đến đông sơn nam đảo đông sơn nam đảo vì là đông hoa học viện vào biển trung chuyển nơi kiến truyền tống trận pháp bên trong thí luyện thời gian vũ phong liền truyền tống quá nhiều lắm vị trí không giống truyền tống quá trình cực nhanh có điều trong nháy mắt liền đến đông sơn nam đảo đông sơn nam đảo đến đông hoang đảo duy giá trước thuyền hướng về trong biển thí luyện cùng trên lục địa thí luyện không giống mặc dù cho dù tốt thủy tính đều không thể lâu dài lặn dưới nước thuyền vì là thông thường công cụ nhân đông sơn nam đảo bên trên phụ trách đối ngoại trung chuyển phân phối các loại thuyền to lớn thuyền phụ trách hàng hóa đổi vận cơ trung khai thuyền vận tải võ giả vãng lai tiểu hình thuyền có thể thuê vào biển đông sơn đông hoang hai đảo cần tàu chuyến hơn nửa ngày duy cỡ trung thuyền nhanh nhất với trên thuyền nhàn rỗi thời gian vũ phong đối với cầu ngọn nói rằng cổ huynh ngươi ở đông hoang trên đảo hoạch linh dược liền hành thảo nghĩ đến rất tin tưởng kính sinh cổ huynh phiền lòng giảng giải tương quan tình huống đông Huyền châu bắc vực đối lập tiền hải khu toàn bộ hòn đảo bên trong lấy Đông Hoang đảo to lớn nhất. Cầu ngọn lên tiếng nói, trước trò chuyện bên trong, biết Vũ Phong lần đầu đi tới Đông Hoang đảo, liền đối với rằng giải. Đông Hoang đảo tích, ước 800.000 bình phương bên trong, đại thể hiện hình tròn phân bố, hòn đảo đường kính ước ngang lần Trên đảo địa thế phức tạp, ở giữa Đông Hoang sơn mạch, đem chia làm đông tây đảo. Phía đông địa hình so sánh bằng phẳng, võ giả tụ tán với đông đảo. Tây bộ địa thế chót vót, quanh năm hiếm người thích đến, cổ mộ nói đầm lấy khu, liền nằm ở tây đảo bên trên. Cầu ngọn nói rằng, tự thuật cực kỳ tỉ mỉ. Đông tây đảo, tây đảo bên trên. Chúng ta muốn tới trước đông đảo. Vũ Phong nói hỏi. phía trước lên thuyền thời gian, người biết dừng lại thuyền cảng, nằm ở đông đảo chi loan, đúng, đi tới đông hoang đảo thuyền đều ở tại đông đảo loan tụ tán, câu ngọn hồi đáp, thấy vũ phong không nghi vấn, thoại tiếp tục nói, đông hoang trên đảo võ giả lui tới tụ tán, duy nhất mạo dịch nơi, ngay ở đông hoang trấn trên, đông phương trấn tình thế càng có vẻ phức tạp, trong đó bản thổ thế lực lấy hải gia ngân sa giúp làm chủ, còn lại thường trú mạo hiểm giả, tương tự coi là bản thổ thế lực, lâm thời mạo hiểm đội ngũ trong thời gian ngắn người thí luyện thu mua vật tư khách thường, vì là trên đảo ngoại lai thế lực, đảo thượng hải gia ngân sa giúp. hai nhà bản thổ thế lực đối lập khá là tính bài ngoại thường cùng ngoại lai khách thương phát sinh các loại tranh chấp cũng may học viện can thiệp lập xuống hạn chế điều ước các loại tính bài ngoại tình huống sẽ không bên ngoài xuất hiện cậu ngọn nói tới chỗ này ngôn ngữ cực kỳ tự hào lấy học viên thân phận vì là sự kiêu ngạo của chính mình thân là linh vũ tam cấp học viên cậu ngọn chính là lao bối học viên hòa vào đông hoa học viện cực sâu đối ngoại có thể như hai người một thể ngôn ngữ tự hào sau khi cậu ngọn chuyển đề tài nói rằng các mới thế lực trong lúc đó sẽ không bên ngoài xung đột nhưng giải rác võ giả thường xuyên xuất hiện chiến đấu thậm chí liều mạng chiến đấu mặc dù địa nguyên võ giả đều thông thường chém giết địa nguyên võ giả chém giết đều còn vô cùng thông thường vũ phong kinh hỏi thiên yêu thanh xuyên hai thành địa nguyên cảnh võ giả thông thường đều đồng dạng khó gặp chiến đấu xác thực trong biển tầm bảo giả cơ bản đều vì linh vũ giả cùng với linh vũ giả bên trên địa nguyên giả vô cùng thông thường thường xuyên nhân tranh đoạt linh vật thì sẽ chiến đấu đến chém giết Cậu ngọn hồi đáp dưới tình huống này thực lực ngược võ giả chẳng phải vô cùng nguy hiểm vũ phong lần thứ hai hỏi thông thường địa nguyên giả chém giết vẫn sẽ làm kinh hãi tình cơ địa nguyên giả chiến đấu khả quan chiến tăng trưởng kinh nghiệm mà thường xuyên xuất hiện chiến đấu, càng lo lắng thay vạ tới cá trong chậu. Địa nguyên võ giả chiến đấu, dư âm có thể thương linh vũ giả. Như đột phát tình huống, đương nhiên cực kỳ nguy hiểm. Có điều đông hoang chấn trên, cấm chỉ tất cả chiến đấu, chính là an toàn chỗ. Với đông hoang chấn ở ngoài, võ giả cực kỳ thưa thớt, bị thay vạ tới giả rất ít. Câu ngọn nói nói rằng, sửa lại vũ phong nhận thức. Trừ tình thế phức tạp ở ngoài, đông đảo chấn mộ dịch phun linh, mỗi ngày giao dịch lượng to lớn, lấy trong biển linh vật làm chủ. Câu ngọn tiếp tục nói, trong đó giao dịch đồ vật, các loại linh thảo linh tài, thủy thuộc tính so sánh tiện nghi. toàn bộ thấp hơn giá thị trường, trừ phi tranh giá tranh mua. Mà linh đan, linh vũ khí loại hình so với vô cùng giá cao. Những tiêu đầu cơ thương nhân vãng lai trong đó bán trao tay, giành kết sủ lợi nhuận. Giá trị thực tế ở ngoài vật lấy hy vì là quý, Này cực kỳ bình thường. Vũ Phong nói nói rằng, đối với này vô cùng lý giải. Lúc này linh cơ hơi động, với thầm nghĩ nói, ta trong nhận chứa đồ, dư thừa linh vũ khí, không cần đang ăn dưỡng, tất cả đều lấy ra bán, có thể bán ra thật giới. Kỳ thực Vũ Phong không thiếu kim phiếu, càng không phải ham muốn tiện nghi, mà đem không cần đồ vật bán ra thích hợp giá cả. thậm chí giới quá trị chính là một loại thú vị vũ phong linh vũ khí chuẩn bị hôn qua giao dịch cố ý cẩn thận kiểm kê có thể giao dịch hội bên trong đan dược vô cùng nổi tiếng liền không đem lấy ra vừa lúc với hoàng hôn thời khắc ba người đến đông hoang đảo nhanh chóng đi tới trên trấn đến đông hoang trấn thời gian vũ phong coi là thật nhìn thấy mậu dịch phồn vinh có thể so với thanh xuyên trong thành tối phồn hoa khu vực vì là cô đọng phồn vinh vừa vẫn nằm ở giờ dầu vào biển võ giả trở về bán các loại vật liệu mắt thấy thủy trúc linh vật thủy thuộc tính linh dược thảo vũ phong cũng không nhịn được gia nhập thu mua đại quân chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 306, trăm Kim điều trùng. Quyển thứ hai lịch Thiên Tu Vũ chương 306, trăm Kim điều trùng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm, Vũ Phong, Từ Hồng, Cổ Ngọn Ba Người, nhanh chóng đi tới Đông Hoang Tây Đảo. Hôm qua thu mua bên trong, Vũ Phong thu hoạch to lớn, các loại linh vật, linh dược, yêu đan, Vũ Phong đều tận lực thu mua, đồng thời đem hơn 10 kiện linh khí, hoặc lựa chọn giao dịch, hoặc lấy ra bán. Tất cả đều đổi vì là các loại linh vật. Vũ Phong Thu mua thời gian, lựa chọn cần đồ vật, không tranh giá cao đồ vật, né qua tranh giá đồ vật, vì vậy thu hoạch rất lớn. Trên chỗ bán hàng giao dịch, không giống với trong cửa hàng, có thể có kẻ mặt cả. Thông thường linh vật giao dịch, người mua có thể trả giá, chủ quán cũng sẽ xuống giá. Khan hiếm linh vật giao dịch, thường xuyên nhiều nhân tuyển bên trong, thì lại sẽ lẫn nhau tranh giá, cuối cùng người trả giá cao được. Bất luận hà trường hợp, loại này quay hàng buôn bán, lợi cho giao dịch song phương, tương tự tự do giao dịch, miễn trừ thương gia lợi nhuận, đều với buôn bán hai phe. Loại này quay hàng mậu dịch, so với cửa hàng giao dịch càng hiện ra phồn vinh cảnh tượng lần giao dịch này trong lúc đó càng làm cho vũ phong rõ ràng tìm kiếm linh vật thời gian làm tìm kiếm xuất xứ cửa hàng hàng hóa hội tụ cứ việc vô cùng thuận tiện cần phó càng to lớn hơn đánh đổi vũ phong trước mặt cần tất cả đều chưa từng gặp phải rất là chú ý căn cơ chưa lấy dược vật tăng linh lực phụ trợ luyện thể linh thảo tất cả đều vô cùng hiếm thấy tầm thường giả càng không quen biết khó với thu mua bên trong thu được chân chính thu mua vật đều lấy luyện đan làm chủ cứ việc quy mô lớn thu mua cũng bất quá đúng lúc gặp biết vũ phong mục đích thực sự chính là tìm kiếm liền hành thảo Sắc trời mới vừa mở sáng thời khắc, ba người cũng đã xuất phát, hướng tây buôn tập hơn 300 trăm dặm, liền đến Đông Hoang Sơn Mạch biên giới. Vũ huynh Đông Hoang Sơn Mạch, Đông Hoang Tây đảo, địa thế tất cả đều phức tạp. Cổ Mỗ dựa vào ký ức có thể tìm ra đại thể khu vực, cụ thể đâm lấy nơi vẫn cần chậm rãi tìm kiếm. Đông Hoang Sơn Mạch ở ngoài, Cổ Ngọn lên tiếng nói, không sao cả. Cổ huynh cứ việc hồi ức, không cần quá mức lo lắng. Vũ Phong nói rằng, từ trước đến giờ thông tình bất lý, mặc dù coi là thật tìm không được, cũng sẽ không trách tội đối phương. trước hỏi rõ thì, cậu Ngọn tăng Minh nói, không nói được địa điểm, để cho dẫn đường thì. cũng không dám cam đoan. Vũ Phong trong lòng tin tưởng, dùng nhiều một ít thời gian, tất nhiên có thể tìm được. Dù sao Đông Hoang Tây đảo. phạm vi đối lập không lớn, có thể chậm rãi tìm kiếm. Liên Hành Thảo nhu cầu, có thể không tiếc đánh đổi, chỉ cần Cổ Ngọn dẫn đường, liền không thèm để ý thời gian. Được. Cổ Ngọn làm đem hết toàn lực. Cậu ngọn nói nói rằng, ngữ ý tuy bảo thủ, đồng dạng hiện ra tự tin. Cổ Ngọn ngày đó, liền với nơi này vào núi, tìm kiếm Phong Linh Thảo thì, nhân tao phong lang truy sát, đi nhầm vào đầm lầy khu vực. Cậu ngọn tiếp tục nói, hiển nhiên tìm đối với địa điểm, ngôn ngữ tương đối hoan hỉ. xin mời cổ huynh dẫn đường. Vũ Phong nói rằng, lập tức vẻ mặt hơi động, đối với cổ ngọn hỏi, liền nhau cái này khu vực bên trong, thường xuyên xuất hiện võ giả sao? Này nói không chừng, trên biển sóng gió lớn, trừ trong biển linh vật ở ngoài, hải đảo sơn mạch đỉnh, thông thường phong loại linh vật, xuất hiện võ giả tầm bảo, tương tự cực kỳ bình thường. Cổ ngọn nói rằng, ừm. Vũ Phong khẽ gật đầu, ra hiệu cổ ngọn dẫn đường, mà thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào quá mức đang nghi, nếu không có đối phương theo dõi, sao lại cố ý tránh né? Vũ Phong đối với cổ ngọn hỏi do, nhân phát hiện cách đó không xa, xuất hiện hai linh vũ đỉnh cao. duy trì hơn 10 trượng khoảng cách với âm thầm theo dõi mà tới vũ phong bản làm bất ngờ nhiều lần phát hiện đối phương rốt cục để cho chú ý có điều trước mắt tìm kiếm đầm lầy hai đến liền hành thảo mới là mục đích chủ yếu ý đồ đối phương không rõ tương tự cũng không gây cho sợ hãi vũ phong tạm thời mặc kệ tức để cổ ngọn dẫn đường ba người leo núi vô hồi cầu ngọn nhiều lần tìm kiếm chung đến chính xác con đường tìm kiếm mấy canh giờ mới vừa tới đầm lầy ở ngoài trước âm thầm theo dõi hai linh vũ đỉnh cao giả cũng với trên đường biến mất vũ phong yên tâm sau khi cho là mình đang nghi liền không lại đi chú ý cứ việc buổi trưa đã qua với đầm lầy bên trên vẫn sương ngủ tràn ngập cái này đầm lầy tình huống rất là quỷ dị vùng đất không có nước mà hi, hơn nữa dính tính cực cường đầm lầy trên sương ngủ cơ bản sẽ không tiêu tan hiện tại giờ mùi thời khắc sương ngủ tương đối mỏng manh cậu ngọn chủ động nói nói ra tình huống của nơi này xác thực quỷ dị liền hành thảo nơi vào trong đó vũ phong nói nói rằng đồng thời đem hai linh nguyên đan giao cho cậu ngọn trong tay đầm lầy phạm vi không lớn ước năm sáu triệu chu vi cứ việc sương ngủ tràn ngập tương tự một mực thu hết vũ phong nhìn thấy trong đó 12 cây liền hành thảo trong lòng cực kỳ hoan hỉ cầu ngọn bắt được linh nguyên đan tương tự hết sức cao hứng tuy không hơn 100 trăm vạn có thể cấp bậc chi được tất làm có tiền cũng không thể mua được dung tương thổ càng vì là loại này dính thổ chẳng trách xuất hiện liền hành thảo vũ phong đứng đầm lầy một bên nắm bắt một nắm bùn lấm thổ phân biệt ra chủng loại thời khắc trong lòng lúc này bừng tính liền hành thảo tính dai cực cường dược hiệu càng cường hóa gân cốt xuất hiện với dính thổ bên trong trước cầu ngọn nói ra thì vũ phong liền hơi có suy đoán cổ hình người coi là thật vận may a nay đầm lầy bùn đất một khi rơi vào trong đó tất nhiên khó có thể tự kiểm chế cuối cùng rồi sẽ xa vào mà chết vũ phong nói nói rằng Cổ ngọn bốc lên mồ hôi lạnh, có chút vẻ sợ hãi, đối với Vũ Phong hỏi, cái này không thể nào chứ? Ha ha, chờ sẽ xuất hiện cơ hội, cổ huynh sẽ biết được. Vũ Phong cũng không nói nhiều, không chuẩn bị muốn chứng thực. Tốt nhất chứng thực phương pháp, tức là đầu thạch trong đầm lầy, không khác nào đánh rắn động cỏ. Dung tương thổ đầm lầy, mặt ngoài không có nước mà hì, độ sâu nơi vì là nước động, bùn đất trôi nổi bên trên, tương tự với lưu sa chỉ, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Có điều, chỉ cần phân biệt thổ, để chuẩn bị trước đối sách, cũng sẽ không lại lo lắng. Đầm lầy phạm vi không lớn, có thể mưu đối sách rất nhiều. Cổ huynh, Vũ Môi chuẩn bị hái dược thảo. cổ huynh có thể trước tiên lùi tránh một ít vũ phong nói nói rằng cậu ngọn trước tới nơi này chỉ vì tìm kiếm mà thôi không cần trợ giúp chiến đấu vũ huynh này trong lao đầm ẩn nút quỷ dị yêu trùng có thể khó đối phó a cậu ngọn kinh nói nói rằng đối với hắn bên trong yêu trùng đến nay lòng mang dư quý không sao cả yêu trùng trốn với bùn đất bên dưới hiện tại còn chưa kinh động đi ra vũ mỗ tự có thể trước tiên trích dự thảo thiện đà mà chiến mà trốn mà đi vũ phong hờ hưng nói rằng đã có đại thể kế hoạch lúc này vũ phong lấy ra có vải cực kỳ thô dây thừng đối với từ hồng nói rằng từ huynh Chúng ta đem này dây thừng, kéo với dược thảo phía trên, lập tức hái dược thảo. Được. Từ Hồng tiếp nhận đầu dây, vu hồi đến đầm lầy đối diện, đem gói với trên cây. Vũ Phong điều chỉnh con đường, cầm dây chói đáp với liền hành trên cỏ, tiện đà tìm địa phương chói chặt. Như vậy lôi ra 4, 5 điều dây thử, 12 cây liền hành thảo chỗ, toàn bộ đạp thẳng liền có thể hái. Vũ huynh, như vậy thật sự có thể. Một khi yêu trùng xuất hiện, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cậu ngọn thăm dò muốn hỏi, Vũ Phong muốn trích linh thảo, đồng dạng chưa rời đi, lo lắng chọc giận Vũ Phong, ở cậu ngọn trong lòng, đan sư không thể là tội. Không cần phải lo lắng. cổ huynh trước tiên lui đến bên cạnh từ huynh cũng đồng dạng tránh lui vũ mộ tự mình trích linh dược một khi thấy yêu trùng xuất hiện liền lập tức trở về thoát đi vũ phong sắp xem nói chuyện này lấy vũ huynh thân phận không nên như vậy mạo hiểm a cậu ngọn lo lắng nói rằng coi là thật hiện ra lo lắng tâm ý. có thể vũ phong quyết định việc sao lại dễ dàng liền thay đổi cậu ngọn thấy vũ phong kiên trì chỉ, chỉ được trước tiên lui đến xa xa linh lực toàn bộ vận chuyển thân pháp phát huy cực hạ, thất tinh lưu vân trích dược phá không tiềm độn tránh lui vũ phong thầm nghĩ trong lòng xác nhận kế hoạch không có sai sót liền vận chuyển thân pháp bay ra dùng tương thổ vì là dính thổ tương tự vì là bùn loáng thổ dược thảo có thể rút ra mà liên hành thảo đặc tính vốn là tính dai cực cường không cần phải lo lắng hư hao vũ phong man lực rút ra nhanh chóng hái dược thảo Bèo, bèo, bèo. đông nhiên trong đất bùn chuyến ra vài đạo phá không thanh âm nay liền vì là yêu trùng. vũ phong trong lòng cảnh giác mắt thấy ba cái yêu trùng, thoáng như xà hình yêu thú có điều nửa trượng thân dài, thô như tiểu nhi chi cánh tay cho ta ngăn trở ca vũ phong thua thường đánh đồng thời trích ra thứ mười cây đem trong đầm lầy liền hành thảo toàn bộ đều trích lấy ra liên lần này trí hoãn ba cái yêu trùng đem vây nốt từ hồng hét lớn vũ huynh cẩn thận vũ huynh cầu ngọn đồng dạng sốt sáng mà ngôn ngữ chưa ra liền thấy vũ phong đến trước mắt nhanh chóng rời đi không biết tử kim yêu trùng con số không thích hợp chính diện đối với hắn chiến đấu vũ phong quát to ba người lúc này nhanh chóng chạy trốn cầu ngọn muốn ra ngôn chi thì vũ phong lấy pha không tiềm độn tiềm độn đến đầm lấy bên cạnh dựa theo phá không tiềm độn lý luận vũ phong hiện tại hồn lực có thể bên ngoài 16 sáu triệu liền có thể tiềm độn 16 sáu triệu có điều phá không tiềm độn lấy hồn lực vì là dẫn dắt lấy linh lực vì là năng lượng tiềm độn khoảng cách càng xa hơn thì cần muốn tiêu hao càng to lớn hơn, trừ phi đến sinh tử con đầu, tất không sẽ dốc toàn lực sử dụng. Cái gì tử kim yêu trùng?" Từ Hồng nói hỏi, ba người chạy trốn bên trong, cậu ngọn đồng dạng hiếu kỳ, như thế huynh nhị tương ngửi. Tử kim yêu trùng vốn là thổ bên trong run, kinh biến dị mà vì là yêu trùng. Những này tử kim yêu trùng, lâu dài nuốt trưởng dung tương thổ, hơn nữa hút liền hành thảo, thân thể phòng ngự càng mạnh hơn. Và lại, tử kim yêu trùng, nhân run biến dị mà đến, rất khó lấy đem giết chết, đem chặt đứt hai đoạn thì cũng bất quá suy yếu thực lực. Vũ Phong nói rằng, đồng thời chú ý hướng đi. Tử kim yêu trùng dựa vào thân thể quá duỗi, có thể trong thời gian ngắn bay lên không, trung quy du ở mặt đất, tốc độ đối lập so sánh chậm. ba người thoát đi hơn trăm trượng, tử kim yêu trùng đi theo đã bị kéo dài khoảng cách. ba người làm trưởng cựu chạy trốn, đều còn không ra đem hết toàn lực, lần này an toàn làm không lo. có điều vũ phong đột nhiên dừng lại, để từ hồng cùng cẩu ngọn đều hiện ra vẻ nghi hoặc. cộng bốn cái tử kim yêu trùng, chúng ta còn có thể đối phó, không cần lại tiếp tục thoát đi. vũ phong nói nói rằng, này không cần thiết chứ. cẩu ngọn hỏi với ý nghĩ bên trong thu được liền hành thảo, liền không cần nhiều chuyện. tử kim yêu trùng vũ mô đồng giả cần. hai vị hỗ trợ kiềm chế hai linh nguyên đan cảm tạng như giúp vũ mộ chém giết ngũ linh nguyên đan cảm tạng vũ phong lên tiếng nói chủ yếu nhằm vào cầu ngọn cùng với chưa từng tâm giao vẫn còn vì là giao dịch quan hệ nếu như đan đối với từ hồng hai người tự có hiểu ngầm tương giao hữu nghị bên dưới không kê toán so sánh thù lao vũ phong cần tử kim yêu trùng chuẩn bị muốn luyện chế thú thể đan cho Long kỷ cùng kim sư dùng tử kim yêu trùng tuy là vì tam giai thể nội sẽ không kết yêu đan toàn bộ tinh hoa với trong thân thể cổ mỗi nhiều lắm đối phó một cái còn lại ba cái làm sao sắp xếp cầu ngọn lên tiếng nói hơi chút vẻ khó khăn Từ Mô đối phó một cái, Vũ Minh đối phó còn lại hai cái. Từ Hồng lên tiếng nói, Đại Vũ Phong trả lời. Vũ Phong xoay người với trước, bị chiến trở đợi yêu trùng, Trần Mặc biểu thị đồng ý, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mờ xem. Quy một chương 307, kẻ thù tìm tới. Chương 307, kẻ thù tìm tới. Hai quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương ba kẻ thù tìm tới. Câu ngọn người ngôn chi tế, nhất thời rất là giật mình. Cầu ngọn ý nghĩ bên trong, Đan sư sức chiến đấu yếu kém, khiêu chiến thực lực mạnh giả, còn muốn lấy một trận chiến hai, cơ bản không tình huống này. Xuất hiện loại này chiến đấu, không thể nghi ngờ tự tìm tự lộ. Cầu ngọn không dám tưởng tượng, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nay chút thời gian ở trung bên trong, Vũ Phong hào hùng hào phóng, lĩnh hội đồng dạng từ sâu. Vũ Phong còn thân là Đan sư, như hai người tiếp tục thâm giao, tất thu được càng tốt đẹp nơi, không muốn Vũ Phong bỏ mình. Chuẩn bị chiến đấu. Vũ Phong nói quát lên, đánh gây cầu ngọn suy nghĩ. Được. Cầu ngọn hồi đáp, lần này không nhiều lời nữa, biết khuyên bảo vô hiệu, chuẩn bị toàn lực chiến đấu. chớ để vũ phong có chuyện. vũ phong nói không lâu, bốn cái tử kim trùng vào tới, giáng dấp đều hoàn toàn tương đồng, tử sắc xà hình trùng thể, khoảng chừng nửa trượng thân dài, phân rõ không ra mặt của mỹ, giáng dấp rất là quái dị. phệ hồn của đao. từ hồng chiến ý bùng lên, trước tiên sung phong mà ra, đối với tử kim trùng vung chém, là kim trùng y, cầu ngọn đồng dạng công kích, không cam lòng chậm hơn từ hồng. cầu ngọn linh vũ khí cũng vẫn vô cùng đặc biệt, vì là chuyên chế đại chùy trùi trôi độ lớn như thường, trùi đầu một mặt vì là trùi, một mặt khác vì lá chùy có thể nói độn phong kết hợp. đừng đem yêu trùng chặt đứt, đột ký đánh đánh ngất, lấy nhận chứa đồ thu chi vũ phong nhắc nhở thấy hai người linh khí lúc này nghĩ ra kế sách thích hợp đối phó yêu trùng tử kim yêu trùng do Jun biến dị mà đến tái sinh năng lực cực cường như đem chặt đứt hai đoạn thì lại sẽ một cái biến hai cái tuy thực lực đồng thời hàng yếu dù sao số lượng sẽ tăng cường vì vậy vô cùng khó chém giết tầm thương chém giết còn có thể giúp gây giống có điều Jun linh trí cực yếu tử kim yêu trùng vì là tam giai tất sẽ xuất hiện yêu hồn nếu như lấy cự lực rung động để cho ngắn ngủi hôn mê liền có thể thu nhập nhận chứa đồ Nhẫn chứa đồ lấy chữ vật không giống với linh thú đại, không thể gửi vật còn sống như đem vật còn sống để vào tất sẽ bị đẻ nén mà chết đồng dạng vật còn sống tỉnh táo thời gian sẽ ý thức được nguy cơ sẽ không tiến vào bên trong chỉ cần hơi hơi chống cự đều đều không thể thu nhập mà này tử kim yêu chủng, linh trí vẫn cực yếu nhân vũ phong trích linh hảo, đối với hắn truy sát không ngất đem yêu hồn đánh ngất, tất nhiên có thể thu lấy vũ phong ý nghĩ này đối chiến còn lại thú loại có thể nói vô cùng ngu dốt nhằm vào tử kim yêu trùng một mực cực kỳ thích hợp được rồi câu ngọn đại hỷ trả lời cây bữa chiến đấu Đột khí đánh đột tiện. Từ hồng vây vây đại đao, đối lập khá là phi muộn, may là hậu bối trực đao, mặt trái chính là đột khí. Vũ Phong ra nôn chi thì. Đồng dạng xung phong mà ra, chậm hơn cổ ngọn một chút. Trường thương mãnh liệt công kích, bước bách hai trùng chạy trốn, hiện ra sức chiến đấu, cổ ngọn nhìn thấy thời gian, lúc này kiếp sợ không thôi. Vảnh. Vũ Phong bắn súng đánh, đem một yêu trùng quét bay, không lại đối với hắn truy kích, chuyển hướng khác một yêu trùng. Vũ Phong công kích thời gian, yêu trùng đối với hắn công kích, nhanh chóng bắn bay mà ra, mãnh liệt va về phía Vũ Phong. Vảnh. Vũ Phong thân hình chết đi, đồng thời bắn súng quét ra. đem đánh rơi xuống đất đánh sức mạnh rất lớn cấm không thuật vũ phong trong lòng cầm thầm với yêu trùng mê muội thì trước tiên đem giam cầm lại lại thu nhập nhận chứa đồ còn còn lại ba cái vũ phong mừng rỡ trong lòng lần này xuất kỳ bất ý thu lấy một cái yêu trùng chính là trận đầu đại thắng c từ hồng chiến đấu thời gian mắt thấy tử kim yêu trùng bắn ra một bó chất lỏng từ hồng vội vàng tránh thoát chất lỏng lạc ở mặt đất ăn mòn đại mảnh khu vực chú ý yêu trùng chiến đấu kỹ pháp từ hồng kêu to nhắc nhở thấy góc áo không trọn về nơi trong lòng rất là sợ hãi Bèo. vũ phong trước đánh quét bay ra yêu trùng lần thứ hai công kích mà đến chưa nhân đồng bạn tử vong hiện ra một tia chần trờ nghĩa trùng tiếp ta một súng vũ phong quá to bỏ qua mũi thương chi đâm chỉ lấy báng súng đánh may là sức mạnh rất lớn mỗi lần công kích cực cường vũ phong đồng thời phát hiện còn lại hai cái yêu trùng đối mặt công kích khi còn yếu liền hướng mình tấn công tới nhân từ hồng cùng cầu ngọn đối với hắn công kích kiềm chế công kích không khỏi ý nghĩa có thể thấy được những ngày yêu trùng toàn bộ châm đối với mình rõ ràng tìm trên người thâu dược thảo mùi vị nay cũng càng thêm nói rõ yêu trùng linh chi quá yếu không đủ ngũ thức bộ phận vẫn còn lấy khí vị phân rõ Vũ Phong thực lực cao hơn Từ Hồng cùng Cầu Ngọn trước hết càng xuất kỳ bất ý đem yêu trùng thuận lợi thu lấy lập tức trong chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục may mắn như vậy đều giới hạn ở chiến đấu bên trong Từ Kim yêu trùng thực lực đại thể tương đương tam giai trung kỳ Từ Hồng cùng Cầu Ngọn hai người vừa vặn cao hơn một bậc mà thôi chiến đấu khắc dư thời gian Vũ Phong chụp thứ thu lấy bốn cái Từ Kim yêu trùng đều vào nhận chứa đổ. Vũ Phong hiện ra thực lực để Cầu Ngọn thán phục không ngớt, với kết thúc chiến đấu thời khắc biểu hiện đều lần lượt thả lỏng mọi người chú ý cường địch bất kích Vũ Phong đột nhiên quát lên xảy ra chuyện gì cầu Ngọn kinh hỏi. còn tưởng rằng yêu trùng đuổi theo trước trong ao đầm không biết yêu trùng số lượng không chờ vũ phong trả lời một đạo tùy tiện thanh em truyền đến âm ngôn cùng giống thẩm phán nói nhất định phải tử vong người tuyệt đối khó có thể sống sót đừng làm vô vị chống cự phương nào cao nhân còn xin mời ra gặp một lần vũ phong hét lớn đồng thời nhìn chằm chằm ngay phía trước hồn lực bên ngoài thời gian đã phát hiện đối phương có người phía trước cộng ba cái võ giả trong đó hai linh vũ đỉnh cao vì là sớm trước người theo dõi còn lại người võ giả kia không cách nào phân rõ thực lực đó tiền bố ý gì đối phương hiện thân thời khắc vũ phong nói hỏi không biết đối phương ý đồ đầu tiên cung kính tương tuân trong lòng càng thêm rõ ràng lấy đối phương vừa nãy nói như vậy tất nhiên không thể hòa giải coi như hảo đại chiến chuẩn bị chẳng trách nha người tiểu tử này thực lực tất làm cùng cấp bên trong vô địch chẳng trách ta chất nhi sẽ tài đầu lĩnh người thở dài nói có điều dám trêu chọc báo đen đoàn liền nhất định chắc chắn phải chết thở dài nói như vậy biến thành thâm độc gầm lên tiền bối này là ý gì chúng ta chưa từng quen biết trong đó có hay không hiểu lầm vũ phong thăm dò hỏi ngươi có thể có nhớ cái này sức mang dô lần nào đối phương lấy ra kiện linh nào quay về vũ phong uống hỏi nhớ tới vũ phong dám làm dám nhận đối phương nói ra chất nhi thời gian trong lòng liền một chút suy đoán đối phương lần thứ hai lấy ra linh đao vũ phong trong lòng bừng tỉnh rõ ràng đối phương lấy ra linh đao vừa lúc vì đó hôm qua thụ ra đối phương vừa tìm tới cửa phủ nhận đều đồng dạng vô hiệu nhớ tới là tốt rồi dám nhận là tốt rồi hôm nay liền các người phải đền mạng đối phương quá to ngữ mang phẫn nộ tâm ý. các hạ cũng biết ba người chúng ta đều vì đông hoa học viện học viên các hạ như dám làm tổn thương chúng ta chắc chắn gặp phải học viện truy sát Câu ngọn nói nói rằng thân là lao đối học viên biết được học viện quy củ có thể đối ngoại kinh sợ hai phe đối với trong lời nói cũng biết đối phương trả thù mà tới từ hồng cùng cầu ngọn đều tin tưởng vũ phong sẽ không tự dưng kết thủ trước mặt nằm ở đồng nhất trận doanh nhất định phải hợp lực tranh thủ cơ hội tránh được trước mắt lần này kết nạn đông hoa học viện đông hoa học viện thì lại làm sao nơi này chu diệt bọn ngươi người phương nào sẽ biết được tình huống đối phương cười nhạo đạo tràn ngập trâm trọng tâm ý nói bên trong tâm ý chắc chắn giết người diệt khẩu quyết định không dung tha ba người các hạ chi chất tham tài không nói đạo nghĩa bản thân giết chết không hối hận vũ phong lên tiếng nói thần thái hở hững không sợ trong bóng tôi truyền niệm long kỳ bị chiến để Long Kỳ khống chế kim sư thú. Tư Hồng cùng Cầu Ngọn đều không phải đợi chết hàng người, tương tự vô cùng cảnh giác, chuẩn bị kháng trụ công kích. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 308, lực chiến địa nguyên. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 308, lực chiến địa nguyên. Vũ Phong thần tình lạnh nhạt, Hồng trong bóng tối cảnh giác, cậu Ngọn có chút sợ hãi. Ba người thần thái khác nhau, đều đồng dạng muốn chống cự, tuyệt đối sẽ không đợi chết. vũ phong kim sư thú từ hồng ngọc phù tiễn đều có thể đối chiến địa nguyên rất lớn hy vọng thủ thắng cậu ngọn cứ việc sợ hãi tương tự có can đảm chống lại chuẩn bị liều mạng chiến đấu ba cái run dê mà tôi thôi cùng thế hệ bên trong sức mạnh dám đối kháng địa nguyên quả thực điếc không sợ súng đối phương cười nhạo đạo đem ba người thần thái đều quan sát với trong mắt trong lòng chưa từng chú ý ba người các ngươi thất thời liền tự trói buộc tỉnh tội còn có thể sống tạm mấy ngày nếu như không biết phân biệt không chỉ có lập tức bỏ mình còn muốn đầu chia lịa đối phương vúng cười nói thoáng như khống chế tất cả trong lời nói càng mang cực kỳ giận dữ ý ha ha chất tử lòng tham không đạo thúc phụ hiêu trương bá đạo quả thực các bá một nhà tiểu gia giết ngươi chi chất không hối hận đối mặt ngươi đồng dạng không sợ vũ phong cười như đến nói nhỏ hơn ra cam tâm tự trói buộc, hoàn toàn không loại khả năng này mặc dù ngươi vì là địa nguyên cảnh hôm nay đều muốn đấu một trận vũ phong suy tư bên dưới kế hoạch để kim sư thú long kỳ đồng thời đánh lén mà chính mình trước tiên xuất chiến với đối phương xem thường thì đánh không ứng phó kịp tiểu tử cuồng địa nguyên cảnh thực lực linh vũ há phối đánh nhau đối phương chào phúng đạo một bộ trêu chọc giá dấp cũng không công kích ba người nếu như nằm ở ngoài học viện những người này còn phải cẩn thận đông hoang đảo rời xa học viện đông hoang sơn mạch càng vắng vẻ này không người sơn dã bên trong chỉ có thực lực có thể xưng bá toàn bộ thân phận bối cảnh đều không đủ chút nào hiệu quả tiền bối cho cơ hội này vạn bối cả gan tiến công không luận chiến đấu thắng bại tất cả đều không oán không hối hận vũ phong thấy chết không sờn. chuẩn bị lấy giáng dấp làm cho đối phương càng bất cẩn vũ minh từ hồng nói kêu lên đồng dạng không biết ý đồ kia trước còn tưởng rằng vũ phong trong kế hoạch lấy ngọc phụ tiễn dành trước đánh lén với đối phương dù sao lúc trước kết giao thời gian hai người tương giao hận muộn, càng đọc cân cứu mạng Từ Hồng tặng Ngọc Phù Tiễn: thư huynh, không cần phải lo lắng, ngươi cùng cổ huynh hai cái hợp lực, cuốn lấy Linh Vũ đỉnh cao một trong, Vũ Mộ có thể đối phó còn lại giả Vũ Phong chưa muốn ẩn dấu, nói hiệu chương kêu lên: "Lão quỷ, tiếp ta một súng." Vũ Phong lôn ngữ vừa ra, với đối phương kinh ngạc thời khắc, trước tiên đối với hắn phát sinh công kích. "Ha ha, nhược không thể thành." Đối phương cười nhạo nói, "Chuẩn bị không trưởng đột thương." Đông dạng, Vũ Phong gia thương chưa đem hết toàn lực, hiện ra ước một nửa thực lực, làm cho đối phương hoàn toàn xem thường, phía trước trong bóng tối quan chiến thời gian, đối với Vũ Phong thực lực phán đoán đồng thời đều đã hoàn toàn lật đổ Kim sư thú và đi qua hai người cách xa nhau mấy trượng Vũ Phong công kích quá chậm khoảng cách hai trượng đã lâu đột nhiên thả ra Kim sư thú hống hống Kim sư thu thân là sư tộc gầm rú cực kỳ đứt tai mặc dù không khiến sư tử hống đều đồng dạng hiển lộ hết ba thế và ảnh đối phương dự liệu không kịp bị Kim sư thú đánh lén xô ra mấy trượng xa đáng tiếc dù sao vì là đánh lén chuẩn bị đều không đầy đủ cứ việc đánh lui lại đối phương còn không cách nào đem cách thương nếu như lấy chiến đấu kỹ pháp Kim sư thú đầu sư tử mạnh nhất công kích đánh lén Đối phương bất tử đều trọng thương. Thứ giai linh thú, chẳng trách như vậy luôn cuối. Có điều thứ giai sơ kỳ, thực lực có thể làm khó dễ được ta. Đối phương gặp phải đánh lén, có vẻ cực kỳ tức giận, lấy hiêu trương bản tính, nhìn thấy kim sư thú thì vẫn không quá coi trọng. Hứng. Phát hiện mình bị xem thường, kim sư thú lần thứ hai kêu to, không cần vũ phong chỉ huy, liền hướng đối phương công kích. Trước truyền niệm câu thông thì vũ phong để long kỳ mệnh lệnh, kim sư thú xuất hiện thời gian, sẽ đem hết toàn lực chiến đấu. Các ngươi chém giết ba cái run rế, này chiến đấu bên trong động tĩnh quá lớn, hay là đưa tới còn lại cường giả. chúng ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. đối phương nói ra lệnh để cho dư hai linh vũ đỉnh cao nhanh chóng chu diệt vũ phong ba người. hống vũ phong lần thứ hai thả ra long kỳ. long kỳ cắn chết tên kia. vũ phong cố ý quát lên kỳ thực long kỳ thông linh tính cơ bản sẽ không ăn thịt người chiến đấu bên trong phương thức tương tự không phải cắn xé làm chủ. có điều hai phe đối chiến thời gian xây dựng khát máu cảnh tượng trong lòng đánh đổ đối phương có thể là một loại chiến thuật run rẩy chống lại tương tự chu diệt cường giả từ hồng phấn nộ quát cùng cậu ngọn đồng thời ra chiêu công kích còn lại linh vũ đỉnh cao ba người hai thú. đều tìm tới đối tượng công kích, chỉ có Vũ Phong còn bỏ không. Hai phe trong chiến đấu, Long Kỳ nằm ở ưu thế, từ Hồng hai người hợp chiến, miễn cưỡng ngăn trở đối phương, Kim Sư thú chiến đấu bên trong, tương tự nằm ở như thế, nếu không có dựa vào phòng ngự, dấu hiệu thất bại có thể dự kiến. Vũ Phong không do dự nữa, không đi cứu lại thế yếu, phải đem ưu thế kéo đại. Thiếp ta một súng, Vũ Phong quát to, đồng thời ba đạo một súng, tập kích Long Kỳ người đối chiến. Hồng, Long Kỳ phối hợp công kích, hai người hai mặt giao công. Và đối phương tránh thoát mũi thương, nhưng bị Long Kỳ xô ra, mạnh mẽ đập xuống đất. vũ phong lúc này truy kích thua thương chiến đấu thời gian hét lớn ác độ bọn ngươi hôm nay chắc chắn trôn thây nơi này chiến đấu bên trong khí công với thân nói công với tim vì là vô cùng tốt phương thức chiến đấu có điều đối mặt yêu thú chiến đấu thời gian chỉ có thể toàn lấy thực lực ngành chiến a vũ phong thương tiêm thứ ra đối phương né tránh đúng lúc né qua chỗ yếu hại chỗ đem cánh tay kia quả thương hứng long kỷ công kích tùy theo tiếp theo mà tới một trưởng vô với chân lần thứ hai tăng thêm thương thế cánh tay thương mà công kích bất tiện chân thương mà né tránh bất tiện như vậy chiến đấu tình huống thắng bại kết quả đều có thể phán đoán. Đoạn mệnh thương, Vũ Phong quát to, toàn lực vận chuyển một súng, trực kích đối phương chính ngực. "A ngươi, ngươi thật mạnh." Đối phương miệng phun bọt máu, nói ra trong lòng nói như vậy, thần thái cực kỳ không cam lòng, vì là sự bất cẩn hối hận. Nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu, xác thực bởi vì đối phương bất cẩn. Có điều, mặc dù đối phương cẩn thận đối chiến, kết quả cuối cùng cũng tương đồng. Hứng. Long Kỷ vui sướng gầm rú, vì là hai người phối hợp mà cao hứng. "Long Kỷ, nhanh chóng chu diệt một cái khác." Vũ Phong truyền niệm đạo, đồng thời nhằm phía Từ Hồng người đối chiến. Từ Hồng thực lực chân chính có thể so với linh vũ cảnh ngũ tầng, cậu ngọn vốn là linh vũ ngũ tầng, hai người hợp lực trong chiến đấu, có thể đối kháng linh vũ lục tầng, mà đối mặt linh vũ đỉnh cao thì vẫn có vẻ lực bất tòng tâm. có điều hai người còn có thể đem kiêm chế vũ phong cùng long kỳ gia nhập thì hoàn toàn đúng một trong số đó diện truy sát. a, bán đạo xé rách kêu thẳng thiết, linh vũ đỉnh cao cưng giả bị long kỳ theo, đè ở mặt đất trên vũ phong lại một súng xuyên qua hết hầu. hai vị huynh đệ hiện ở khôi phục nhanh chóng, vũ phong lên tiếng nói đồng thời lấy ra sinh cơ đan đưa cho tử hồng cùng cậu ngọn. hai người trước chiến đấu bên trong. đều mang theo một chút thương thế linh vũ ngũ tầng cùng đỉnh cao cứ việc cách xa nhau không quá xa có thể về mặt thực lực đẳng cấp người bình thường khó có thể vượt qua vượt cấp chiến cực kỳ gian nan bị thương đều còn vì là việc nhỏ được tư hồng không khách sáo lúc này tiếp nhận đan dược tự biết không có thực lực đối chiến địa nguyên võ giả ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chị thương, đồng thời khôi phục linh lực nhìn thấy kim sư thú thời gian tư hồng liền hoàn toàn không có lo lắng để linh thú chính diện chiến đấu trong bóng tối ngọc phủ tiện đánh lén vũ phong có thể bảo đảm thủ thắng Cầu ngọn thấy tư hồng cử động tương tự tiếp nhận đan dược chị thường đồng thời trong lòng cực kỳ khiếp sợ càng thêm cho rằng vũ phong thần bí, vũ phong mang theo long kỳ đến kim sư thú chiến đấu nơi, quan chiến hai phe đối kích, kim sư thú mới vào tứ giai, thực lực đối lập yếu kém, chiến đấu bên trong ở hạ phong, đối phương địa nguyên võ giả tước hai tam tầng thực lực, cứ việc mạnh hơn kim sư thú, nhưng hai người chênh lệ không lớn, kim sư thú miễn cưỡng chống lại, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. dưới tình huống này vẫn chưa tới sinh tử con đầu, vũ phong không núp nhích ngọc phủ tiễn, cử động hết sức kinh người, chỉ lấy ra một bộ cung tên đối với địa nguyên võ giả kích. nếu vì cấp cao linh cung tên có thể vũ phong linh cung tên, không lưng còn khá là thần bí. Phần rõ không ra đẳng cấp, có thể dây cung hoàng giai thượng phẩm, mũi tên mới hoàng giai hạ phẩm. Như vậy cung tên lực lượng, cơ bản khó thương địa nguyên giả. Xèo. Vũ Phong một mũi tên bắn ra, đánh thẳng đối phương con người. Tặc tử một chết. Đối phương thấy Vũ Phong cử động, lúc này nổi giận quá to. Trước hai đồng bạn bỏ mình, không cách nào đúng lúc cứu viện, vốn là mang một buồn lửa giận. Lúc này bị run Dế khiêu khích, lửa giận trong nháy mắt dâng mạnh. Có điều, Kim sư thú kiềm chế chiến đấu, đối phương duy quát bảo ngưng lại mà thôi, không cách nào công kích được Vũ Phong. vũ phong thần thái hở hững, một mũi tên không trong số mệnh đối phương lần thứ hai cải tên dương cung thẩm nghĩ trong lòng tuy không cách nào trong số mệnh con người tương tự để ngươi né tránh phân tâm vì là kim sư thú sáng tạo cơ hội xẻo vũ phong lần thứ hai một mũi tên bắn ra k đối phương ra quyền đánh bay mũi tên trực tiếp gãy vỡ cơ hội lần này vô cùng tốt kim sư thú kiểm chế thì đối phương không thể nào né tránh đáng tiếc mũi tên quá yếu vũ phong trong lòng tiếp hận, trước một mũi tên bắn ra nắm bắt thời cơ vô cùng tốt mắt thấy có thể trong số mệnh đối phương trực tiếp ra quyền liền đem mũi tên đánh gãy Cứ việc thực lực đối phương cường, tương tự nhân mũi tên quá yếu. Nếu vì Huyền giai mũi tên, đối phương giang quyền trưởng đụng vào nhau, tất nhiên sẽ gặp đến thương tổn. Ta nhất quán ý nghĩ bên trong, cho rằng thực lực bản thân mới là võ giả căn bản, không muốn ỷ lại ngoại vật. Bây giờ ta linh vũ khí, Bình Sơn Thương cùng vô danh cùng, đều theo không kịp thực lực. Vũ Phong trong lòng suy nghĩ nói, chậm rãi chuyển biến ý nghĩ. Suy nghĩ đồng thời, Vũ Phong quan tâm điểm vẫn nằm ở bên trong chiến trường, thỉnh thoảng thả ra mấy mũi tên, làm cho đối phương vội vàng né tránh. Hoàng giai hạ phẩm linh tiễn, cứ việc khó thương đối phương, như trong số mệnh đối phương con người, như thế có thể chí mạng. chỉ vì con ngươi mục tiêu quá nhỏ, mặc dù lấy vũ phong tiến pháp tương tự cực kỳ khó có thể trong số mệnh. Tặc tử muốn chết, mấy lần bị quấy dày, đối phương rốt cục phẫn nộ, bước lui kim sư Thú thì không lại đối với hắn truy kích, chuyển hướng vũ phong tấn công tới. Long kỳ ngăn trở, vũ phong cố ý kêu to, lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng thời, vũ phong thu hồi cung tên, giả ra tránh lui răng dấp, đồng thời truyền niệm cho long kỳ để cho đi đánh nghi binh đối phương, đồng thời dẹp an toàn làm chủ, phá không tiềm đột. Vũ phong trong lòng độc thầm, lắc mình đến đối phương mặt trái, đồng thời nắm địa giai linh kiếm mạnh mẽ đối với hắn xương cổ đâm tới. hừ, linh kiếm đâm trúng đối phương, trí thống khổ hừ lạnh, đồng thời xoay người một trường, mạnh mẽ đánh út về phía đối phương. vạch, vũ phong bị đánh bay ra ngoài. xì xì, vũ phong phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù đối với mới kéo tới trước, liền vận chuyển nội kính cường thể, vẫn khó chặn đối phương công kích. hứng, hứng, nhìn thấy vũ phong bị đánh bay, long kỷ cùng kim sư nổi giận, mãnh liệt công kích mà ra. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 309, báo đen tên. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 309, báo đen tên. Đối phương dù sao vội vàng xuất trưởng, xúc tích xuất lực lượng yếu kém, đối với hắn thương tổn vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng, Vũ Phong khốc liệt phun máu tươi tung tóe, cũng rời đi kình lực cử chỉ. Địa nguyên cường giả không thể coi thường, mặc dù vội vàng công kích, đều không phải võ giả tầm thường có thể kháng cự. May là Vũ Phong thân thể mạnh mẽ, luyện thể bên trong dịch kinh cảnh giới, có thể so với tứ giai linh thể phòng ngự, đồng thời mượn lực thuận thế bay ngược, đem lực công kích rời đi hơn nữa. Vũ Phong giáng dấp khốc liệt, làm vận công trị thương thì Từ Hồng cậu ngọn chạy tới, muốn còn muốn hỏi tình huống, càng lo lắng nói quấy rối. Mà Long Kỳ cùng Kim Sư Thú thì lại mãnh liệt đánh mạnh đối phương, Long Kỳ hỏa diễm tiễn, hàn băng truy, Kim Sư Thú đầu sư tử, mãnh liệt hành kích đối phương. Mà đối phương xương cổ bị thương, vốn là vì là chỗ chí mạng, nơi nào còn chịu được được, không lâu lắm liền chết bỏ mình. Tước khắc dư thời gian đi qua, Vũ Phong đại thể ổn định tương thế, đối với bên người Từ Hồng hai người nói, trước vang động quá lớn, nơi này không thích hợp lại ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Vũ Phong nói chuyện đồng thời, liền đem Kim Sư Thú thu nhập hai thú hoàn bên trong. Kim sư thú độc chiến địa nguyên giả trên người đồng dạng bị thương không nhẹ, còn Long Kỳ cũng không có chuyện gì. Vũ Phong chuẩn bị điều động thay đi bộ. Vũ Minh, này ba cái nhận chứa đồ cùng ba cái linh vũ khí chính là từ cái kia ba người trên người, siêu lấy ra chiến lợi phẩm. Từ Hồng đối với Vũ Phong nói rằng, đồng thời đưa lên ba cái linh khí cùng với ba cái nhận chứa đồ. Lần này nhân vụ mô việc, suýt nữa để hai vị huynh đệ bị hai bay vạ gió. Lần này chiến lợi phẩm cũng nên chúng ta ba người chia đều. Vũ mỗi liền thắc lớn một chút, thu lấy địa nguyên giả đồ vật. Vũ Phong lên tiếng nói, tiếp nhận một cái linh khí cùng một nhận chứa đồ. Vũ Minh. Trước chiến đấu bên trong, chúng ta đều không ra quá to lớn lực, vậy làm sao có thể phân lấy chiến lợi phẩm? Cậu Ngọn nói từ chối nói, có thể thấy được tâm trí kiên nghị, thủ vững sự sự chuẩn tắc, không dễ dàng vì là ngoại vật động. Ha ha, mọi người cộng đồng chiến đấu, đều vì sinh tử huynh đệ, hà tất hoa đến thái Thanh, chiến lợi phẩm mọi người phân." Vũ Phong cười nói. Từ không biết Vũ Phong tính cách, đem nhẫn chứa đồ đưa cho cậu Ngọn. Đồng thời đối với hắn nói rằng, "Cổ huynh ngươi liền cầm, Vũ Minh không tính đến những này, đem bên trong linh dược tài, lấy ra giao cho Vũ huynh là tốt rồi." "Được." Hai vị huynh đệ trưởng nghĩa, cổ mô đồng dạng không làm gì. như vũ huynh vừa nay nói như vậy mọi người cộng đồng chiến đấu quá coi như mà sống chết huynh đệ câu ngọn nói nói rằng lập tức đối với vũ phong nói vũ huynh cái kia địa nguyên giả lúc đầu nói như vậy từng nói đến báo đen mạo hiển đoàn vũ huynh sao cùng với kết thủ vũ mô linh thú đột phá thì nội chín cái linh vũ giả tập kích vũ mô lực chiến tướng chi chu diệt trong đó cái kia đầu lĩnh người hay là vì là báo đen thiếu đoàn trưởng vũ phong nói đáp báo đen đoàn thế lực rất lớn huynh đệ ra ngoài thí luyện thời gian cần càng thêm chú ý một ít đặc biệt là báo đen đoàn đoàn trưởng giang hồ biệt hiệu tức là báo đen địa nguyên cảnh định phong thực lực cố ngọn nói nhắc nhở, ba người nhanh chóng rời đi, không lập tức hướng đông xuống núi, mà dọc theo sơn mạch hướng nam. Chạy ra mấy trăm dặm khoảng cách, mắt thấy sắp sửa trời tối thì mới dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Vũ Phong đem kim sư thú thả ra, vì đó xử lý băng bó ngoại thương, cho ăn chỉ nội thương đang được. Sắp xếp long kỳ cảnh giới, thân ở Đông Hoang Sơn mạch bên trong, đối với các loại yêu thú cấp ba, nhất định phải tăng mạnh phòng ngự. Xử lý tốt các loại sự tình, Vũ Phong mới bế quan trị thương. Thương thế lần này, lúc đó được khống chế, càng nhân chủ quan tá lực, thương thế đối lập so sánh kinh, khôi phục đến khá là nhanh. Lúc đó đánh lén thời khắc, vốn có thể né tránh tránh thoát chỉ vì cầm kiếm đâm vào muốn gia tăng đối phương thương thế chỉ hoãn một ít thời gian miễn cưỡng ai đối phương một trường với ai trường trước vũ phong từ lâu dự liệu vì vậy có thể tá lực tất cả đều nằm ở khống chế bên trong ba ngày vũ phong thương thế khôi phục tám phần còn lại hai phần thương thế chỉ có thể chậm dại khôi phục nhân lúc đó thường chiến đấu bị thương điểm ấy thương thế ảnh hưởng không lớn có thể ra hết sức chiến đấu cổ huynh trước ngươi nói đến báo đen đoàn cùng với báo đen đoàn trưởng tình huống đang tiếp dọc đường vội vàng còn chưa kịp nói thì mỹ xin mời cổ huynh tỉ mỉ báo cho vũ phong nói nói rằng Vũ Phong khỏi bệnh xuất quan, cùng từ Hồng cựu ngọn đối ẩm mang theo ly biệt mùi vị, đồng thời muốn tìm hiểu chút tình huống. Cựu ngọn người nói như vậy, có chút kinh ngạc biểu hiện. Vũ Phong muốn hỏi ý tứ, càng đối với Báo đen đoàn hảo không biết. Vũ Phong thấy cầu ngọn biểu hiện, thoại bổ sung nói rằng, Vũ Mộ đến từ Thiên yêu ngoại vi, Từ huynh càng từ Trung vực mà đến, đối với Bắc vực thế lực đều không rõ ràng. Ừm. như như vậy, hai vị huynh đệ ra ngoài rèn luyện, nhất định phải biết rõ bản địa thế lực. Cho tới Báo đen mạo hiểm đoàn, với Đông hoang đảo, Thanh xuyên thành, Thanh thương ba mà trong lúc đó có thể xếp vào năm vị trí đầu lính đánh thuê đoàn. đặc biệt là báo đen thực lực, bản thân địa nguyên cảnh đỉnh phong không nói, còn có tứ giai đỉnh cao linh thú. Mọi người đều biết, độc hành võ giả bên trong, săn yêu võ giả là chân chính độc hành giả, lính đánh thuê đoàn đội cơ bản đều lợi ích tối thượng, mạo hiểm võ giả đa số vì là kẻ liều mạng. Báo đen mạo hiểm đoàn bên trong càng tụ tập đông đảo kẻ liều mạng, một khi cùng với xung đột kết thù, cơ bản đều sẽ không chết không thôi, căn bản không có thể hóa giải. Câu ngọn nói nói rằng, cứu hận đương nhiên không thể hóa giải, này không phải vì là lợi ích tranh chấp. Vũ phong trong lòng suy nghĩ vốn là không nghĩ hóa giải cứu hận. Lập tức đối với câu ngọn hỏi, báo đen đoàn thực lực tổng hợp, đoàn viên con số, phạm vi thế lực, những tình huống này làm sao? Báo đen đại bản doanh, nằm ở Thanh Thương trấn ở ngoài báo đen núi, Đông Hoang đào thành lập vào biển phân bộ. Báo đen đoàn đối ngoại tuyên bố, đoàn viên hơn 2000 người, trong đó địa nguyên giả 20, mỗi địa nguyên giả mang đội trăm người. Tình huống thực tế bên trong, đoàn viên linh vũ giả quả bán, làm chủ yếu sức chiến đấu. Còn lại một nửa chân vũ giả, phi thường quy sức chiến đấu, hoặc vì là linh vũ giả người thân, hoặc vì là tư chất tốt và nối. Cậu ngọn nói rằng, tiến vào Đông Hoa học viện so sánh biết được những tình huống này Vũ Phong trong lòng có biết đại khái, toại chuyên tâm cùng cậu ngọn đối ẩm. Cổ huynh, lần này làm phiền ngươi dẫn đường, tìm được linh dược liền hành thảo. Chúng ta càng cộng đồng chiến đấu. Vũ Mỗ nhận ngươi làm huynh đệ, cảm tạ không nhiều lời nói. Cổ huynh cần linh nguyên đan, đều có thể tập hợp linh dược tài, đem ra để Vũ Mỗ đại luyện. Vũ Mỗ không thu thủ lao, ba phó phương pháp phối chế dược liệu, tất ra mười viên đan dược, phẩm chất đồng dạng bảo đảm. Vũ Phong nói nói rằng, vì là bảo mật gia đan xuất, nói ra ba phó dược liệu có thể tương đương thủ lao. Được. Vũ Hinh nói như thế, cổ Mỗ cũng không khách sáo. Cậu ngọn hoan hỉ đáp, Vũ Phong cái hứa hẹn này. đối với hắn trợ giúp to lớn, vũ mô cùng từ hình muốn tiến hành thí luận nhiệm vụ, trước hết cùng cổ huynh chia liễu tương lai trong học viện tái tụ. vũ phong ôn quyền nói rằng, cổ huynh, cáo tử, từ hồng đồng dạng ôn quyền lập tức cùng vũ phong xoay người tiếp tục hướng về sơn mạch hướng nam. vũ phong cùng từ hồng nhận vụ săn giết tứ giai huyền quy hoặc bộ tam giai cá trình, trong đó cá trình muốn vào biển bắc giữ đông hoang đảo nam bộ bãi bùn khu thường xuyên có thể thấy được huyền quy qua lại, có thể tìm được tứ giai huyền quy. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vây thắng ủng hộ của ngài. chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem chương 310, muốn thu long quy 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 310 muốn thu long quy đông hoang đảo mặt nam trên lục địa bên trong rộng bãi bùn trong biển hai dặm đá ngầm càng nam thì lại vì là biển sâu như vậy khu vực bên trong thích hợp quy loại sinh hoạt trong biển sâu an toàn đá ngầm khu sàn bắn dùng ấu quy nô đùa bãi cắt rủ cấu quy trôn xa mà sinh sôi nảy nở vũ phong cùng từ hồng kế hoạch đầu tiên săn giết quy với bãi bùn đá ngầm hai khu vực hai người phân tán tìm kiếm mục tiêu Tư Minh, nơi này xuất hiện huyền quy cơ bản đều vì một nhị giai tam giai liền khó có thể gặp phải phải tìm tứ giai huyền quy cực kỳ không dễ dàng a hải lục luân phiên khu vực bên trong vũ phong tra xét mấy dặm phạm vi cùng từ hồng lần thứ hai gặp nhau thì không nhịn được đối với hắn thở dài nói xác thực không dễ dàng có điều vừa vì là học viện nhiệm vụ tất nhiên tồn tại nhiệm vụ mục tiêu từ hồng lên tiếng nói lần trước kỳ nghỉ bên trong từ hồng ra ngoài săn thú đối với này càng rõ ràng huyền quy không thiện chiến đấu nếu như phát hiện cường giả có lẽ sẽ sớm tránh lui chúng ta tìm kiếm thời gian tốt nhất muốn lần tức nặng hình vũ phong đề nghị như vậy rất tốt. Từ Hồng đồng ý nói, lúc này thu lại tự thân khí tức, võ giả muốn ra ngoài sinh tồn, liễm tức công pháp làm chuẩn bị. Liễm tức công pháp, hoặc là nói là kỹ xảo, là phụ trợ kỹ xảo bên trong, chủ yếu nhất kỹ xảo một trong. cháy mau, cháy mau. Mộ nhiên mấy đạo sợ hãi thanh âm truyền đến, nên mục nhìn nhau thời gian, nhìn tới năm, sáu cái võ giả nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, thần sắc mang theo sợ hãi. xảy ra chuyện gì? Các ngươi chạy cái gì? Vũ Phong ngăn lại một võ giả hỏi, đồng thời thả ra khí thế của tự thân. Những võ giả này đều vì chân vũ cảnh. thực lực người mạnh nhất chân vũ ngũ tầng trước không nhìn được hai người thực lực giờ khắc này phát hiện vũ phong khí thế liền không dám đối với hắn chút nào ẩn dấu lúc này nói rằng xuất hiện tam gia huyền quy cao hơn tam gia huyền quy cái gì huyền quy đến cùng vì làm mấy cấp vũ phong truy hỏi vai chỉ tam gia huyền quy còn ra hiện một cảng to lớn hơn không biết kỳ cụ thể vì làm mấy cấp đối phương hồi đáp vẻ sợ hai chậm rãi biến mất ngôn ngữ trật tự dần dần rõ ràng các ngươi với nơi nào phát hiện huyền quy vũ phong mừng rỡ trong lòng tiếp tục mở lời hỏi phía tây ba dặm ở ngoài một chỗ nước động loan bên trong đối phương cung kính đáp trai này chân nguyên An thưởng lựa cho ngươi vũ phong tung một bình đan dược chuyển hướng từ hồng ánh mắt ra hiệu lập tức hướng tây chạy như bay uục uục kỳ dị treo to lọt vào thay vũ phong cùng từ hồng đại hỉ lần thứ hai liễm tức cẩn thận đi tới từ minh coi là thật vì là tứ giai huyền uy còn lại năm con vị là tam giai cứ việc chỗ này nước động loan nước biển đối lập khá là tiện dù sao nằm ở trong nước biển đối với chúng ta chiến đấu bất lợi vũ phong nói phân tích nói vũ phong cùng từ hồng chính nhận thân nước động loan bên cạnh cách nhau 8 chín trượng xa chồng bên trong sát thực bất lợi Nếu như trong chiến đấu, tao ngộ Tam giai Huyền Quy, chiến đấu kỹ pháp vây công, cơ bản không hề thủ thắng cơ hội. Tư Hồng Đồng ý nói, cứ việc săn giết Tứ giai Huyền Quy, tương tự sẽ không xem thường Tam giai Huyền Quy. Hai người đều không phải ngông cùng hạng người, lựa chọn săn giết Tứ giai Huyền Quy, chỉ vì nhằm vào nhược thế khắc chế, không chuẩn bị trực diện phong mang. Nam ở Huyền Quy quần bên trong chiến đấu, không chỉ có muốn trực diện phong mang, càng muốn quay lưng phong mang, cơ bản không chỗ tránh né công kích. Chúng ta nhất định phải dẫn ra Huyền Quy, mặc dù không cách nào dẫn cách hại, đều phải đem hoàn toàn phân tán. Có điều, làm sao đem dẫn ra, làm sao đem phân tán? đều không phải dịch vì đó sự. Vũ Phong lên tiếng nói, nhằm vào cục diện trước mắt, tương tự có chút không kế sách. Nếu như chỉ vì săn giết lấy tài liệu, thả ra Long Kỳ cùng Kim sư thú, những này Huyền quy cực dễ đối phó, chỉ có muốn phòng ngừa chạy trốn. Mà Vũ Phong cùng Từ Hồng càng nhiều vì là kinh nghiệm chiến đấu, tăng cao thực lực của tư thân, không nghĩ tới với dựa vào ngoại vật. Dù sao, nhu kế, cảm ấy mặt trái đánh lén, chính diện chiến đấu, tất cả đều có thể coi như là kinh nghiệm, đều có thể làm gốc thân tích lũy, phân tán dễ dàng, chỉ cần đánh gián độ cỏ, dẫn ra đồng dạng có thể vì là, hồi tưởng Vũ Hinh đầm lấy, lấy thuốc. từ mỗi trong lòng sinh ra một kế, có thể bộ huyền quy mà dẫn huyền quy. từ hồng lên tiếng nói, kế hoạch tuy được, có thể bộ huyền quy thời gian, khó tránh khỏi xảy ra chiến đấu, cùng gọi thẳng đi săn giết, cơ bản không quá to lớn khác nhau. vũ phong có chút nghi hoặc, muốn hoạt bộ huyền quy không dễ dàng, mà đến còn lại nơi bộ đến, nếu không có quen biết huyền quy, khó đạt đến dẫn ra hiệu quả. yêu thú bên trong thế giới, tương tự tràn ngập đấu tranh, đặc biệt là như huyền quy loại này, dễ dàng sinh sôi nảy nở thú loại, bộ tộc bên trong không đoàn kết, lấy không liên hệ huyền quy, đi dụ dỗ còn lại huyền quy, khó có thể đạt đến hiệu quả. Vũ huynh người trong cuộc mơ hồ, khó có thể nghĩ thông suốt quan thiếu. Nơi này 6 con Huyền Quy, trừ tứ giai Huyền Quy ở ngoài, còn lại 5 con vì là tầng giai, đem bên trong một con lôi ra hải, tứ giai Huyền Quy tất sẽ đổi theo. Từ Hồng nói rằng, nói bên trong bộ, đổi làm một cái kéo tự. Từ huynh muốn lấy dây từng chụp lại, thì tương đương với xa xa sập bắn, liền có thể dẫn ra tứ giai Huyền Quy. Lấy Vũ Mô thân pháp, không cần đem bắt giữ, chỉ lấy dây từng chụp lại, tự tin có thể thành công. Vũ Phong lên tiếng nói, rõ ràng Từ Hồng ý nghĩ, càng đối với hắn cực kỳ tán thành. Ha ha, Vũ huynh thực lực mạnh mẽ, làm muốn làm phiền nhiều mệt mỏi. Tư Hồng cười nói, lấy hai người biết rõ giao tình, chưa nhân muốn Vũ Phong mạo hiểm mà lúng túng. Tư Hồng biết được thực lực của tự thân, cơ bản không cách nào chụp lại Huyền Quy. Đồng thời tin tưởng Vũ Phong thực lực, nhập Huyền Quy còn nhanh chóng đi ra, sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hai người lúc này lùi xa một chút, Vũ Phong trước tiên cầm dây trói kết trường, đồng thời vãn ra mấy cái bao, tiện đà tiếu vào vịnh thiện thủy bên trong, phá không thiểm đột, cho ta chụp lại. Vũ Phong trong lòng đọc thầm, lần đầu thiểm độn 10 trượng khoảng cách, còn không phải nhân đảo mạng, chỉ vì chiến đấu bên trong phụ trợ. Tù cụ. Tù cụ. Vũ Phong vào trong nước biển, kinh động toàn bộ Huyền Quy. tất cả đều phát sinh tiêu to, không chi giao lưu cái gì. thứ huynh, đồng thời xuất lực kéo lên đi. vũ phong chụp lại huyền quy, nhanh chóng cách thủy mà đi, lôi kéo bộ huyền quy dây thửng, đem huyền quy lôi ra mặt nước, từ hồng trước tới tiếp ứng, đem nặng mấy trăm cân huyền quy lôi ra nước cạn than càng xa xăm. Cục. bị lôi kéo huyền quy, phát sinh từng trận tiêu to, đồng thời càng to lớn hơn lực dây cục. cục. vài đạo quy gọi chuyển đến, huyền quy các hải chuẩn bị chiến đấu. vũ phong nhắc nhở, đồng thời cầm dây chói dao cho từ hồng, bản thân vu hồi huyền quy mặt trái, chuẩn bị đem chặn lại chiến đấu. hai con huyền quy. không, nay không phải huyền quy, long quy, dĩ nhiên là long quy. vũ phong chặn lại thì, biểu hiện kinh ngạc nói, trước hồn lực tra xét, mục tiêu chăm chú tứ giai huyền quy, hiện nay trong tầm mắt mới phát hiện hai con quy đuổi theo ra, một trong số đó vì là tứ giai huyền quy, mặt khác tam giai quy loại, dĩ nhiên là một chỉ long quy, trăm năm hiếm có long quy. nếu không có vũ phong, quen thuộc các loại dị thú điển tịch, tuyệt đối không cách nào nhanh chóng nhận ra. long quy tốc độ không giống huyền quy, tam giai long quy so với tứ giai huyền quy càng nhanh hơn, cứ việc ra biển chậm hơn tứ giai huyền quy, còn muốn càng trước tiên đuổi theo bộ da huyền quy, sắp sửa cùng từ hồng xảy ra chiến đấu. Tam giai Long quy thực lực, đại thể nằm ở Tam giai trung kỳ, mà nhân tốc độ kia càng nhanh hơn, thực lực tương đương tứ giai Huyền quy tiền kỳ. Tình huống như vậy bên dưới, mặc dù mặc kệ còn lại Tam giai Huyền quy, đều muốn đối phó tương đương hai con tứ giai Huyền quy. Tư Minh, tình huống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai quy mạnh mẽ quá đáng, chúng ta tách ra chiến đấu. Vũ Phong đối với Từ Hướng Hô, đồng thời thả ra Long kỳ cùng Kim sư thú, để Long kỳ đi đối phó Long quy, mà bản thân thì lại cùng Kim sư thú hợp lực đối chiến tứ giai Huyền quy. Hứng. hai linh thú phát sinh gầm rú, nhận được Vũ Phong mệnh lệnh, phân biệt nhắm phía hai quy thú. Được. Này con biến dị Huyền Quy, thực lực còn mạnh hơn tứ giai, chúng ta khó có thể thủ thắng." Từ Hồng hồi đáp, đồng ý Vũ Phong sắp xếp, mà Từ Hồng còn chưa nhận ra Long Quy chỉ làm vì là biến dị Huyền Quy. Tô cục. Hững. Kim Sư thú vọt tới Huyền Quy bên cạnh, hai con tứ giai yêu thú đối lập, ai cũng không trước tiên phát sinh công kích. Huyền Quy tự biết công kích, khó có thể bắn chúng Kim Sư thú. Mà Kim Sư thú đồng dạng rõ ràng, khó phá Huyền Quy phòng ngự. "Vành." Vũ Phong lắc mình đến Huyền Quy trên lưng, mạnh mẽ đem đánh rơi xuống ở mặt đất. cục. Tứ giai Huyền Quy gào lớn, đột nhiên bính ra cao nửa trượng, đem Vũ Phong đống nhiên vút ra. Khá lắm, không hổ tứ giai yêu thú. Vũ Phong đại khen, Huyền Quy thân thể cực kịch, càng có thể nhảy đánh cao nửa trượng, xa không tầm thường quy loại có thể so với. Hống. Huyền Quy nhảy đánh thời khắc, kim sư thú một đạo giống to, bay về Huyền Quy bụng đánh tới. cục. Huyền Quy tụ tập yêu lực, không trung xoay chuyển thân hình, lấy mặt trái nên tiếp kim sư thú. Vài hành. Huyền Quy bị xô ra đi, kim sư thú hạ xuống bay cát, tương tự nghiêng lệch muốn ngã, bị va chạm rung động mà thương. Cơ hội tốt. Vũ Phong thấy Huyền Quy hạ xuống thì, chính chồng vó năm ngựa, lúc này nắm thương đối với hắn công kích. Xèo. Huyền Quy bắn ra một đạo thủy tiễn. đồng thời nhanh chóng vươn mình khá lắm vũ phong lắp mình tranh thoát đồng thời nói khen gặp phải mạnh mẽ người đối chiến trong lòng cực kỳ dũng cảm có điều tứ giai huyền quy tương tự không hiểu ngôn ngữ xèo huyền quy lần thứ hai bắn ra thủy tiễn đối với quy loại yêu thú tới nói trời sinh không thiện tốc độ mà càng thêm am hiểu phòng ngự này chính là một loại bồi thường thiên đạo bất công đồng thời thiên đạo cực công huyền quy công kích rất yếu có thể hơi thở dài lâu tuổi thọ càng lâu dài nhân hơi thở dài lâu liên tục sử dụng chiến đấu kỹ pháp so với còn lại thú loại càng chiếm ưu thế đối mặt huyền quy thủy tiễn Vũ Phong cũng không dám găng đón nữa, chỉ lại phải né tránh, đồng thời nhằm phía Huyền Quy. Hống. Kim Sư Thú nghỉ ngơi một chút, lần thứ hai chém giết tới. Phá sơn thương. Vũ Phong hét lớn, mượn Kim Sư Thú xung kích cơ hội, vọt đến Huyền Quy trên lưng, đối với hắn Quy giáp ở ngoài phần sau, nắm thương mạnh mẽ đâm tới. Vũ Phong phát hiện Huyền Quy phần sau có thể giúp xoay người, với trong hành động, hiệu quả vô cùng to lớn. Tù cục. Huyền Quy phần sau bị đâm, lúc này gầm rú dây rủa. mình, đem Vũ Phong ép trên đất, đồng thời tránh thoát Kim Sư Thú xung kích. cũng may thân ở bãi cát rời đi phần lớn sức mạnh không phải vậy liền lần này liền đủ vũ phong ai. hướng kim sư thú xung kích thất bại lần thứ hai xông tới mà đến huyền quy vươn mình tránh né vũ phong nhân cơ hội tránh ra Hứng. Hứng. kim sư thú hai lần công kích không trúng rốt cục phẫn nộ gầm thét lên đối với huyền quy sử dụng kỹ xảo to lớn đầu sư tử xô ra ảnh. huyền quy bị xô ra mười mấy trượng vũ phong tiếp theo đuổi lên trước thấy huyền quy vô lực nằm ngửa lúc này đối với hắn mạnh mẽ vù đắp một súng thứ huynh tình huống làm sao cần cần rút một tay không vũ phong thấy từ hồng cùng long kỳ đối với chiến long quy vẫn còn thượng phòng, không lập tức gia nhập trong chiến đấu. Đầu tiên nói đối với tử hồng hỏi, tạm thời không cần, ta nghĩ đem thu làm linh thú. Tử hồng nói đáp, để vũ phong rất là bất ngờ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em nghe xem. Quy một chương 308, lực chiến địa nguyên. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 308, trăm lực chiến địa nguyên. Vũ phong thần tình lạnh nhạt, từ hồng trong bóng tối cảnh giác, cẩu ngọn có chút sợ hãi. Ba người thần thái khác nhau.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 dù sao lúc trước kết giao thời gian hai người tương giao hận muộn càng đọc cân cứu mạng từ hồng tặng ngọc phụ tiễn Thư huynh, không cần phải lo lắng người cùng cổ huynh hai cái hợp lực quân lấy linh vũ đỉnh cao một tròng, vũ mộ có thể đối phó còn lại giả vũ phong chưa muốn ẩn dấu, nói hiêu trương kêu lên lão quỷ thiếp ta một súng vũ phong ngôn ngữ vừa ra với đối phương kinh ngạc thời khắc trước tiên đối với hắn phát sinh công kích ha ha nhược không thể thành đối phương cười nhạo nói chuẩn bị không trưởng đoạt thương đồng đạn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 trong bóng tối ngọc phù tiện đánh lén, Vũ Phong có thể bảo đảm thủ thắng. Cầu Ngọn thấy Từ Hồng cử động, tương tự tiếp nhận đan dược trị thương, đồng thời trong lòng cực kỳ khiếp sợ, càng thêm cho rằng Vũ Phong thần bí. Vũ Phong mang theo Long Kỳ, đến Kim Sư thú chiến đấu nơi, quan chiến hai phe đối kích. Kim Sư thú mới vào từ dai thực lực đối lập yếu kém, chiến đấu bên trong ở hạ phong. Đối phương Địa Nguyên võ giả, tướng hai tam tầng thực lực, cứ việc mạnh hơn Kim Sư thú, nhưng hai người chênh lệch không lớn, Kim Sư thú miễn cưỡng chống lại, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Dưới tình huống này, vẫn chưa tới sinh tử quan đầu, Vũ Phong không núp nhích ngọc phù tiện, cử động hết sức kinh người.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 trước không nhìn được hai người thực lực, giờ khác này phát hiện vũ phong khí thế, liền không dám đối với hắn chút nào ẩn giấu, lúc này nói rằng xuất hiện tam giai huyền quy, cao hơn tam giai huyền quy, cái gì huyền quy? đến cùng vì là mấy cấp? vũ phong truy hỏi, Vai chỉ tam giai huyền quy, còn ra hiện một càng to lớn hơn, không biết kỳ cụ thể vì là mấy cấp? đối phương hồi đáp, vẻ sợ hai trầm rãi biến mất, ngôn ngữ trật tự dần dần rõ ràng, các người với nơi nào phát hiện huyền quy? vũ phong mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở lời hỏi, phía tây ba dặm ở ngoài, một chỗ nước động loan bên trong, đối phương cung kính đáp, được. trai này chân nguyên đan thưởng đưa cho ngươi vũ phong tung một bình đan dược chuyển hướng từ hồng ánh mắt ra hiệu lập tức hướng tây chạy như bay tù cục tù cục kỳ dị kêu to lọt vào thai vũ phong cùng từ hồng đại hỷ lần thứ hai liễm tức cẩn thận đi tới tư huynh coi là thật vì là tứ giai huyền quy còn lại năm con vì là tam giai cứ việc chỗ này nước đọng loan nước biển đối lập khá là thiện dù sao nằm ở trong nước biển đối với chúng ta chiến đấu bất lợi vũ phong nói phân tích nói vũ phong cùng từ hồng chính nhận thân nước Đọc loan bên cạnh cách nhau tám chín trượng xa chồng bên trong xác thực bất lợi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 Vũ Phong nghe vậy có chút bất ngờ sau khi cũng cho rằng chỗ này với hợp tình hợp lý. Long Quy huyết mạch cực cao, vẹn vẹn chỉ thứ với thần thú, đồn Đại Long cùng Quy kết hợp, vì vậy sinh sôi này nở ra Long Quy, làm coi như là á thần thú. Càng sâu chuyện luân chi bên trong, Thanh Long cùng Huyền Vũ kết hợp, sinh sôi tố cáo chỉ Long Quy, Long Quy vì là biến dị thần thú. Phổ biến nhận thức bên trong, càng tin tưởng trước loại thuyết pháp, mặc dù chỉ vì á thần thú, Long Quy cao quý không giảm, thu làm linh thú cũng bất phàm. Long Quy đồng dạng cực hiếm thấy, thông thường nằm ở trong biển sâu, hải khu khó có thể gặp phải. Nhân loại võ giả Thiên Tư ảnh hưởng tu luyện tốc độ cùng tiềm lực, các loại thú loại, huyết mạch ảnh hưởng chiến đấu thực lực cùng tiềm lực. Long quy cao quý huyết mạch, quyết định thực lực mạnh mẽ, tam giai trung kỳ long quy có thể so với tứ giai huyền quy. Với toàn bộ thú loại bên trong, long quy thực lực cực cường cơ bản chỉ thứ với thần thú. Long kỳ đều là tam giai trung kỳ, thực lực đó mạnh hơn so với long quy, cũng khó khăn phá long quy phòng ngự. Từ Hồng vốn là thủy thuộc tính, truyền thừa công pháp bên trong, càng thêm am hiểu với công kích, phòng ngự vẫn còn như thế, cùng huyền quy phối hợp chiến đấu, đem hai người ưu thế bổ sung, tất nhiên sẽ vô cùng thích hợp, đặc biệt là long quy vì là lưỡng thế. chính là linh thú nhất quán tuyển được thứ huynh yên tâm chiến đấu vũ mô vì là tử huynh được trận vũ phong nói hồi đáp chống đỡ từ hồng tuyệt long quy vì là linh thú muốn thu yêu thú vì là linh thú trừ khi còn bé bồi dưỡng ở ngoài duy đem hoàn toàn đánh phục mới có thể lẫn nhau thành lập khế ước yêu thú tao nộ võ giả vây công cơ bản đều hội chữ chết không hàng hoàn toàn không có cách nào thành lập khế ước may là linh thú còn có thể xuất chiến trong đó như vậy liên quan duyên cớ biết được từ hồng muốn thu linh thú vũ phong tất sẽ không gia nhập chiến đấu long kỳ ngươi cùng kim sư thú thay phiên đối với chiến long quy tăng nhanh yêu lực tiêu hao. Vũ Phong đối với Long Kỳ truyền niệm đạo, kim sư thú dù sao không phải linh thú, chỉ có thể để Long Kỳ đến chỉ huy. Long Kỳ nhận được truyền niệm thì, Minh Hiển lộ ra không muốn tâm tình, do dự thật chút thời gian, mới đối với kim sư thú gạo thét kêu to. Long Kỳ huyết mạch cao quý, kỳ tính cách đồng dạng tiêu ngạo. Đối với Vũ Phong chưa từng hiện ra, đối với hắn dư thú loại Hiển lộ hết vương bá chi phong. Mà lần này đối với chiến Long Quy, dĩ nhiên khó phá phòng ngự, kích động ra ngạo ý thời gian, càng thêm kích động ra tức giận. Nếu không có Vũ Phong truyền niệm yêu cầu, Long Kỳ thế muốn phân ra mạnh yếu, mà Vũ Phong truyền niệm yêu cầu long kỳ đều sẽ vô điều kiện tiếp nhận tình huống thực tế bên trong long kỳ thực lực xa mạnh hơn so với long quy có điều long quy bảo mệnh bản lĩnh quá mạnh long kỳ đồng dạng khó nại hà long quy quy thú loại lực công kích cực yếu cung cấp trung kỳ huyền quy khó giết chết cung cấp tiền kỳ am hiểu tốc độ yêu thú quy thú loại sức phòng ngự cực cường cung cấp trung kỳ yêu thú cơ bản đều khó mà giết chết cung cấp tiền kỳ huyền quy chi. bây giờ đối với chiến huyền quy hứng hứng long kỳ quay về kim sư thú chuyển ra vài đạo gầm rú hứng. kim sư thú về kêu lên Tiện đà nhảy vào trong chiến đấu, hai người gầm rú bên trong, ngoại trừ vốn là khác nhau ở ngoài, Long Kỳ gầm rú không tình nguyện, Kim Sư thú gầm rú hoan hỉ. Vũ Phong phát hiện hai người tâm tình, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, hai cái hiếu chiến gia hỏa. lập tức, Vũ Phong kiên trì quan chiến, thỉnh thoảng chỉ điểm Long Kỳ, để hai thú phối hợp từ hồng, cho từ hồng càng nhiều phi cơ tấn công biết. Long Bị phòng ngự, sắc thực vô cùng mạnh mẽ. Long Kỳ tính tổng hợp mạnh, truyền thừa Long cùng Kỳ lân thể phách, phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ, cùng cấp thú loại khó có thể so với. Vũ Phong đại thể suy đoán ra, Long Bị quy giáp phòng ngự. tương đương long kỳ hai lần bụng nơi phòng ngự có thể so với long kỳ phòng ngự có điều ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu long quy bản thể xuống tới đối lập liền quá yếu đối mặt long kỳ cùng kim sư thú cơ bản vì là đường cùng công thú cứ việc vẫn còn chiến đấu có điều dựa vào quy giáp mà thôi mắt thấy long quy khó có thể công kích yêu lực cơ bản tiêu hao hết thời gian vũ phong nói kêu lên tứ minh nghĩ biện pháp đem là tung đối với hắn nhược thế nơi công kích để long quy đối với người thần phục đồng thời đem chính mình trường thương cùng với một vòng dây thừng ném tới tử hồng bên cạnh long quy đạt đến tam giai hình thể đã không nhỏ lấy từ hồng linh đao rất khó đem là tung dưới tình huống này, duy trưởng vũ khí dễ sử dụng nhất. được. từ hồng lấy ra trường thường, trước tiên quay về long quy đầu tập kích, chờ đầu thu về thì, đột nhiên trường thường xuyên thủng dưới thân, muốn đem bốc lên. ha. từ hồng hét lớn, vẹn vẹn đem long quy lay động mà thôi. công kích trí phân tâm, đừng làm cho lấy yêu lực chất điện. vũ phong nói nhắc nhở. phệ hồn của đau. k. từ hồng muốn đau, chém vào long quy trên lưng, biết phòng ngự cực cường, có thể không chút nào bảo lưu. ha. cho ta phiên. từ hồng đột nhiên khí lực, rốt cục đem long quy là tung. vành. từ hồng sức mạnh tiêu hao hết. Khó có thể tiếp tục công kích. Long Kỳ, khống chế lại Long Quy, đừng làm cho vươn mình trở về." Vũ Phong truyền niệm nói. Hồng Long Kỳ gầm rú, đạp đến Long Quy bụng, để cho khó có thể cử động nữa đạn. "Tư Minh, dành thời gian khôi phục, tức khắc cùng Long Quy câu thông, để cho đối với người thần phục, ký kết linh thú khế ước." Vũ Phong nhắc nhở, lúc này không hợp chiến đấu giáng dấp, càng như khống chế chiến trường người chỉ huy. "Được." Từ Hồng hoan hỉ đáp, đem vệ hồn cùng đao, ra đến Long Quy trên đầu, đồng thời thả ra hồn lực, thử cùng Long Quy câu thông. cục Long Quy nghiêng đầu đi, không muốn để ý tới Tư Hồng. Từ Hồng lần thứ hai thả ra khí thế, lấy cự vũ vệ hồn quyết lạnh lùng nghiêm nghị sắc khí, đối với Long Quy tiến hành áp bức, đồng thời tiếp tục hồn lực câu thông. Hai người đối lập, kéo dài hai khắc thời gian lâu dài, từ Hồng hồn lực đã hết thời gian, Long Quy rốt cục lựa chọn thần vụ. Long Quy đều, từ Hồng rõ ràng hồn lực gợn sóng bên trong, Long Quy đại thể ý tứ, không khỏi lộ ra nét mừng. Lập tức, Long Quy liền phun ra yêu đan, để từ Hồng cùng với thành lập khế ước. Từ Hồng bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ ở Long Quy yêu đan trên, lập tức trong miệng thì thầm. Tinh huyết làm cơ sở, hồn lực vì là dẫn, thần hồn vì là giám, thành lập bình đẳng khế ước. Úi Long quy đồng thời đều, phối hợp thành lập khế ước. Chúc mừng Từ Hinh thu được mạnh mẽ như vậy linh thú, tương lai triển khai kế hoạch lớn, danh dương chân vũ đại lục. Vũ Phong đối với Từ Hồng ôm quyền chúc mừng nói, lần này nhờ có Vũ huynh trợ giúp, Từ Mô Ghi khắc Vũ huynh đại ân. Trước Vũ huynh từng nói, nay biến dị Huyền quy gọi Long quy, này xảy ra chuyện gì? Từ Hồng ôm quyền đáp lễ, đồng thời đối với hắn hỏi. A, Vũ Phong không nói gì đến cực điểm, không ngờ Từ Hồng càng chưa nhận ra Huyền quy, còn với dưới tình huống như vậy, muốn đem thu làm linh thú, xác thực vô cùng đặc biệt. Long quy ở bên cạnh phát sinh vài đạo bất mãn đều to. ha ha biết ngươi là long quy không phải biến dị huyền quy tư hồng cười nói vỗ long quy quy giáp ra hiệu thư huynh người mã khi thật vũ phong rất là không nói gì lập tức kiên trì giải thích này long quy nhưng không biến dị huyền quy có thể so với long quy huyết mạch cao quý vì là quy loại thú tộc tuyệt đối vương, dạ huyết mạch chỉ đứng sau thần thú vũ phong kiên trì giải thích liên quan với long quy tình huống để tư hồng càng thêm giật mình không thôi lấy long quy huyết mạch tư huynh cùng với thành lập bình đẳng khế ước chính là tối lựa chọn chính xác hơn nữa đối xử long quy Từ huynh không nên tùy ý đối với hắn điều động phải đem long quy coi như là huynh đệ coi là tốt nhất chiến đấu đồng bọn cùng với thành lập xấu nhất hữu nghị nói xong long quy tình huống vũ phong nói nói bổ sung long quy long quy càng cường đại như thế từ hồng thở dài nói trong kinh ngạc lấy lại tinh thần từ hồng lần thứ hai trầm âm, tiện đan nửa quỷ vũ phong trước mặt thần thái chân thành nghiêm túc nói từ mẫu đồng ý đi theo vũ minh duy vũ minh chi mệnh mà từ chi thứ minh ngươi này là ý gì vũ phong giật nệ cả mình lập tức muốn nâng dậy từ hồng vũ hình, từ khi quen biết tới nay vũ minh đối xử từ mẫu trước tiên có ân cứu mạng lập tức luyện đan bên trong vô số trợ giúp tỉnh lần này thu phục long quy càng vũ huynh đối với từ mẫu tặng cho mạc đại cơ duyên từ mỗ xuất thân gia tộc bảng chi vốn là không thân phận gì có thể nói chỉ có một thân ngông nên đứng thẳng chỉ muốn con đường võ đạo càng xa hơn được tổ tiên truyền thừa sau khi tương tự sinh ra hào tình vạn trượng há biết xem thường anh hùng thiên hạ chính mình coi là thật không tính là gì vũ huynh là chân chính nam nhi tốt trượng nghĩa hào hiệp chân anh hùng đáng giá từ mỗ một đời đi theo từ mỗ không giả nói lừa dối vũ huynh luyện đan thần thuật đối với từ trợ giúp rất lớn tin tưởng hôm nay lựa chọn không sai vả lại từ mẫu ra muội bị khổ từ mẫu giải cứu chẳng biết lúc nào và vũ huynh tương lai có thể giúp đỡ. chứ hai điểm này ý nghĩa ở ngoài, từ mỗi chân tâm đi theo vũ huynh. Từ Hồng chân thành nói rằng, ngôn ngữ rất là kích động, có thể thấy được chân tâm quý phụ. Kỳ thực, Từ Hồng đối với Vũ Phong, sinh ra sớm quý phụ nương nhờ vào chi tâm, chỉ vì tổ tiên truyền thừa, còn giữ tiêu ngạo chi tâm. Thứ huynh, mọi người bản làm huynh đệ, hà tất phân thái thanh. Mặc nói chuyện gì đi theo, tu vũ hỏi trên đường, lẫn nhau kết bạn đồng hành, trợ giúp lẫn nhau đi tới, chẳng phải càng thêm thích hợp. Vũ Phong nói nói rằng, từ mỗi tim ý đã quyết, kính xin vũ huynh tha thành. Từ Hồng Kiên chỉ nói, nếu quyết ý đi theo thì sẽ không thay đổi chủ ý. Từ Hồng trong lòng đặc biệt là cho rằng, Vũ Phong đối với hắn giúp đỡ quá lớn, nếu như không thể đi theo quy phụ, lấy Từ Hồng một thân ngông nên, tất sẽ không còn để cho trợ rút, sẽ không lại vô cớ nợ ân tình. Vũ Phong đối với Từ Hồng tính cách, nhận thức còn tương đối sâu sắc, thấy Từ Hồng quyết ý kiên trì, liền chỉ phải đồng ý hạ xuống. Mà Vũ Phong trong lòng, tương tự báo cho chính mình, chỉ cần Từ Hồng không phản bội, hai người liền vĩnh viễn làm huynh đệ. Tứ gia Huyền Quy bị giết, Long Quy bị Từ huynh khế ước, phạm vi này hải vực, chắc chắn hỗn loạn chút thời gian, chúng ta muốn sớm ngày rời đi. Chờ Từ Hồng khôi phục linh lực, Vũ Phong nói nói rằng. Cứ việc Từ Hồng đi theo Vũ Phong hai người vẫn gọi nhau huynh đệ trước kia vũ phong đồng ý thời gian liền đối với từ hồng đưa ra yêu cầu kỳ thực vũ phong ý nghĩ bên trong không cần quá nhiều người theo đuổi muốn chân tâm tương giao bằng hữu có thể trợ giúp lẫn nhau là tốt rồi cái kia chúng ta nhiệm vụ đến lúc đó sắp xếp như thế nào từ hồng nói hỏi dù sao còn còn lại bộ cá trình nhiệm vụ không cần lại quản trước về đến trong học viện nếu như cái này hải vực hỗn loạn học viện thủ tiêu nhiệm vụ là tốt rồi mặc dù học viện không thủ tiêu nhiệm vụ chúng ta liền đi tiêu trừ cái này nhiệm vụ giao phó một phần mười xử phạt công hiến vũ phong nói rằng đối với những tình huống này. đã sớm suy nghĩ rõ ràng, trong lòng vẫn còn không biết Long Quy, tại sao lại đi tới Thiện Hải khu, có thể Long Quy mất tích tình huống, còn lại Huyền Quy chắc chắn báo cáo, đến lúc đó cái này hải vực chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 312, Hải chiến tao nộ. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 312, hải chiến tao nộ. Vũ Phong ý nghĩ bên trong phải nhanh chóng rời xa chỗ này hải khu, nhân kiên kỵ Long Quy thân phận, tương tự không dám treo trọc lượng lớn Huyền Quy. Long Quy thân là quy thú vương tộc, hiệu lệnh trong biển toàn bộ quy thú. Long Quy với Huyền Quy trên địa bàn mất tích, không cần Long Quy hiệu lệnh, Huyền Quy tộc hải thú sẽ báo động. Trong này duyên cớ, Vũ Phong không tâm tư ngẫm nghĩ, đối với đón lấy tình huống, tương tự có thể dự đoán ra. Vũ Phong lựa chọn nhanh chóng rời xa, vốn là hết sức chính xác cử động, làm sao quên còn lại nhân tố, lần thứ 2 rơi vào nguy cơ bên trong. Đông Đảo Chí Loạn, toàn bộ Đông Hoang đảo, trừ Đông Hoang trấn ở ngoài, tối phồn hoa khu vực thuộc về Đông Đảo Chí Loạn. Cùng Đông Hoang trấn phồn vinh không giống. đông đảo chi loan người đến người đi mà những người này cũng không quá đáng khách so với mặt khác một loại náo nhiệt trên mặt biển thuyền khả tranh lưu chính là nơi này phồn hoa chủ lưu đáp nặn ra một loại khác phong quang quản sự đại nhân nơi này vòng kế tiếp khách thuyền muốn lúc nào xuất phát vũ phong đối với một ông lão hỏi ngôn ngữ có chút cấp thiết tâm ý vãng lai hải đảo thuyền bị hai đại thế lực khống chế cỡ chung khách thuyền hàng vận nhất định phải chứa đầy khách nhân duy tiểu hình thuyền thuê bất cứ lúc nào đều có thể an bài mà tự giá tiểu hình thuyền, không sánh được cỡ chung khách thuyền nhanh chóng không phải vì là vũ phong hàng đầu lựa chọn trước luân vừa xuất phát dưới luân lại quá nửa canh giờ đối phương ông lão hồi đáp hoàn toàn công sự vấn đáp giám dấp thư huynh chúng ta thuê thuyền rời đi thôi vũ phong đối với từ hồng đạo mang theo chương cầu tâm ý. toàn do vũ huynh sắp xếp từ hồng lên tiếng nói quyết ý đi theo vũ phong coi như lấy vũ phong làm chủ được vũ phong không nhiều lời nữa đến khắc một chỗ quản lý khu chuẩn bị thuê thuyền đông đảo chi loan lui tới giải nhiều vũ phong còn không phát hiện mình cũng sớm đã bị người nhìn chằm chằm như nằm ở dã ngoại trong rừng vũ phong phát hiện tới gần người đều sẽ vô cùng cảnh giác đối mặt Mà nháo thị khu vực bên trong, bên người võ giả quá nhiều, hồn lực tra xét toàn cũng vô hiệu, tất cả không có cách nào tra xét lòng người, há biết hai ý tốt hai ác ý. Thuê thuyền cực kỳ đơn giản. Từ trước giao nộp thuyền giá cả, chờ giao về thuyền thời gian, coi thuyền tình huống, thời gian, khấu trừ thuê cần phí dụng, lui nữa còn nhiều đi ra giá cả. Loại yêu cầu này bên dưới, thuê thuyền thuận tiện, Vũ Phong không phải tiếc món tiền nhỏ người. Nhanh chóng đem thuyền ăn bài xong, cùng Từ Hồng hai người giá thuyền rời đi. Sa ly đông đạo chi Loan, Vũ Phong đem Long Kỳ thả ra, để cho mang theo thuyền đi tới. Mà Long Quy thì lại chuẩn bị lại mệnh, qua một thời gian ngắn thay Long Kỳ duy trì nhanh chóng nhất đi tới nói đến long quy đang đứng ở từ hồng vòng bên trong vốn là vũ phong còn chuẩn bị đem kim sư thú cùng long kỳ tạm thời cất vào cùng một không gian kim sư thú vì là Long kỳ tiểu đệ, hai người còn có thể ngắn ngủi cùng chỗ mà hai thú hoàn khắc một không gian thì lại chuẩn bị đem long quy thu nhập trước tiên mang về học viện lại nói xuất phát từ vũ phong dự liệu từ hồng đồng dạng mang theo vòng cứ việc chỉ vì đan không gian vòng dù sao còn tốt hơn với linh thú lại đã như thế liền không cần vũ phong bận tâm đồng thời càng thấy được vệ hồn đại đế lưu lại truyền thừa tương tự to lớn phong phú có điều Vũ Phong không xin ngắc ý, càng từ Hồng mà cao hứng. Đồng thời nhân hai người giao tình, tâm lý mang theo tự đáy lòng may mắn, hướng chi từ Hồng hứa hẹn đi theo. Nửa ngày đi qua, xa ly Đông Hoang Đảo, Hải Vực bên trên. Như vậy trong trận thế, cường địch ý đổ rõ ràng. Vũ Phong nói nói rằng, thân thái có chút thâm trầm. Người tới vì là Báo Đen người, cộng hai chiếc cỡ trung thuyền, hơn mười chiếc tiểu hình thuyền, đối phương vẫn đúng là để mắt chúng ta. Từ Hồng nói rằng, trên biển tầm nhìn rộng rãi, hai người cũng có thể nhìn thấy, giờ khắc này đã rơi vào vây nốt, Báo Đen thực lực gần nấp cực sâu, chúng ta duy nhất bại lộ chỗ chính là Đông Đảo Chi Loan Thị. báo đen đoàn nhanh chóng đuổi theo thời gian càng ngắn như thế có thể thấy được trong biển trú điểm không phải đông hoang đảo một chỗ mà với nơi nào đó phía trên hòn đảo nhỏ mới làm thật trong biển bản doanh vũ phong nói suy đoán nói đông sơn đảo vì là đông hoa học viện không chế đông hoang đảo vì là bắc vực to lớn nhất hải đảo nằm ở hai đại đảo tự trong lúc đó còn tồn tại đông đảo hòn đảo phần lớn do thú loại chủ đạo không cố định nhân loại sinh hoạt chỉ có mạo hiểm giả thường đổ bộ như vũ phong suy đoán bên trong báo đen đoàn trong biển bản doanh nằm ở loại này trên hải đảo liền có thể thấy báo đen đoàn thực lực so với thế nhân nhận thức bên trong muốn càng mạnh hơn có điều đối phương dám đuổi theo chúng ta đồng dạng không e ngại vũ phong tiếp tục nói ngôn ngữ có chút tàn nhẫn lịch vũ phong trong lòng biết được mình cùng báo đen đoàn kết hữu nhất định phải phân ra cái thắng bại chính mình không cường thế bối cảnh sẽ không để cho báo đen đoàn thỏa hiệp chính mình càng không phải nhát gan người không hội ngộ nguy hiểm liền tránh né về mặt thực lực nhân số trên chúng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được mà chúng ta ưu thế liền vì là hai con linh thú có thể bất cứ lúc nào vào biển rời đi nghĩ đến lấy vũ huynh tính cách với cách trước khi đi còn muốn cho đối phương ăn chút thiệt thòi từ hồng lên tiếng nói tương tự không hiện ra vẻ sợ hãi, biểu hiện giọng điệu đều cực kỳ hờ hững, hoàn toàn không có nằm ở nguy hiểm rằng dốc báo đen lần trước báo thủ thất bại, càng tổn hại địa nguyên cảnh cao thủ. lần này quyền thủ mà đến thực lực, trước tiên mặc kệ nhân số trên khác nhau, trong đó mạnh nhất võ giả thực lực, tương tự muốn so với lần trước càng mạnh hơn. trong biển chúng ta càng chiếm ưu thế, cơ hội lần này không cho bỏ qua, nhất định phải suy yếu thực lực đối phương. vũ phong lên tiếng nói, đối với báo đen đoàn truy kích, trên mặt mang theo phấn hờ hững. vũ mô cùng báo đen đoàn. hai lần ân đoán đều diệt sạch đối phương, đối phương còn không biết vũ mộ thân phận, chỉ có đông hoang chấn giao dịch tiết lộ, lúc đó cùng cậu ngọn huynh đệ cùng chỗ, đến nay vẫn còn không biết cổ hình làm sao. vũ phong lần thứ hai nói rằng, nói bên trong tràn ngập lo lắng tâm ý, trước chia lịa thời gian, vũ phong không quá lưu ý, mà lần này báo đen truy kích, để vũ phong nhận thức báo đen thực lực, vì vậy trong lòng lo lắng cậu ngọn, cứ việc giao tình không sâu, có thể dù sao vì là bằng hữu, như nhân vì là chính mình sự tình, để cổ ngọn tao nộ liên lụy, vũ phong tất nhiên tim bất an. phía trước hai cái tiểu tử nhanh chóng dừng lại cho ta, vũ phong hai người nghị luận thì. Báo đen đoàn truy kích đến cách đó không xa, đối với hắn nói hét lớn. Từ đâu tới lao quỷ? Minh Mông Đại Hải chi thượng, lung tung hống tên gì? Vũ Phong về tiêu lên, lôi nữ vô cùng tùy tiện, nếu không phải bằng hữu, liền không cần tôn kính. Tiểu tử muốn chết? Đối phương chợt quát lên, thả ra địa nguyên giả khí thế, đồng thời vứt ra khối thuyền tam bản, chuẩn bị hướng về Vũ Phong tấn công tới. Địa nguyên giả thực lực, chỉ cần tìm được gắng sức điểm, cự ly ngắn vượt qua như phi, mắt thấy đối phương công kích kéo tới, Vũ Phong cùng từ Hồng hai người đồng thời nhảy vào trong nước biển. Mà lúc này hai người cũng không thả ra linh thú. "Thư Minh, trước tiên tạc cỡ trung thuyền. Vào biển trước, Vũ Phong đối với Từ Hồng Đạo, không ngại đối phương biết được. "Đǔng! Đǔng!" Từ Hồng nghe vậy, không do dự chút nào, nhanh chóng nhảy xuống nước, cùng Vũ Phong phân biệt nhắm phía, đối phương hai chiếc cỡ trung thuyền. Mọi người hạ thủy đánh giết. "Trước địa nguyên giả, tập thuyền công kích thất bại, nhất thời đối với những người còn lại kêu lên. "Đǔng! Đǔng! Đǔng!" Đối phương trên thuyền linh vũ giả, lần lượt nhảy vào trong nước biển, chuẩn bị đánh giết Vũ Phong hai người, đồng thời ngăn cản hai người hủy thuyền. "Giết!" Vũ Phong trong lòng lạnh, đối với kéo tới linh vũ giả, trong lòng không nửa điểm e ngại. Đâm chi thương. Vũ Phong trong lúc vô tình đâm thẳng một súng, nắm thương ký chi đâm, sức mạnh mạnh mẽ nhất. trong nước biển thương đạo thất ký bên trong, hoa, phách, quải, đạn, quét vũ kỹ, tao nước biển lực cản rất lớn. chỉ có trước đâm. về câu hai thức, nước biển lực cản nhỏ hơn chút. ngoại trừ cơ sở thương ký ở ngoài, còn lại các loại thương pháp đều hàng mang thương kỹ thuật, nước biển lực cản tình huống tương đồng. trong này tình huống, vũ phong trong lòng biết được, vì vậy không sử dụng võ kỹ, lấy đơn giản nhất chiêu thức giết chóc. đối phương sử dụng võ kỹ chỉ hoãn, đầy đủ thời gian giết chết đối phương. liền này vô ý trong lúc đó, vũ phong đâm ra một súng, nắm đến chưa bao giờ nắm rung động. rung động, thương chi rung động. Dầm. Đồng nhiên, một thanh trường đao hoa phá hải thủy, hướng về Vũ Phong bổ tới. Đáng chết. Vũ Phong cái kia đặc biệt cảm giác, nhân đối phương công kích đánh gãy, trong lòng tức giận không ngớt, đồng thời khua thương đâm ra. Có điều, lần này không sẽ đem nắm loại kia rung động. Đơn thuần đâm thẳng chi thương, không mang theo thương đạo ý vị, tương tự có thể giành trước chu diệt đối phương, bởi vì Vũ Phong nằm ở trong nước, thân pháp đồng dạng cực kỳ linh hoạt. Đối với thương chi rung động, Vũ Phong trong lòng thở dài, tạm thời không truy cứu nữa cái gì, chăm chú ở trước mắt chiến đấu. Mà tình huống trước, cứ việc gặp phải đánh gãy có thể trải qua loại kia rung động, cách thương kỵ chi đạo càng gần hơn, chính là rất lớn tiến bộ. Hơn nữa, lần này trong biển ngắn ngủi ngộ thương, để Vũ Phong rõ ràng nằm ở trong nước biển chiến đấu, đối với hắn thương pháp đâm thẳng, về câu lý giải, mang theo giúp đỡ cực lớn. Đến đây đi, hôm nay giết cái tận hứng. Vũ Phong trong lòng rất lớn, liên tục chu diệt giữa hai người, càng nhiều võ giả với tới, Vũ Phong không chút dò dự giết chóc. Vũ Phong đối với kẻ địch, từ trước đến giờ đều sẽ không lưu tình. Trong nước biển, Vũ Phong qua lại đối phương trong lúc đó, nhanh chóng chu diệt đối phương, đồng thời hái nhận chứa đồ. giết người chiến lợi phẩm tương tự không dễ dàng buông tha chu diệt mười mấy người vũ phong rốt cục bơi tới cỡ trung thuyền phía dưới lấy ra điệu giai linh kiếm tạc xuyên không được địa nguyên láo quỷ đuổi theo vừa tạc xuyên thuyền vũ phong trong lòng cả kinh vừa trên vây quanh linh vũ giảm mấy trụ lại để địa nguyên giả đuổi theo liền khó có thể lao ra lúc này vũ phong không do dự nữa nhanh chóng ra bên ngoài du ra cũng may đem thuyền tạc xuyên nhiệm vụ đã hoàn thành tìm với trong nước biển bất tiện lan truyền tin tức tầm mắt đồng dạng rút ngắn hơi hơi cách xa nhau xa một chút chỉ có phán đoán ký tức hướng vũ phong thả ra long kỳ mặc dù thân pháp linh hoạt cũng không sánh nổi địa nguyên giả. đối phương địa nguyên giả vừa thường với trong biển mạo hiểm, tất nhiên sẽ thiện trường thủy tính. mà long kỳ ra hai thú hoàn mang tính tiêu chí biểu trưng gầm rú, trừ phi vũ phong đặc biệt bằng dao, đều sẽ gầm rú xa chuyện. mà long kỳ thân là lưỡng thế thú loại, trong biển tùy ý gầm rú, tương tự không ảnh hưởng chút nào. vũ phong thoát đi đồng thời, tư hồng đồng dạng thành công tạt tuyển, cùng vũ phong không có khác biệt lớn tình huống, nhận ra được địa nguyên giả khí thế, nhanh chóng thả ra long kỳ thoát đi. duy nhất chỗ bất đồng tư hồng trong biển sức chiến đấu giảm nhiều, cơ bản không chu diệt đối phương võ giả. mà từ hồng thuận lợi tác tuyển, vốn là vì là may mắn cử chỉ, đối phương người truy kích ở trong mấy chục linh vũ giả bất luận, trước hết hiện thân một địa nguyên giả, thuyền bên trong ẩn nấp một địa nguyên giả, phát hiện từ hồng tạc truyền mới xuất hiện. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 313, trở lại Đông sơn. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 313, trở lại Đông sơn. Phía trước chuẩn bị lúc chiến đấu. Vũ Phong cùng Từ Hồng hẹn cẩn thận, tao ngộ địa nguyên giả tập kích, liền lập tức nhanh chóng thoát đi. Long Quy thân là hải thú, mặc dù đều là lưỡng thể, làm nằm ở trong biển thì, du tốc ưu thế cũng càng to lớn hơn. Long Quy mang theo Từ Hồng thoát đi, quá trình đồng dạng cực kỳ thuận lợi, đối phương địa nguyên giả khó có thể truy kích. Cách xa nhau hai cả sông thì ẩn si vượt ngoại, Từ Hồng cùng Vũ Phong lần thứ hai gặp nhau. "Thư huynh, không có sao chứ? Hai người chạm mặt thời gian, Vũ Phong nói hỏi, tràn ngập tân cẩn, không có chuyện gì. Thuận lợi đem cỡ trung thuyền tạc xuyên, thấy đối phương địa nguyên giả đuổi theo, Từ Mỗ quả đoán lựa chọn thoát đi, không cùng đối phương giao chiến công kích. Mà phía trước chiến đấu bên trong, từ mộ thân ở trong nước biển, đối với thực lực ảnh hưởng rất lớn, chỉ chu diệt hai linh vũ giả. Từ Hồng hồi đáp, báo cáo tình huống trước, đem hai thuyền tạc chậm, những người còn lại khó có thể sống sót. Vũ Phong lên tiếng nói, mang theo vài phần tức hận, càng mang mấy phần có ý. Đối phương lần này điều động, theo đệ tử huynh nói tình huống, tổng cộng hai cái địa nguyên nhân linh, linh vũ giả còn số không rõ. Vũ mô cộng chu diệt 13 người, thêm vào từ huynh chu diệt hai người, 15 người máu tươi vào biển, mùi máu tanh tất nhiên đưa tới hải thú. Chúng ta đem cỡ chung thuyền tạc trầm đối phương còn sót lại tiểu hình thuyền, những người kia hơn nửa khó thoát. Vũ Phong chắc chắn nói, đối phương hai cái địa nguyên giả, vì sao trước hết không đồng thời xuất hiện? Từ Hồng Hiếu kỳ hỏi, đối với Vũ Phong còn lại phán đoán, đối lập còn khá là tán đồng. Đối phương lần trước tìm tới báo thủ, cuối cùng để địa nguyên giả bỏ mình, mà chúng ta mấy người thực lực đều vẫn còn linh vũ cảnh giới, đối phương tất nhiên nghi kỵ rất nhiều. Đối phương to lớn nhất suy đoán bên trong, tất cho là chúng ta thân phận phi phạm. Lo lắng trong bóng tối ẩn nấp cường giả. Dưới tình huống như vậy, đối phương diện đối với hai người chúng ta, thật không sẽ dốc toàn lực công kích. Đặc biệt là chúng ta vào biệt thì. Địa nguyên giả hạ lệnh linh vũ truy kích, bản thân không đúng lúc đuổi theo, tương tự vẫn còn bảo lưu tâm thái. Vũ Phong nói ra phân tích nói như vậy, hơn nữa trong giọng nói, nhiều lần nhắc tới mấy cái tất tự, có thể thấy được đối với suy đoán khẳng định. Vũ huynh nói như vậy hợp lý, hay là thật sự như vậy? Từ hồng lên tiếng nói. Ha ha, mặc dù suy đoán chính xác, hiện nay đều không quá quan trọng, chúng ta phải nhanh chóng trở lại Đông Sơn Đảo. Vũ Phong lên tiếng nói, chỉ cần trở lại Đông Sơn Đảo, cơ bản tương đương với trở lại học viện, Đông Sơn Đạo trên truyền thống trận tiện. Hơn nữa Đông Sơn Đạo trên, học viện Thiên Cương cường giả chiến thủ, mặc dù ngưng lại đều cực kỳ an toàn. Và lại vũ phong cũng không kiêng kỵ đối chiến quý thú chỉ cần xa ly đông hoang đảo, từ hồng không tùy ý thả ra long quy hai người đều có thể tiếp tục chiến đấu Từ huynh hải vực chính là hải thú chủ đạo tạm thời tận lực không muốn thả ra long quy Từ huynh cùng vũ ngô ngồi chung chờ đổi lên trước diện khách thuyền chúng ta liền lên thuyền trở lại vũ phong đề nghị đồng thời vũ phong trong bóng tối truyền nghiệm long kỳ động viên sao động chi độc long kỳ vô cùng kiêu ngạo trừ vũ phong ở ngoài không muốn những người còn lại quê lấy cũng may vũ phong yêu cầu long kỳ vẫn sẽ không vi phạm mà trước hai lần đối mặt từ ra trợ giúp từ hồng thoát đi thời gian hai người đồng thời giá ngự long kỳ đối với từ hồng không quá chống cự được từ hồng nghe vậy tự nhiên sẽ không tự tuyệt lúc này thu hồi Long quy vượt đến long kỳ trên lưng chiến mang đại dũng khí ngưu, mang trí tuệ chi tâm giao hữu chân thành chờ đợi hiện lộ hết hào hùng xử sự, sự không bắt nạt nhỏ yếu không sợ cường định vũ huynh coi là thật vì là nhân kiệt từ hồng thầm nghĩ trong lòng càng thêm tán đồng vũ phong đội trưởng không phát hiện đối phương tung tích cũng trong lúc đó bên trong báo đen đoàn vòng chiến chỗ hai cái địa nguyên giả lần lượt nhận được tương đồng báo cáo đội trưởng hoàn toàn mất đi đối phương tung tích chất tiết hai cái tiểu tặc, dĩ nhiên như vậy giả hoạt. Trong đó một địa nguyên giả cả giận nói, chủ trì linh vũ giả trong biển sưu tầm. Khác một địa nguyên giả, vẫn lấy hồn lực cha xét, bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, cả kinh tiêu lên, không được, lượng lớn hải thú kéo tới, muốn lập tức xa cách nơi này. Xảy ra chuyện gì?" Trước một địa nguyên giả hỏi. Máu tươi, trong biển mùi máu tanh, kinh động trong biển một đám hải sa thú, chính hướng về biển này khu kéo tới." Khác một địa nguyên giả hồi đáp. Hải sa thú cực kỳ khủng bố, làm loại cỡ lớn quần thể hải thú, không chỉ có một mình hình thể to lớn, thông thường chỉ quần xuất hiện kiếm ăn. Hải sa thú chạy qua nơi cơ bản đều sẽ không lưu vật còn sống. Hải sa thú trước một địa nguyên giả nghe vậy kinh hại đến biến sắc đồng thời tương tự gia tăng tra xét phạm vi. Hải sa thú tạm thời thượng xa không tiến vào hồn lực cha xét phạm vi mà yêu thú yêu lực còn sóng, cũng có thể đại thể nhận ra được. Hải sa thú không xuống trăm con con số trong đó hai tam giai các một nửa tự mình cha xét ra tình huống trước một địa nguyên giả càng thêm kinh hãi. địa nguyên giả tương đương với tứ giai bạn sẽ không sợ sợ tam giai hải thú ngay mặt rất đúng toàn cục lượng thời gian tương tự không chút nào lực đối kháng. Hải sa thú hình thể dễ dàng thương thế khó chu diện chiến đấu bên trong cực kỳ gian nan. còn muốn đối mặt hơn trong đầu, cơ bản không chiến thắng cơ hội. Hải Sa thú vì là trong biển mạo hiểm giả ngậm, đối với hắn tàn bạo khát máu nhận thức, càng trồng vào mỗi cái mạo hiểm giả trong lòng. Đông Hoang đảo bên trên, hai đại thế lực một trong ngân sa rút, kỳ danh bên trong ngân sa, liền vì là Hải Sa thú một loại. Võ giả thường lấy thần thú, như Thanh Long Bạch Hổ vì là đồ đẳng, lấy biểu lộ ra đoàn đội ba thế. Mà ngân sa giúp lấy ngân sa làm tên, tương tự có thể thấy được Hải Sa thú cứng hãn. Chúng ta nhất định phải lập tức thoát đi. Trước một địa nguyên giả, khống chế kinh hãi tâm tình, đối với khác một địa nguyên giả nói rằng Khác một địa nguyên giả phát hiện, trước một địa nguyên giả xác nhận, trong lúc này thời gian quá ngắn, xác nhận hải xa thú tình huống, hai địa nguyên giả đều muốn trốn khỏi. Được, nhanh chóng nhất trốn hướng về trên hải đảo. Khác một địa nguyên giả nói rằng, hai người trong lời nói, trước rời xa lời giải thích, đều biến thành một chữ trốn. Bởi vậy có thể thấy được, hai trong lòng người cỡ nào gấp gáp, càng mặc kệ địa nguyên giả mặt mũi. Những này linh vũ giả làm sao sắp xếp? Trước một địa nguyên giả hỏi, không quản được nhiều như vậy, hai chiếc cỡ trung thuyền sắp trì căn bản là không cách nào lại đi, mà hơn mười chiếc tiểu hình thuyền, càng thêm khó có thể thuận lợi chạy trốn. tùy tiện đến một con hải sa thú đều có thể đem tiểu hình thuyền lật tung chúng ta nhiều lắm thông báo bọn họ lập tức mọi người tứ tán thoát đi dưới tình huống này để bọn họ vì chúng ta hấp dẫn một ít sự chú ý khác một địa nguyên giả tàn nhẫn mà nói rằng được trước một địa nguyên giả gật đầu nói không hiện ra do dự chút nào những này địa nguyên giả trong mắt nếu như mặc kệ toàn thể lợi ích mặc kệ tương lai cần linh vũ giả tất cả đều làm kiến thôi Cương giả trong mắt sao lại quan tâm run dế sinh tử như vậy hai người chúng ta giá thuyền nhỏ rời xa cơ hội tương tự muốn lớn hơn một chút khác một địa nguyên giả nói rằng toàn bộ lên một lượt thuyền trước một địa nguyên giả hết lớn lượng lớn hải thú kéo tới mọi người lên thuyền ai trốn đừng đấy chúng ta phát hiện tặc tử tung tích tức khắc liền muốn trước đuổi bắt hai người này địa nguyên giả không khỏi cục diện mất khống chế chỉ nói hải thú đột kích không minh hải xa thú đột kích đồng thời vì chính mình chạy trốn quan trên truy sát mục tiêu hao khoác hai cái địa nguyên giả dứt tiếng lúc này ngay lập tức giá thuyền rời đi tiểu hình thuyền tốc thật chậm mà hai cái địa nguyên giả lấy linh lực ra chỉ dưới thuyền tốc tự nhiên có thể tăng cao hai vị đội trưởng chờ chúng ta một chút thấy hai người rời đi thuyền tốc còn lại một ít khôn khéo linh vũ giả nhất thời đại dắp tình huống không ổn, lúc này giá thuyền đi theo giờ đi. Hơn nữa, bất luận hà trường hợp, linh vũ giả theo địa nguyên giả, an toàn có càng to lớn hơn bảo đảm. mà những này linh vũ giả tương tự cực kỳ bi hay, đối với địa nguyên giả ôm hy vọng, vốn là vì là sai lầm cực lớn. hai địa nguyên giả kiên quyết rời đi, những này linh vũ giả làm sao có thể đuổi theo? đồng thời, trong biển càng nhiều linh vũ giả, vội vàng leo lên thuyền nhỏ, toàn bộ linh vũ giả càng không xuống bách mấy, mà tiểu hình thuyền gánh chịu lượng tiêu chuẩn vì là 10 người mà thôi. dưới tình huống này, linh vũ giả cấp thuyền hỗn loạn, càng trì hoãn thoát đi thời gian, mà hải sát thú. rốt cục tuần mùi máu canh tìm được chỗ này hải khu tàn nhẫn máu tanh rất chóc vô cùng thê thảm nuốt trừng hơn trăm cái linh vũ giả hơn trăm đầu hải sa thú hải sa thú săn giết cực nhanh nuốt trừng ăn uống càng nhanh hơn báo đen đoàn quy mô lớn báo thủ điều động hai cái địa nguyên linh giả hơn trăm mấy linh vũ giả cơ bản hoàn toàn rơi vào hải thú chi khẩu chúng ta lần này không những không hoàn thành nhiệm vụ càng tổn thất toàn bộ linh vũ giả trở lại báo đen đoàn bên trong thời gian tất nhiên gặp phải rất lớn xử phạt nếu sinh mệnh không lo thoát đi hai cái địa nguyên giả lần thứ hai lo lắng về đoàn tình huống tình huống lần này bên trong chỉ có thể lựa chọn thoát đi, không phải vậy chúng ta đều muốn chết. một cái khác linh vũ giả nói rằng, lần này lựa chọn không sai, có thể trở lại đoàn bên trong thời gian, đoàn trưởng cũng sẽ không quản những tình huống này. đoàn trưởng quan tâm, chỉ có nhiệm vụ cùng tổn thất, xử phạt. trước một địa nguyên giả nói đến xử phạt thì hiện ra sợ hãi thần thái, chúng ta không bằng. khác một linh vũ giả nói đề nghị, không bằng cái gì? rời đi báo đen đoàn, đi còn lại địa phương. được. bây giờ tình huống này làm vì là lựa chọn tốt nhất. trước một địa nguyên giả nói biểu thị đồng ý. hai người này địa nguyên giả lựa chọn thoát đi báo đen đoàn. Hoàn toàn xuất phát từ Vũ Phong dự liệu. Như Vũ Phong biết được, tương tự cực kỳ cao hứng. Ban đầu chém giết người, nếu như thật vì là báo đen thiếu đoàn trưởng, báo đen trả thù không chết không thôi, yếu bất báo đen đoàn sức mạnh, tự nhiên vì đó hoan hỷ việc. Mà những tình huống này, Vũ Phong hoàn toàn không biết, cùng từ hồng cùng kỹ thoát đi, rốt cục nhìn thấy một chiếc khách thuyền, cỡ trung khách thuyền, mang theo hải gia cơ sĩ vãng lai với Đông Hoang Đảo, đến Đông Sơn Đảo trong lúc đó. Trên thuyền quản sự đại nhân, xin mời tiện đường hơi mang đoạn đường. Vũ Phong cổ ra linh lực, quay về khách thuyền hô lớn. Đối với xa lạ thế lực, được tuyển chọn trước tiên lễ lại binh. Các ngươi người nào? vì sao ẩn nút trong biển trên thuyền một người uống hỏi chúng ta chính là đông hoa học viện học viên nhân ra biển rèn luyện thời gian tao nộ hải thú tập kích hủy thuyền mượn linh thú trốn tới đây vũ phong hồi đáp cùng thời báo ra học viện tên thuyền thượng vũ già rất nhiều mà vì là thân phận khách cửa, không phải hải ra một nhà thế lực chỉ cần báo ra học viện tên đối phương không dám sinh ra ác y đồng thời nhân hai người thân phận lại không dám bỏ mặc cơ chung khách thuyền dù sao chuyên vì đón khách tốc độ cực kỳ nhanh chóng tuy không sánh được long kỳ có thể dù sao không cần tiêu hao chính là ra biển cực lựa cho tốt lại quá gần nửa ngày thời gian Vừa lúc với hoàng hôn mặt trời lặn thời khắc, khách thuyền rốt cục lái vào Đồng Sơn Đào cảng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. DOS, mấy ngày nay nhân sự trì hoãn, không có cách nào mỗi ngày hai canh. Huyền Mâu gõ chữ so sánh chậm, mỗi ngày đều rất vội vàng, đối với này thâm biểu ấy náy. Khoảng thời gian này bên trong, thường ngày mỗi ngày canh một, cuối tuần duy trì hai canh. Xin mời các vị thư hữu thứ lỗi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 314, trong biển thời thế. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 314, trong biển thời thế. Vũ Phong ở Tạm Đông Sơn Đạo, chưa lập tức trở về đến học viện, chuẩn bị thăm dò Đông Hoang Đạo, sắp xuất hiện tình huống. Ba nhật thời gian đi qua, Huyền Quy xâm chiếm Đông Hoang Đạo, cái này tin tức động trời, rốt cục chuyển tới Đông Sơn Đạo, đồng thời truyền vào Đông Hoa học viện, tiện đà chuyển khắp Đông Huyền Châu Bắc vực. Vũ Minh, dự liệu của ngươi không sai, Huyền Quy thật sự đại báo động. Người biết tin tức thời gian, Tư Hồng đối với Vũ Phong nói rằng, nói bên trong vẻ khen ngợi, hoàn toàn không che giấu mảy may. Nay vì là tất nhiên việc Huyền quy chuẩn bị 3 ngày lần này bạo động càng không đơn giản vũ phong lên tiếng nói có chút da lo lắng vẻ mặt không chút nào bất ngờ biểu hiện lần này nếu không có thu phục Long quy thì sẽ không dẫn ra những việc này thấy vũ phong lo lắng ráng dấp từ hồng luôn ngữ mang theo tự trách tỉnh từ huynh không nên nghĩ như vậy đưa đến trước mắt chỗ tốt không thu còn hỏi cái gì võ đạo lúc đó thu phục Long quy vốn là từ huynh cơ duyên vì sao phải không duyên cớ bông tha tu vũ giả cùng tiên tranh mệnh nếu dám cùng ngày tranh chấp vì sao không dám cùng người tranh chấp cùng thú tranh chấp vũ phong liên tiếp tam vấn để từ hồng kinh hãi tại chỗ thấy từ hồng hoàn hồn Vũ Phong tiếp tục nói, yêu thú xâm chiếm nhân loại khu vực vốn là không thể tránh khỏi. Hoặc bởi vì tranh cướp tài nguyên, chu kỳ thời gian luân hồi chiến, hoặc bởi vì dây dẫn lửa dẫn ra, tùy cơ bạo phát hai tộc chiến đấu, những này đều không cách nào tránh khỏi. Lần này từ huynh thu phục Long Quy, vừa vặn vì là cái kia dây dẫn lửa. Có thể này không ý nghĩa từ huynh chịu tội, này càng thêm không thể nói được đúng và sai, tương tự không bất luận người nào truy cứu. Cuối cùng kết quả thua cùng thắng, mới là tất cả mọi người tranh chấp việc. Mặc kệ Vũ huynh nói như vậy, có phải là đang an ủi Từ Mẫu? Từ Mộ đều hiểu Vũ huynh ý tốt. Thu Long Quy vì là linh thú, từ mỗi chưa từng hối hận quá đương nhiên sẽ không bởi vậy chịu tội chỉ là đối với sắp đại chiến trong lòng mang theo không đành lòng cùng tiếp hận từ hồng nói nói rằng vũ mô cũng là như vậy đại chiến một khi phát sinh tất nhiên lượng lớn võ giả chết đi trong này khó tránh khỏi có thiện lương người vũ mô đồng dạng đối với này rất là không đành lòng có điều này đều không cách nào tránh khỏi tù vũ trên đường các loại chiến đấu thời khắc đều sẽ không giống hình thức phát sinh trên đường chết bỏ mình người đều là võ đạo trên đường đào thải giả này không phải sức người có thể ngăn cản thay đổi võ đạo chi lộ không ngất, chiến đấu sát phạt không thôi vũ phong nói nói rằng vừa có thiết huyết một mặt đối với chiến đấu giết chóc việc vốn là nhìn ra cực kỳ thấu triệt vũ huynh nói như thế từ mô cũng vẫn có thể nghĩ thông suốt cảm ơn vũ huynh đề điểm từ hồng ôm biển nói vũ huynh chúng ta hiện tại có hay không lập tức trở về trong học viện từ hồng nói sang chuyện khác hỏi đợi thêm một hai nhật chờ học viện làm ra sắp xếp thì chúng ta học viện một chuyến nếu như có chiến đấu nhiệm vụ có thể tiếp liền nhận nhiệm vụ đi ra săn thú như chiến đấu nhiệm vụ hạn chế tân sinh chúng ta liền lén lút đi ra săn thú vũ phong lên tiếng nói nói ra ý nghĩ trong lòng hiển nhiên sớm có dự định Từ hồng lấy Vũ Phong làm chủ, tự nhiên không bất kỳ ý kiến gì. Hai thiên thời đi qua, Vũ Phong hai người truyền tống về học viện. Vũ Phong hai người không biết, Liên ở tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, Đông Hoa học viện mệnh lệnh truyền tới Bắc Vực các trên hải đảo, yêu cầu trên hải đảo võ giả, bất luận thân phận gì, chỉ cần tu vi vẫn còn, Linh Vũ cùng Địa Nguyên hai cảnh giới nhất định phải tự phát tổ chức bắt đầu săn thú, không cho phép thoát đi chiến tranh. Vũ Phong hai người trở lại học viện, đầu tiên đi trao trả nhiệm vụ. Vũ Phong nhận nhiệm vụ, săn giết tứ giai sơ kỳ quy, tự nhiên theo đệ bình thường trình tự hoàn thành, mà bắt giữ cá trình nhiệm vụ. Từ Hồng không thuận lợi hoàn thành, cần đưa trước một phần 10 công hiến mới có thể tiêu trừ nhiệm vụ dấu vết. 100 công hiến 1 phần 10, Từ Hồng cùng Vũ Phong đều không kế toán so sánh, tiêu trừ nhiệm vụ ghi chép đồng dạng đơn giản. Đương nhiên, cái kỷ lục này tiêu trừ, không phải hoàn toàn đem ghi chép tiêu trừ, mà là tiêu trừ chưa xong nhiệm vụ ghi chép. Phải biết một số nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, nếu như vượt qua nhiệm vụ kỳ hạn, sẽ bảo lưu chưa hoàn thành ghi chép. Giao tiếp xong nhiệm vụ, Vũ Phong cùng Từ Hồng hẹn cẩn thận, từng người trở lại lớp tầm thường tràng, từ đạo sư cùng đồng học nơi đó, tìm hiểu hiện quy thú chiều tình huống, cùng với trong học viện cụ thể sắp xếp Dù sao đạo sư thân là địa nguyên cảnh, đối với trong học viện tình huống, tất nhiên sẽ càng trước tiên biết được. Khá lắm, ngươi lần này lại rời đi hơn 10 ngày, có thể có cái gì tiến bộ. Thiên đạo sư nhìn thấy vũ phong thì liền cao hứng hỏi toàn không đạo sư cái giá. Ha ha, ra ngoài làm nhiệm vụ, nào có cái gì tiến bộ, có điều. Vũ phong cười hồi đáp. Tuy nhiên làm sao? Thiên đạo sư truy hỏi. So với vũ phong chính mình còn cấp thiết. Lần này với trong nước lúc chiến đấu, từng cảm nộ đến thương đâm chi rung động, tuy rằng nhân chiến đấu bị cắt đứt, nhưng tìm tới một thật phương pháp, tự thân cũng không lại mê man, bước vào bước đi kia không xa. vũ phong nói nói rằng khó ước tâm tình hưng phấn nay cũng thật là khá như với linh vũ cảnh bên trong ngươi liền có thể lĩnh nộ thương tư thế chính thức tiến vào thương đạo cánh cửa có thể có thể nói thương đạo thiên tài thiết đạo sư khen bản thân lĩnh nộ thương đạo đều ở tiến vào địa nguyên cảnh sau khi học sinh từng thấy một ông lão lấy chân vũ cảnh đỉnh phong cảnh giới lĩnh nộ thương đạo không ở ta bây giờ bên dưới nếu không có nhân cảnh giới hạn chế chỉ sợ sớm đã tiến vào thương đạo bằng vào ta lúc đó đối với hắn phòng trường chỉ cần tiến vào nhập linh võ cảnh liền nhưng đồng thời nộ ra thương thế chính thức tiến vào thương đạo hàng ngũ Ồ, càng có như thế kỷ nhân thiết đạo sư hỏi, luôn nữ mang theo kinh ngạc tâm ý, xác thực. lần trước vị lão giả kia chỉ điểm, học sinh biết được chính mình từng trải không đủ. lần trước đạo sư chỉ điểm bên trong, học sinh biết được chính mình đối với cơ sở thương kỹ, lý giải còn còn thiếu rất nhiều. Này hai loại nhân tố để học sinh khó ngộ thương thế, mà lần này ra biển chiến đấu, tìm tới phương pháp giải quyết, học sinh thương pháp viên mãn, lĩnh ngộ cơ sở thương kỹ thì cần gia tăng áp lực mới có thể lấy nhanh chóng tiến bộ, còn từng trải không đủ thì cần phải chăm chỉ thể ngộ. vũ phong nói nói rằng, nói ra ý nghĩ của chính mình, làm hy vọng thiết đạo sư dành cho chính xác chỉ điểm. Không phụ Vũ Phong vọng, Thiết đạo sư nghe vậy, trầm ngâm không ít sau khi, liền mở miệng nói rằng: "Ý nghĩ của ngươi cực kỳ chính xác, có thể như vậy ra tốc tiến vào Thương đạo. Ngươi lý giải học tập năng lực, đủ khiến đạo sư thẹn thùng. Được lắm từng trải không đủ, nói ra ngăn cản cảnh giới người yếu, khó có thể ngộ ra đạo nguyên nhân." Thiết đạo sư nói khẳng định sau khi, lần thứ hai nhằm vào Vũ Phong nói như vậy, cực kỳ cảm thán mà nói rằng: "Ngươi từ bên ngoài trở về, làm biết được tình huống bên ngoài, không biết ngươi có tính toán gì không?" Thiết đạo sư lần thứ hai hỏi, hình như có thị giáo ý vị, đang muốn hướng về Thiết đạo sư thị giáo. Vũ Phong nói rằng: "Ồ, thích đạo sư đầy hứng thú mà hỏi học viện chuẩn bị xử lý như thế nào lần này thú triều có thể có sắp xếp các học viên nhiệm vụ ha ha nguyên lai like, ngươi tính toán như vậy a? Thế đạo sư chẳng nói học viện chính đang điều tra lần này thú triều tình huống cụ thể sau khi sẽ làm tương quan sắp xếp lần này chính là tốt thí luyện cơ hội nghĩ đến sẽ có tuyên bố nhiệm vụ hay là không thông suốt quá nhiệm vụ viện do mỗi ban đạo sư tiến hành sắp xếp phòng trừng sẽ làm đoàn thể chiến Thế đạo sư suy đoán đạo ngôn ngữ rất là chắc chắc nghĩ đến sớm có nội mạc tin tức đã như vậy học sinh liền an tâm chờ đợi hai ngày vũ phong nói đáp với ý nghĩ bên trong đối mặt đại quy mô thú triều, một mình võ giả sức mạnh quá yếu, đoàn thể chiến vừa mới thích hợp nhất. Thiết đạo sư lời giải thích, vũ phong không có một chút nào bất ngờ. Lần thứ hai đem chính mình lĩnh ngộ thương đạo, trong lòng còn không nghĩ ra nghi hoặc nơi, chục thứ hướng về thiết đạo sư thỉnh giáo, càng thêm để cho mình lĩnh ngộ sâu sắc. Trở lại trong sân thì vũ phong cùng từ hồng hai người phân biệt đối chiếu tình huống. Hai vị đạo sư lời giải thích, cơ bản đều xê xích không nhiều, một ít thực lực khá mạnh học viên đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, mọi người đều rất là quan tâm. Chỉ có chân vũ cảnh võ giả, bởi vì thực lực tu vi quá yếu, căn bản là không có cách đối mặt thú triệu. học viện càng sẽ không sắp xếp xuất chiến tất cả đều một bộ không liên quan hướng kỳ sự răng rớp an tâm tiến hành mỗi ngày huấn luyện ngày thứ hai vũ phong đến tàng thư các, đổi lấy một đại sách hải vực đồ đối với hải vực tình huống miêu tả tỉ mỉ vũ phong tự động tự nhiên vì là hải chiến chuẩn bị mặc dù chờ mong đoàn thể chiến có thể khó bảo toàn sẽ không thoát ly đoàn đội sẽ không một mình đối mặt nguy hiểm biết rõ hải vực địa hình cực kỳ cần phải trở lại sân huấn luyện thời gian đã tiến vào buổi trưa thời khắc sân huấn luyện nhân số ít nhất vừa vặn cùng thiết đạo sư giao lưu lần này thú triều làm đến đột nhiên toàn do huyền quy tộc khởi sướng hơn nữa long quy tộc chống đỡ. mới sẽ gây ra lớn như vậy độc tĩnh. Thế đạo sư lúc này nói rằng ha ha này sớm nằm trong dự liệu long uy mất tích long uy tộc nổi giận huyền uy tộc phát động thú triều đều chỉ vì che giấu hai mắt người việc vũ phong trong lòng thầm nghĩ nhưng vẻ mặt vẫn hiếu kỳ chờ mong thiết đạo sư tiếp tục nói chi lần này thú triều chỉ là tiểu khu vực thú triều huyền Quy tộc không chuẩn bị liều chết không sẽ xuất động ngũ ra yêu thú học viện chu thiên cảnh cường giả đã vào biển xác nhận quá chính là các học viên thí luyện cơ hội tốt thiết đạo sư lần thứ hai nói rằng vũ phong hơi xứng sờ sau khi liền lần thứ hai thoải mái Long quy mất tích chưa chết, Long quy tộc tất có phát hiện. Mặc dù một con Long quy bỏ mình, Long quy tộc đồng dạng sẽ không. quy mô lớn thú triều liều chết đại chiến. Lần này phát động thú triều, có điều vì là phát tiết một phen. Học viện Chu Thiên Cảnh cường V 1 một chương ba trăm hai, Hải chiến tao nộ. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương ba trăm hai, Hải chiến tao nộ. Vũ Phong ý nghĩ bên trong, phải nhanh chóng rời xa chỗ này hải khu. Nhân kiên kỵ Long quy thân phận, tương tự không dám treo chọc lượng lớn Huyền quy. Long quy thân là quy thú vương tộc, hiệu lệnh trong biển toàn bộ quy thú. Long quy với Huyền quy trên địa bàn mất tích, không cần Long quy hiệu lệnh, Huyền quy tộc hải thú sẽ bạo động.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 Huyền Mâu gõ chữ so sánh chậm, mỗi ngày đều rất vội vàng, đối với này thâm biểu ấy nãy. Khoảng thời gian này bên trong, thường ngày mỗi ngày canh một, cuối tuần duy trì hai canh. Xin mời các vị thư hữu thứ lôi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Quy 1 chương 314, trong biển thời thế. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 314, trong biển thời thế. Vũ Phong ở Tạm Đông Sơn Đảo, chưa lập tức trở về đến học viện, chuẩn bị thăm dò Đông Hoàng Đảo, sắp xuất hiện tình huống. Ba nhật thời gian đi qua, Huyền Quy xâm chiếm Đông đảo, cái này tin tức độc trời, rốt cục chuyển tới Đông Sơn đảo, đồng thời truyền vào Đông Hoa học viện, tiện khắp Đông Huyền Châu Bắc vực.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 thâm nhập trong vùng biển, tất nhiên cùng đối với ấn Đại Thành và Thuận, dưới tình huống này, hai phe cao thủ sẽ không can thiệp, chính là môn hạ đệ tử tiến hành đại thí luyện cơ hội. nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, Vũ Phong ánh mắt biến cấp thiết, chỉ có tứ gia yêu thú chiến trường, ngang nhau chính là địa nguyên cảnh, chính là hai phe đỉnh cấp sức chiến đấu, mà Linh Vũ cảnh chính là đại chiến chủ lực. thấy Vũ Phong chờ mong giáng dấp, thế đạo sư tiếp tục nói, học viện cao tầng làm ra sắp xếp, Linh Vũ nhị cấp trở lên học viên lấy lớp phụ trách một mảnh hải khu, lấy mười người tiểu đội săn thú, cái kia Tân Sinh học viên làm sao sắp xếp? vũ phong truy hỏi lập tức thấy thiết đạo sư tựa như cười mà không phải cười răng dấp liền biết đối phương cố ý điều chính mình cầu vị lấy vũ phong tâm cảnh đơn giản chờ thiết đạo sư giải thích ngược lại đều không nhất thời vội vã ha ha người này tiểu ra hỏa thiết đạo sư cười mắng tiện đá lên tiếng nói địa nguyên cấp học viên nhóm đầu tiên xuất chiến linh vũ 2, tam cấp học viên đem nhóm thứ hai xuất chiến còn tân sinh học viên bên trong nằm ở linh vũ tam tầng trở lên học viên tân sinh linh vũ tam tầng trở lên học viên theo để bản thân tự nguyện nguyên tắc báo danh thống cây hậu tiến hành sắp xếp đem làm nhóm thứ ba ra chiến đội ngũ Mà lần này chống đỡ ngự thú triều, đại săn thú nhiệm vụ bên trong, tham gia nhiệm vụ liền có điểm cống hiến, dựa theo săn thú thành tích, tiến hành cụ thể cống hiến khen thưởng. Thiết đạo sư rốt cục nói ra, để Vũ Phong thỏa mãn sắp xếp, sẽ chờ báo danh thống kê xuất chiến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy một chương 315, xuất chiến chuẩn bị, trên. Chương 315, xuất chiến chuẩn bị, trên. 26 Chương 2 nghịch thiên tu vũ chương 315, xuất chiến chuẩn bị. Trên, Vũ Phong được biết học viện kế hoạch, an tâm chờ đợi xuất chiến sắp xếp, đối với lần này ngăn cản thú triều, săn giết hải thú chiến đấu, đầy cõi lòng đại chiến cùng thu hoạch chờ mong. Thú triều quốc chiến, Vũ Phong tuy lần đầu đối mặt, có thể liên quan với thú triều ghi chép, trong lòng đã sớm biết rõ. Mỗi cái võ giả đối với thú triều đều sẽ không thái quá xa lạ, dù sao nhân thú hai tộc trong lúc đó, vì là tranh cướp sinh tồn tại nguyên chiến đấu, từ xưa tới nay cũng không từng ngừng lại. Thú triều xung kích bên dưới, duy tổ hợp đoàn thể xuất chiến. sức mạnh của cá nhân quá mức yếu đất đối mặt thú chiều chiến đấu bên trong căn bản là không đáng kể một mình võ giả chiến đấu nguy hiểm trong đó sẽ càng to lớn hơn chết bỏ mình tỷ lệ càng to lớn hơn vũ phong thân là học viện học viên tự nhiên hy vọng học viện sắp xếp vũ phong thực lực muốn cao hơn nhiều cung cấp bình thường không muốn bại lộ thực lực mà lần này đối mặt thú chiều nếu muốn xuất chiến muốn nhúng tay vào không quá nhiều chuẩn bị làm một vô lớn tân sinh cấp học viên xuất chiến chiều hôm ấy liền báo danh thống kê vũ phong cùng từ hồng hai người tự nhiên không chút do dự báo danh thư huynh còn có sáu ngày chúng ta vẫn cần chuẩn bị cẩn thận chờ báo danh kết thúc vũ phong tìm tới từ hồng nói đối với hắn nói rằng tân sinh cấp học viên đem với nhóm thứ ba xuất chiến thời gian định ở ngày thứ sáu hôm nay nhóm đầu tiên học viên xuất chiến sau 3 ngày nhóm thứ hai học viên xuất chiến chính có ý đó nhằm vào lần này thú triệu học viện tài nguyên mở ra thả liền ngay cả tân sinh cấp học viên cũng có thể lượng lớn hối đoái hoặc là lấy kim tệ mua này xác thực vì là cơ hội tốt mặc kệ chiến đấu cần hay là trong tu luyện cần cũng có thể trắng trận chọn mua từ hồng lên tiếng nói hiển nhiên sớm mang theo đồng dạng ý nghĩ mà vũ huynh mấy ngày trước đây với đông sơn nam đảo trong phố trợ lượng lớn thu mua các loại linh dược thảo nghĩ đến liền đang chuẩn bị đi chiến đấu cần đan dược nhưng là toàn do vũ huynh sắp xếp tư hồng cười nói quyết tâm đi theo vũ phong ngược lại không lại như trước đây khách sáo đương nhiên đòi hỏi đan dược không khách sáo tương tự sẽ thu thập linh dược thảo tư hồng cứ việc người mang ngâm nên làm biểu thị đi theo vũ phong thì coi là thật làm được chân tâm đi theo đan dược không cần phải lo lắng hiện nay chuẩn bị lượng có thể sử dụng hơn 10 ngày thời gian sau này chiến đấu khi nhàn hạ cũng có thể lấy sạch luyện chế trong biển thủy thuộc tính linh thảo đa dạng đan dược chữa trị vết thương luận chế thủy thuộc tính linh đan bài với thứ hai chỉ đứng sau một thuộc tính linh đan vũ phong nói nói rằng nếu trước liền đã kế hoạch hiện nay tự nhiên chuẩn bị vạch toàn chúng ta liền đến khí viện phụ viện này hai trong viện nghĩ đến sẽ xuất hiện chúng ta cần đồ vật vũ phong tiếp tục nói đây là thiết đạo sư trước đối với hắn cô ý chỉ điểm quá thiết đạo sư nhắc nhở lần này thú triều đại chiến học viện chuẩn bị bên trong xác thực lấy ra chút thứ tốt mà những ngày thứ tốt cứ việc đều không phải không duyên cớ đưa ra đều muốn vật ngang giá tư hồi loái nói chung học viện sẽ không lỗ có điều chân chính thứ tốt thông thường đều có tiền cũng không thể mua được như xuất hiện loại này bảo vật mặc dù dùng giá cao đổi lấy, tương tự đều vô cùng đáng giá. Xác thực, Vũ huynh trường thương vô cùng cần phải đổi càng tốt hơn. Lấy Vũ huynh thực lực, hoàn toàn sánh vai linh vũ đỉnh cao, như nắm huyền giai thượng phẩm linh thương, thực lực còn có thể mạnh hơn mấy phần. Từ Hồng lên tiếng nói, hiển nhiên không biết Vũ Phong ý nghĩ, càng không người đối với hắn nhắc nhở. Ha ha, lần này đi khí viện, phụ viện, càng nhiều hy vọng đào đến, thường ngày khó gặp bảo vật. Còn thích hợp linh thương, tương tự không dễ dàng gặp phải, Lâm Thời làm riêng càng không kịp. Vũ Phong nói nói rằng, Vũ Phong trong lòng tương tự muốn đổi tốt trường thương mà trường thương quy cách thực sự khó gặp thích hợp đổ vận mà vũ phong ý nghĩ bên trong càng hy vọng làm riêng một cây đạn thương chính đang tích lũy học viện công hiến tạm thời là không có cách nào thực hiện lần này xuất hiện nhiệm vụ trong học viện cùng vũ phong cùng tư hồng quen biết giao hảo từng ra huynh đệ bởi vì cảnh giới hạn chế duyên cớ không cách nào tham gia lần này thú chiều cuộc chiến mà trước đây không lâu kết bạn cầu ngọn thì lại vì là linh vũ tam cấp học viên đem với nhóm thứ hai xuất chiến tương tự không cách nào cùng vũ phong một đạo liên quan với cổ ngọn tình huống vũ phong trở lại đông sơn đảo thì liền đã xem đánh tra rõ ràng nếu không biết rõ báo đen đoàn truy sát, cầu ngọn tình huống không rõ, vũ phong cùng từ hồng cũng sẽ không nương lại đồng sơn đảo mấy ngày. với lần chiến đấu này, đoàn đội an bài xong trước, vũ phong cùng từ hồng vẫn còn không biết cùng chiến người, mà học viện nhân viên sắp xếp, tất nhiên còn có thể theo để lớp từ hồng cùng vũ phong hai người phân đến một chỗ chiến trường, cơ hội rất lớn, làm hai người đến khí viện thời gian, khí viện ở ngoài làm chân nhân núi biển người lượng lớn linh vũ cảnh học viên tụ tập. nay cũng bởi vì sáng nay học viện địa nguyên cấp học viên đã toàn bộ tiến vào hải vực, chuẩn bị ngăn cản lần này thú chiều hay là từ lâu lẫn nhau giao chiến. Vũ Phong từ Thiết Đạo sư nơi, được biết lần này tài nguyên mở ra, trong đó một chút nội mạc, đã sớm tràn ngập các loại chờ mong. Làm nhìn thấy nhiều như vậy học viên, hoàn toàn tắt ý nghĩ trong lòng, chỉ hy vọng học viện thứ tốt, muốn nhiều lấy ra một ít. Mặc kệ nằm ở nơi nào, phàm võ giả linh vũ khí thường xuất hiện tổng vì là đao kiếm hai loại, mà kỳ môn vũ khí hiếm thấy. Vũ Phong trường thương vốn là làm một loại thông thường vũ khí, trên thực tế cũng xác thực vô cùng thông thường. Làm sao thương quy cách bên trong, bao quát báng súng dài ngắn, độ lớn, đầu súng hình dạng, thương toàn thể trọng lượng, trong này phân chia giả lớn, khó có thể dự kiến thật là thích hợp. vì vậy các loại thương loại vũ khí đều căn cứ võ giả cần muốn rèn đúc săn có khó đã mua được thứ tốt tình huống lần này cũng không ngoại lệ vũ phong cũng sớm đã quen thuộc chưa hiện ra quá đáng thất vọng thái độ đúng là tư hồng thấy tình huống như thế không nhịn được lên tiếng nói không tìm được vào mắt linh khí chỉ có thể chậm rãi làm tiếp sắp xếp mà phụ triện đồ vật không giống mặc kệ chiến đấu hoặc là phụ trợ cũng có thể bị trên một ít tư hồng bản ý tất nhiên là an ủi vũ phong rời đi sự chú ý mà vũ phong bản không để ý đúng là phụ triện tình huống để cho cực kỳ đầy bụng toại nói nói rằng đối với này phụ triện đồ vật Vũ Mộ vẫn còn còn xa lạ, đến lúc đó còn muốn Tử huynh giới thiệu. Nhìn thấy phù truyền thực vật thì làm sẽ vì Vũ Minh từng cái giải thích. Từ Hồng nói nói rằng, hai người lần thứ hai đến phù viện, cũng may khí viện cùng phù viện, hai người vốn là liên nhau, cực trong thời gian ngắn đã đến. Phù viện tình huống cùng khí viện không kém nhiều, mà Vũ Phong hai người mới vừa đi dạo xong khí viện, đối với này hoàn toàn không có bất ngờ. Phù truyền chi tri đạo tương tự bác đại tinh thâm cùng trận pháp chi đạo tương đồng. Hiện nay phù truyền thất truyền, vưu nằm ở đan dược luyện khí bên trên, phù truyền loại này tiêu hao vật thì càng thêm có vẻ khan hiếm. Từ Hồng lên tiếng nói. đại thể kể rõ phụ triện tình huống mà từ hồng đồng dạng không thông phụ triện biết được tình huống cũng đến từ chính sách bên trong xem phụ triện đồ vật chia làm công kích phòng thủ phụ trợ tam đại loại lấy vũ huynh thực lực công phòng loại hình phụ triện đều cần ba tứ cấp đồ vật trong đó tam cấp trợ giúp cũng không lớn đến lúc đó vũ huynh căn cứ cần muốn mua lần này đến phụ viện nhất định phải mua lượng lớn đưa tin phụ triện từ hồng lên tiếng nói chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em ng xem chương 316, xuất chiến chuẩn bị, dưới. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 316, xuất chiến chuẩn bị, dưới. Vũ Phong duyệt người kiến thức, nhân lăng đan thần giáo dục, chăm chú với luyện đan chi đạo, đọc rộng các loại linh dược đồ phổ, tương quan tri thức có thể nói lên bác. Nhưng mà chăm chú với một đạo, tương tự hạn chế với một đạo. Còn lại các loại tình huống, Vũ Phong xác thực nông cạn, liền như lúc trước cùng Từ Hồng, nói về Đông Hoa học Việt thì, trừ kinh hãi càng hiện ra mờ mịt. Đi tới Đông Huyền Châu bên trong, tiến vào Đông Hoa học viện, đầu tiên bổ sung hiểu biết, tất cả đều với địa vực, tu luyện loại hình trong đó liên quan với luyện thể chi đạo vì là tu luyện nội dung chủ yếu võ kỹ thương đạo linh ngộ thì lại càng nhiều hướng về đạo sư tỉnh giáo vì vậy kiến thức vẫn còn còn cực không toàn diện phụ triện chi đạo luyện khí chi đạo cũng không từng đặt chân quá cứ việc thiên yêu ngoài thành được phụ triện ngọc giản dù sao vì là cao cấp phụ triện, bên trong không cơ sở giảng giải căn bản đều không thể nào hiểu được tư hồng nói như vậy vừa ra vũ phong rất là kinh ngạc tỏi đối với hắn nghi hỏi đưa tin phụ trợ đúng tư hồng gật đầu nói lập tức tiếp tục nói đưa tin phụ trợ chính là một loại phụ trợ trong đó các loại phụ trợ đều tồn tại một ít sai biệt mà vì là loại hình sai biệt mà không phải vì là đẳng cấp khác nhau kính xin tử huynh nói tỉ mỉ vũ phong lên tiếng nói một bộ vẻ hiếu kỳ liền đưa tin phủ mà nói chia làm đan thứ đơn hướng đưa tin phủ đan thứ song hướng về thông tấn phủ đan thứ nhiều hướng về đưa tin phủ nhiều lần song hướng về thông tấn phủ nhiều lần đơn hướng đưa tin phủ nhiều lần nhiều hướng về thông tấn phủ sáu loại trong đó nhiều hướng về đưa tin phủ nhiều hướng về thông tấn phủ thông thường vì là đoàn thể chiến thời gian đoàn đội nhất định phải phân phối đồ vật gặp phải tình huống khẩn cấp chiến đấu cầu cứu thì sử dụng đan thứ đơn hướng đưa tin phủ thường vì là đơn giản lan truyền tin tức hoặc tình huống khẩn cấp hướng về một người cầu cứu mà chúng ta lần này cần mua chính là đan thứ song hướng về thông tấn phủ đan thứ đơn hướng đưa tin phủ hai loại từ hồng tự thuật đưa tin phủ đồng thời để ra bản thân kiến nghị ồ vì sao không mua nhiều lần song hướng về thông tấn phủ vũ phong hiếu kỳ hỏi nhiều lần cùng đan thứ khá là đều sẽ chọn nhiều lần hướng hồ đưa tin cùng thông tin dù sao vẫn còn có chút khác biệt đưa tin chỉ có thể lan truyền đơn giản tin tức mà thông tin thì lại có thể lẫn nhau thảo luận thông thường các loại phụ kiện đều vì một lần tiêu hao vật thông tấn phủ cũng không ngoại lệ có điều đưa tin cần năng lượng tiểu một chương phụ triện dự trữ linh lực hoặc có thể nhiều lần sử dụng nhưng mà loại này phụ triện không thể nghi ngờ cấp bậc đều cao tăng cấp phụ triện bên dưới còn lấy đan thứ phụ triện làm chủ mà song hướng về phụ triện giá trị thường vì là đơn hướng phụ triện cấp 3, mỗi nhiều tăng cường luôn luôn giá trị thì lại tăng cường hai lần mà phụ triện sử dụng số lần nhân đưa tin khoảng cách không giống dự trữ linh lực tiêu hao không giống không theo thứ tự mấy tính toán giá trị mà thôi linh lực dự trữ cấp bậc tiến hành khá là đặc biệt là vì là nhiều lần đưa tin phủ cơ bản đều có tiền cũng không thể mua được mặc dù học viện vì là 10 đại thế lực một trong phủ viện cung cấp đưa tin phủ đều còn lấy đan thứ đơn hướng làm chủ lần này chúng ta mua đồ vật lúc này lấy đan thứ đơn hướng làm chủ thứ yếu chuẩn bị đan thứ xong hướng về thông tân phủ với khẩn cấp thời khắc liên hệ từ hồng giải thích được liên ý từ huynh nói như vậy vũ phong lên tiếng nói lúc này đồng ý hạ xuống đem thông tân phủ làm phủ chuyện lựa chọn đệ nhất nhất định phải đồ vật với từ hồng dưới sự đề cử vũ phong theo từ hồng một đạo chọn mua đơn hướng đan thứ đưa tin phủ mười tấm đan thứ xong hướng về thông tân phủ ba tấm mua về phụ triện hai người với đối phương phụ triện trên in dấu xuống chính mình hưởng lực nay cũng đưa tin phủ tiến hành đưa tin phương thức phụ triện bên trong dự trữ linh lực vì là đưa tin phủ năng lượng mà đưa tin mục tiêu điểm thì cần muốn đối phương hồn lực dẫn dắt vì vậy này đưa tin phụ triện đều vì quen biết người sử dụng mà với sử dụng trước đều muốn đưa tin đối phương hồn lực dấu ấn mới đưa tin phụ triện có thể đem cựu đưa tin phụ triện với hủy hoại trước chuyển di hồn lực dấu ấn ngoại trừ đưa tin phụ triện ở ngoài còn lại các loại phụ triện hai người đều có chọn mua dùng cho chiến đấu phụ triện hai người thực lực đều vì cùng thế hệ kiệt xuất càng có khôi phục linh lực đang dược không cần phụ triện chiến đấu vì vậy thoáng chuẩn bị một ít chỗ tốt lý tình huống khẩn cấp Dù sao chỉ có tam cấp phụ kiện giao dịch, mà tương đương địa nguyên cảnh thực lực công kích tứ cấp phụ triện, Đông Hoa Học Viện bên trong đồng dạng hiếm có, yêu thích sẽ không dễ dàng đối ngoại bán. Đúng là phụ trợ ẩn thân, ẩn tức phụ kiện, hai người đều mua một ít. Đặc biệt là có thể ẩn thân phụ kiện, với Vũ Phong trong nhận thức, quả thực chính là thần tích. Cứ việc ẩn thân phụ kiện sẽ xuất hiện các loại hạn chế, chỉ có thể ẩn giấu tầm mắt bộ dạng, mà không thể ẩn tàng hồn lực cha xét, chính là trong đó một nỗi tiếc nối không thôi. Nhưng ẩn giấu tầm mắt cha xét đã cực kỳ thần kỳ, phối hợp ẩn tức phụ sử dụng, quả thực vì là đánh lén, thoát thân chuẩn bị đồ vật, Vũ Phong tự tin chính mình. toàn lực vận chuyển, ẩn tức, hiệu quả sẽ không yếu hơn tam cấp thần tức phủ, vì vậy chủ muốn mua vừa ẩn thân. Vũ Phong cũng đổ cái mới mẻ, đối với các loại phụ triện đều sẽ mua một ít, cần sẽ dùng đến thì lại cũng phải lớn hơn lượng mua. Có điều cái này lượng lớn, giới hạn ở mỗi cái võ giả cao nhất mua 10 tấm. đã như thế, rời đi phụ viện thời gian, Vũ Phong mấy ngàn vạn kiếm tệ, mấy trăm điểm công hiến đều sắp tốc tiêu xài đi ra ngoài. đặc biệt là này cũng bởi vì phụ viện lấy ra phụ kiện chủ loại, thực tế không quá nhiều tình huống, tổng cộng mới hơn 10 loại phụ kiện. nhân mà nói rõ phụ kiện. giá cả không thua kém đan dược, trong đó đa số chuyển thừa thiếu hụt duyên cớ. Vũ Phong vô cùng bạo tay, để từ hồng thán phục không đứt, thêm vào khí viện tiêu phí, đã đi tìm quá trăm triệu kim tệ. trước khí trong viện, Vũ Phong chưa gặp phải trường thường mà còn lại cần đồ vật đều mua được một ít. giải phẫu yêu thú đoàn đao, dịch cốt đao, chứa đựng đặc thù vật liệu lọ chứa, tương tự muốn với khí viện mua. phu viện khí viện mua, nói tóm lại cực kỳ thỏa mãn, đối với xuất chiến chuẩn bị, sát thực càng thêm đầy đủ. mà Vũ Phong trường thương trải qua khí viện hỏi do, duy chờ tìm kiếm vật liệu, tích lũy lượng lớn công hiến, tiện đã xin mời luyện khí sư luyện chế. trở lại thung lũng sân vũ phong lần thứ hai lượn đan đem có thể tập hợp phương pháp phối chế các loại đan dược đều lượng lớn lượn chế trừ bản thân cần ở ngoài loại cỡ lớn trong chiến đấu các loại đan dược cùng vũ khí đều vì tối dễ bán đồ vật giá cả thường thường đều sẽ tăng gấp đôi bất luận vũ phong muốn đại kiếm lời vẫn là vì là chiến đấu xuất lực tận tâm luyện chế ra đan dược tiêu thụ đều đồng dạng cực kỳ cần phải chỉ có điều vũ phong tâm tư càng khát vọng tự mình chiến đấu sẽ không chăm chú với lượn đan rốt cục chờ đợi bốn ngày đi qua lâm chiến trước khi lên đường tân sinh cấp học viên tụ thập các vị học viên các ngươi dũng cảm chiến đấu hán vệ nhân loại tài nguyên mọi người đều khá lắm triệu đạo sư lần thứ hai leo lên bài cao ẩn chứa linh lực lời nói truyền vào tại chỗ mấy trăm học viên trong hai trải qua báo danh thống kê sắp xếp lần này báo danh tổng cộng 530 học viên đem chia làm 5 cái đại đội xuất chiến 5 cái hòn đảo mỗi cái ban học viên nhập học thì thực lực cân đối lần này báo danh con số tương tự khá là cân đối lần lượt dựa theo 4 cái ban làm một thể cụ thể con số không phân chia tỉ mỉ căn cứ năm cái đoàn đội thực lực xuất chiến không giống năm cái hòn đảo mà học viện sắp xếp vô cùng công bằng hy vọng các vị học viên vì là ngăn cản thú chiều xuất lực đồng thời dựa vào cơ hội lần này đúc luyện chính mình. Lần này xuất chiến đạo sư, phân biệt nhị ban, ngũ ban, chín ban, 13 ban, 17 ban, này ngũ ban đạo sư mang đội xuất chiến. Bản đạo sư phụ trách học viên huấn luyện, còn lại đạo sư từng người xuất chiến, trợ giúp địa nguyên cấp học viên. Triệu đạo sư đứng đại cao, nói ra nhóm thứ ba xuất chiến học viên, học viện cụ thể chiến đấu sắp xếp. Vũ Phong người biết tự thân, không chỉ có cùng Từ Hồng cùng đội ngũ, còn do thiết đạo sư mang đội, trong lòng cực kỳ hoan hỉ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 317, thú triều chiến trước. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 317, thú triều chiến trước. Xuất chiến sắp xếp công bố, đem cụ thể chiến vụ tình huống phân chia cho 5 vị đạo sư, mà xuất chiến các học viên thì lại tụ tập đến tương quan đạo sư nơi, tiện đà lĩnh mệnh bước lên xuất chiến chi đồ. Ngũ ban đến lớp 8, 4 cái lớp học viên, kết hợp đệ nhị chiến đoàn, ngũ ban thiết đạo sư dẫn dắt, tập hợp 105 người, đi tới một chỗ hòn đảo đóng giữ trong biển không giống khu vực, chia làm nội hải cùng ngoại hải. Đông Hoa học viện cùng Đông Sơn đảo. Thông qua truyền tống trận liên tiếp, cách xa nhau không ngắn khoảng cách. Đông sơn đảo thâm nhập hải vực 800 trăm dặm, đông hoang đảo đồng dạng thâm nhập hải vực tám dặm. Này hai đảo trong lúc đó liên tuyến, liền vì là bên trong ngoại hải phân chia. Nội hải bên trong tài nguyên căn cối, cơ bản vì là chân vũ cảnh thí lựa chỗ, mà ngoại hải bên trong không ngừng thâm nhập, thì lại vì là linh vũ trên võ giả mạo hiểm nơi. Thâm nhập 800 trăm tỷ ẩn si vực, vừa lúc vì là ngoại hải tuyến mới bắt đầu tuyến, không ngừng thâm nhập hải vực, trong biển thú loại thực lực càng mạnh hơn, mà các loại hải sinh tài nguyên, tương tự càng thêm phong phú. Đối với nhân loại tôi nói, biển sâu các loại tài nguyên, tất cả đều cực kỳ quý giá. mà đối với hải thú tới nói trên đất bằng các loại tài nguyên đều còn muốn càng thêm quý giá nay cũng hai tộc chiến đấu tối căn bản yếu tố chủ yếu nhất bản đạo tên là huyền linh đạo tức là lần này thú triều chiến bên trong chúng ta trợ giúp chiến đấu chỗ nhiều lần chằn trọc rốt cục đổ bộ một hòn đạo thiết đạo sư nói nói rằng chiến đấu chiến đấu hơn trăm học viên kêu to biểu đạt đối với chiến đấu khát vọng ngăn cản thú triều quyết tâm được thiết đạo sư khen lập tức ra hiệu mọi người im lặng tiện đà lại lên tiếng nói dựa theo trước sắp xếp tổng cộng một học viên mỗi mười người tổ hợp chiến đấu còn lại ngũ học viên đưa tin cung nên tiền bồi giá lâm bản đảo, hoan nên các vị học viện tinh anh trợ chiến bản đảo ngăn cản thú triều. Thiết đạo sư nói xong sắp xếp thời gian, một đạo xa lạ ngôn ngữ lọt vào thai, tức là trên đảo võ giả trước tới đón tiếp. Những võ giả này khi đến, mọi người đều đã hiểu. Mà đối phương thấy thiết đạo sư sắp xếp đối với chiến thú triều việc, liền đứng một bên chờ đợi, không dám nói quấy dối. Đối phương người cầm đầu thực lực mạnh nhất người vừa mới linh vũ điên phong chi cảnh, nhìn thấy thiết đạo sư phải gọi tiền bối, trong lời nói vừa vì là cung kính, mà thực lực của đối phương có thể thấy được trên đảo phòng thủ thực lực có điều vốn là đệ tam chiến đoàn. xuất chiến khu vực nằm ở nội hải, thực lực vốn là cực kỳ chi nhược. Đồng dạng sẽ đến công kích hải thú, thực lực đồng dạng đối lập yếu kém. Dù sao phía trước hải khu bên trong, do địa nguyên cảnh tiền bối, linh vũ tinh anh học viên phòng thủ, đồng dạng trú đạo thực lực võ giả, bởi vì các loại tài nguyên nguyên cớ, bản thân thực lực muốn càng mạnh mẽ hơn. Vũ phong chờ người đổ bộ hải đảo, thâm nhập hải vực năm trăm dặm, nằm ở nội hải bên trong. Trước trong học viện, phân phối xong chiến đấu đội ngũ, hơn trăm người rời khỏi phía tây cửa viện, hướng nam tám trăm dặm, lại chuyển hướng đông vào biển năm trăm dặm, phòng thủ nằm ở học viện phía đông nam, một chỗ tiểu hình hải đảo. Ra học viện trên đường, vũ phong lần thứ hai phát hiện, ngoài học viện ra truyền tống trận, không phải hướng về đông sơn đảo một cái, đến các trọng yếu khu vực đều thiết lập ngắn khoảng cách truyền tống trận. trận pháp chi đạo thất truyền, mà ngắn khoảng cách truyền tống trận vẫn có thể máy móc, không cần trận pháp sư thái cao cấp, tương tự không cần đương nộ không phát tác. vũ phong mười người chiến đội, từ hồng tình linh nơi vào trong đó, trong đó linh vũ tứ tầng mạnh nhất, mặt ngoài tình huống bên trong, chiến đội thực lực cực yếu, mà thiết đạo sư biết do vũ phong thực lực, loại này sắp xếp tất có đạo lý. chiến đội bên trong 5 cái linh vũ ngũ tầng, 5 cái linh vũ tứ tầng, vũ phong ra mặc cho đội trưởng. cũng không ai biểu hiện không ăn vào ý, mặt ngoài không ý kiến, mà muốn mọi người chân chính quy tâm, còn muốn xuất ra thực lực mạnh mẽ. Những tình huống này chiến đấu trước, vũ phong sẽ không quan tâm. Trong chiến đấu, lúc này lấy thực lực chứng minh tất cả. Xuất hiện thú triều thời gian, cách hiện nay hơn 10 ngày, tối sơ huyền quy công kích đông hoa đảo, bị đánh đuổi lần thứ nhất tập kích. lập tức thú triều tin tức, nhanh chóng truyền về đối biển các thế lực. Đông hoa học viện hiệu triệu bị chiến, chu thiên cường giả vào biển tra xét. Đông hoa học viện phân ba đợt xuất chiến, nghĩ đến còn lại thế lực cũng tương đương, mà học viện nhóm thứ ba xuất chiến thì còn lại địa phương chiến đấu đã sớm khai hỏa. Huyền Linh đảo bên trên, tương tự đã sớm chiến đấu quá, có điều liền nhau hải khu bên trong, một ít nhỏ yếu hải thú công kích, chưa xuất hiện tổn thất lớn. Dù sao đối lập thú triều cuộc chiến, thường thường đều mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm lâu dài. Lần này thú triều cuộc chiến, bây giờ vừa mới bắt đầu, vẫn còn khúc nhạc dạo giai đoạn. Nay vì là phần lớn người ý nghĩ, bởi vì điển tịch bên trong như vậy đi chép, mà tình huống cụ thể, duy chiến quá mới mới hiểu được. Huyền Linh đảo trên, Đông Hoa Học viện hơn trăm người nhàn rỗi ba ngày, cùng theo dữ liệu đi ra liền chiến đấu tình huống rất khác nhau. Mà này ba nhật trong thời gian, mỗi cái phân đội thay phiên vào biển tuần tra. quan tâm giải rác hải thú dấu hiệu, đồng thời đem từng cái đánh giết. Nay cũng thiết đạo sư biết rõ huyền linh đảo chiến tỉnh mới làm ra quyết sách. Huyền linh đảo chiến tỉnh đối lập còn tương đối nhẹ nhàng, đặc biệt là ba ngày trước, trong 3 ngày này các loại hải thú tụ tập mà đại chiến dấu hiệu còn chưa xuất hiện. Cứ việc tình huống như vậy mà tuần tra chiến đội tương tự không dám quá thả lỏng. Trong biển ba tứ giai thú tộc nếu đều tu luyện thành yêu, tương tự mở khải linh trí, quyết không thể làm giã thú đối xử. Không được. Những này hải thú khi nào xuất hiện? Chính tuần tra vũ phong ngồi trên tuần tra trên thuyền dựa vào hồn lực tra xét bên trong. phát hiện nhóm lớn hải thú tụ tập lúc này liền giật nảy cả mình tình huống quái gì, nay tất vì là báo tắp đêm trước tuyệt đối không thể bất cẩn nếu như loại này hải thú tụ tập tình huống không ngừng nơi này cái kia hải thú sắp đối với huyền linh đảo phát sinh vòng thứ hai công kích vũ phong suy nghĩ nói đồng thời càng thêm hoảng sợ vũ phong không dám trì hoãn lấy ra đưa tin phụ triện truyền vào tin tức tương quan liền như vậy kích thích ra đi bay về phía huyền linh đảo trên vũ phong vì là chiến đội đội trưởng cần thiết đạo sư phân công phụ triện dùng ở trong chiến đấu lan truyền tình huống mọi người tức khắc về đảo chuẩn bị thú chiều cuộc chiến vũ phong xoay người Đối với trên tuyển đội viên nói rằng, "Đội trưởng, này vì sao? Chúng ta tuần tra thời gian, vẫn còn còn còn lại hơn nửa canh giờ, đội trưởng mới vừa phát sinh đưa tin phủ, còn chưa được đạo sư hồi âm, liền trực tiếp trở về trên đảo, không khỏi." Trong đó một vị học viên nói nghi hỏi, còn lại học viên trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc ánh sáng. Bản đội trưởng mệnh lệnh, "Mọi người lập tức trở về đảo." Vũ Phong kiên quyết nói rằng, "Trước giang luôn chi người, chính phải tiếp tục truy hỏi." Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, "Từ Hồng, trương Dũng, hai người các ngươi theo bản đội vào biển, còn lại học viên lập tức trở về đảo, không thể chút nào trì hoãn." được. Bị tiêu là trương dũng học viên, nói đồng ý nói. vũ phong vì là chỉ định đội trưởng, nếu nói ra mệnh lệnh nói như vậy, còn lại học viên cũng không tốt chống cự. tuần tra thuyền lúc này chuyển hướng, mà vũ phong, Từ hồng, trương dũng ba người, đồng bình với mặt biển bên trên. hai vị, nếu như hải thú tụ tập, sắp xuất hiện chiến đấu, chúng ta sớm quấy giày, bước bách sớm giao chiến, hoặc là trong bóng tối chờ đợi. vũ phong hỏi, với trương dũng góc nhìn, có chút vẻ nghi hoặc, mà Từ hồng thì lại sinh ra chút suy đoán. chiến đấu không cách nào tránh khỏi, đương nhiên sớm quấy giày giao chiến, chẳng lẽ còn để cho chuẩn bị đầy đủ? trương dũng lên tiếng nói. bản đội liền như thế quyết định hai vị theo bản đội vào biển vũ phong lên tiếng nói liệu định trương dũng trả lời lúc này tiến một bước sắp xếp nói cứ việc không biết đội trưởng ý gì nghĩ đến sẽ không đẩy đạo sư trách phạt đến bắn tên không đích trương mỗ liền ý đội trưởng sắp xếp trương dũng nói rằng hiển nhiên từ vũ phong trong thần thái nhận ra được một ít tình huống liên nhau hòn đảo hải khu, nước biển đều sẽ không quá sâu huyền linh đạo sự giãn ra một dặm phạm vi nước biển sẽ không thâm quá mười trượng mà trương dũng cùng từ hồng theo vũ phong vào biển dĩ nhiên vượt qua mười trượng thâm còn xa không gặp đáy biển hồn lực dò xét. vũ phong linh lực bên ngoài sắp xếp ra bên người nước biển đối với trương dũng hai người nói rằng sao sẽ như vậy hai người theo lời cha xét tương tự đều kinh hãi đến biến sắc mà trương dũng càng kinh ngạc thốt lên muốn hỏi đi tới lại nói vũ phong lên tiếng nói lúc này hướng về mặt biển bơi đi tất cả nằm ở vũ phong hồn lực phạm vi tất cả tất cả đều nằm ở nắm trong bàn tay vũ phong nhắc nhở hai người cha xét chưa dẫn ra mục tiêu chú ý tôn giải hải thú tuy là vì yêu thú cấp 2 có thể tụ tập đến mấy trăm vốn là cực không bình thường trong đó càng xuất hiện am hiểu du tốc cá trình trong này ý vị như thế nào nghĩ đến hai vị đều rõ ràng Vũ Phong lên tiếng nói: "Vũ huynh làm sao sắp xếp?" Trương Dũng hỏi: "Đối với Vũ Phong thần thái, thêm ra một phần tin phục. Xoẹt. Với lúc với lúc này, một đạo phụ triển phá không chuyển đến, dừng lại đến Vũ Phong trước người. "Đạo sư làm sao hồi âm?" Từ Hồng nói hỏi. Như tình huống chân thực, làm lập tức trở về đạo bị chiến. Vũ Phong hồi đáp, nói ra đưa tin phủ tin tức. "Về đạo bị chiến, vốn là tất nhiên việc, mà quay về đạo trước, chúng ta không ngại đánh rắn động cỏ." Vũ Phong nói nói rằng. "Đánh rắn động cỏ, Vũ huynh muốn?" Từ Hồng nói hỏi, giống đoán được một ít, đồng thời không pháp tưởng tin. mà trương dũng càng thêm nghi hoặc đồng thời đối với vũ phong thần bí trong lòng càng thêm hiếu kỳ không ướt Sát yêu tôm lưu yêu rẻ thả ca trình liền có thể đánh rắn động cỏ vũ phong lên tiếng nói hải thâm hơn 10 trượng, chúng ta làm sao giết trương dũng truy hỏi nay ba tấm tị thủy phù, có thể tị thủy một phút chúng ta thời gian cấp bách đem hết toàn lực giết chóc mặc kệ thành công hay không đều phải nhanh chóng về đảo vũ phong nói nói rằng ba tấm tị thủy phù, này đánh đổi có thể cực cao như vậy còn đáng giá tư hướng hỏi đối với vũ phong sắp xếp hiện ra nghi hoặc tâm ý hải thú trong bóng tối tụ tập tất nhiên mưu tính huyền linh đạo mà huyền linh đạo cần chiến đấu cần phân tán hải thú chiến đấu vũ phong hồi đáp vũ phong dù chưa nói rõ mà từ hồng cùng trương dũng đều vì tâm tư minh vệ người rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ lập tức tiếp nhận đưa tin phủ thú triều cuộc chiến cớ gì bị động phòng thủ vì sao không chủ động sát phạt chủ động mới có thể chiếm thượng phong chủ động mới có thể chiếm cứ ưu thế địa vị vũ phong nói nói rằng trước tiên thâm nhập nước biển từ hồng cùng trương dũng ăn ý liếc mắt nhìn nhau tùy theo lần lượt tiềm vào trong biển với này đồng thời huyền linh đạo trên thiết đạo sư người chi tình huống Lúc này hạ lệnh tăng mạnh tuần tra, tăng mạnh chiến đấu phòng thủ. Đối với Vũ Phong báo cáo tình huống, Thiết đạo sư vô cùng tin tưởng. Mà Thiết đạo sư không biết hải thú, khi nào sẽ đối với Huyền Linh đạo công kích, Thiết đạo sư lại càng không biết hiểu, Vũ Phong sẽ mang theo học viên, chủ động đối với hải thú tiến công. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 318, thủ đạo chiến. 26. Quyền thứ hai thiên tu Vũ chương 318, thủ đạo chiến. mặc luận tiết đạo sư sắp xếp nhằm vào chiến tình suy đoán vũ phong dẫn dắt từ hồng cùng chưa dũng thâm nhập hải thú tụ tập xào huyệt nước biển sâu trong vòng 10 trượng xuất hiện hải thú tụ tập vừa lúc nằm ở trong biển ránh sâu hơi 15 lăm trượng sâu bình thường tình huống bên trong linh vũ giả lặn dưới nước chiến đấu đạt đến 10 trượng vùng nước sâu đối với tự thân đều cực kỳ bất lợi may là sử dụng tị thủy phủ, đối với chiến đấu ảnh hưởng so sánh kinh thân ở trong biển không tốt giao lưu mà lần này sử dụng tị thủy phù thì lại không lại sẽ ảnh hưởng cho chuyện có thể tăng mạnh chiến đấu phối hợp mọi người đồng thời đánh lén, đem hết toàn lực chu sát yêu tôn, thả man ngư yêu thú thoát đi. Vũ phong nói ra lệnh, đem trước kế hoạch cường điệu, còn đối với yêu giải sách lược, cụ thể còn coi tình muốn nơi. dù sao giải loại phong ngự, chỉ đứng sau quý loại, như muốn chu sát yêu giải, cần thời gian giải, cùng với chỉ cựu chiến đấu. như giải thú xuất hiện ở trước mắt, có thể dễ dàng giết chết thời gian, tương tự sẽ không đem buông tha. mà cá trình du tốc nhanh, thực lực của tự thân không mạnh, rõ ràng nhận đưa tin việc, muốn đánh rắn độ cỏ, liền muốn thả rời đi. giết! Hồng lớn, trả lời Vũ phong sắp xếp, đồng thời xung phong mà ra. cho tới trương dũng càng thấy vũ phong thần bí cho nên trở nên trầm mặc có điều làm vũ phong mệnh lệnh ra trương dũng đồng dạng không chút nào trì hoãn lần lượt cùng từ hồng xung phong tiến vào thu quần vũ phong tự thân càng không cần nói xung phong với hai người trước đem thực lực đó thỏa thích hiện hiện nhu cầu chu diện càng nhiều hải thú đương nhiên cái này thỏa thích hiện hiện giới hạn ở hai hạng thần thông ở ngoài còn thương pháp viên mãn linh lực thuần mà số lượng lớn không địa nguyên giả tại chỗ nhìn thấy liền không lo lắng bại lộ quá to lớn dù sao đều là linh vũ giả mặc dù biết kỳ linh lực tình huống đều không thể hoàn toàn biết được trong biển địa thế dường như dãy núi chập trùng, nếu xuất hiện rãnh biển, liền nhau tất vì là núi dưới biển. Vũ Phong ba người dựa dẫm địa thế, đột nhiên đánh lén hải thú tụ tập quần, nhất thời như lang tiến vào dương quần, trắng trận sát phạt không trở ngại. Một khác thời gian đi qua, tị thủy phù nhất thời mất đi hiệu lực, tốc độ cùng công kích đều vì nước biển lực cản ảnh hưởng. Như tình huống như vậy dưới, Vũ Phong lúc này hạ lệnh, tiêu lên, hết tốc lực xa cách nơi này, về đảo chuẩn bị chiến đấu. Đánh lén chiến đến nơi thì rãnh biển bên trong tụ tập hải thú, hơn hai nhị giai yêu tôn cơ bản bị đổ lục hầu như không còn, mà hơn ba giải loại yêu thú, tổn thất đối lập so sánh kinh. còn am hiểu du tốc cá trình toàn bộ đều thoát đi đi ra ngoài quá 200 giết chết chiến công đối với ba người khắc dư thời gian tới nói chính là như kỳ tích chiến tích cứ việc này bởi vì về mặt thực lực tranh lệnh to lớn cơ bản vì là đan diện cũng tàn sát đồng dạng cũng không thể phủ nhận ba người trong lúc đó phối hợp cùng với vũ phong ban đầu lập ra một giết nhất lưu một thả sách lược ở trong chiến đấu to lớn hiệu quả ba người nhanh chóng rời xa mạo ra mặt biển thời khắc lấy ra đồ dự bị thuyền tam bản vận chuyển linh lực hoa chu hết tốc lực trở về linh đảo với mặt biển chiến đấu nhất định phải gắng sức điểm trừ thường quy chiến thuyền ở ngoài độc lập hoa hành thuyền tam bản chính là mỗi người chuẩn bị đồ vật tình huống làm sao trước ngươi truyền tin có thể cụ thể chân thực leo lên hòn đảo thời gian thiết đạo sư nói hỏi đưa tin tin tức ngắn gọn lan truyền tình huống không toàn hẳn diện bởi vì vũ phong ba người với tuần tra thuyền đăng đảo trước đã cùng những người còn lại hội hợp thiết đạo sư còn không biết ba người đã sớm đại chiến một trận học sinh có thể bảo đảm trước truyền tin tất cả đều chân thực với bản đảo mặt đông ba giảm nơi trong biển rãnh sâu cả sắp ẩn thú tụ tập trong đó tôn thú hơn hai giải thú hơn ba cá trình mấy chục cứ việc tụ tập quy mô tiểu có thể này dù sao làm một nơi trong đó cá trình sẽ kẽ cho nên đẩy đoạn hải thú động tĩnh đại chiến không xa vũ phong báo cáo xong tình huống nói ra phân tích của chính mình lần này ngươi làm rất khá, tra xét cẩn thận suy đoán chính xác báo cáo đúng lúc lập tức đi phòng thủ khu vực chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo thiết đạo sư lên tiếng nói tán dương đồng thời làm ra bị chiến sắp xếp xin nghe đạo sư chi mệnh vũ phong ôn quyền thi lễ lập tức lui lại bị chiến từ thiết đạo sư nói bên trong tương tự có thể thấy được trước khi đại chiến không giống nhau bầu không khí tràn ngập nghĩ đến thiết đạo sư nhằm vào nói ra tình huống, suy đoán suy đoán càng thêm sâu sắc. Vũ đội trưởng, thú triều thật sự sẽ đến không? Vũ phong chiến đội thủ vệ với hòn đảo mặt Đông, vì là huyền linh đảo chính diện chiến trường, bị chiến hai canh giờ, còn không gặp thú triều đột kích, dẫn dắt các học viên cũng không nhịn được mở lời hỏi. An tâm chờ đợi, đồng thời không thể bất cẩn, duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, cảnh giới có thể tạm thời thả lỏng. Vũ phong hồi đáp, trừ một ít yêu cầu ở ngoài, không đối với hắn giải thích cái gì. Đùng, Vũ phong trả lời không lâu, đã nghe thấy chống trận thanh âm, huyền linh đảo bốn phía chiến trường. Mặt đông làm chủ yếu chiến trường, thú Chiều tối khả năng đổ bộ nơi, còn lại ba mặt địa thế bất lợi. Có điều còn lại ba mặt, tương tự không dám thả lỏng, tương tự để võ giả cảnh giới chống trận vang lên đến, thì lại mang ý nghĩa thú Chiều kéo tới, đại chiến tướng lên, chuẩn bị chiến đấu. Vũ phong quát to, nam thương đứng đội ngũ trước, phòng thủ khu vực tuyến đầu tiên, còn lại đội viên lần lượt vào chỗ, chuẩn bị sắp đến chiến đấu. Phòng thủ một chỗ hải đảo, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào học viện hơn trăm học viên trên đảo bản thổ võ giả mới vì là sức mạnh chủ yếu, học viện học viên sẽ vì chiến đấu bên trong đau nhọn, đánh giết thú triều bên trong thực lực mạnh giả. Vũ Phong mang đội bị thời chiến, bản đảo phân với cùng khu vực võ giả đều chuẩn bị chiến đấu. Cùng học viện các học viên không giống, bản thổ võ giả trên mặt đều tràn ngập vẻ xuất sáng, mà các học viên trên mặt còn mang theo hư phấn. Vũ Phong sắc mặt hờ hững, quan tâm các học viên tình huống, không khỏi trong lòng thở giải nói, chẳng trách đều là Linh Vũ tam tầng trở lên, Linh Vũ 2, tam cấp học viên có thể xuất chiến đệ nhị khu vực, mà những học sinh mới này học viên thì lại trợ giúp đệ tam khu vực, chung quy không trải qua sinh tử đại chiến. Trên đảo bản thổ võ giả, cứ việc phần lớn vì là chân vũ giả, do Linh Vũ giả mang theo xuất chiến, phần lớn đều vẻ mặt căng thẳng. nhưng những người này trải qua đại chiến căng thẳng bên trong không hiện ra e ngại vẻ mới vì là chân chính chiến đấu giả mang theo liều chết đại chiến quyết tâm trương dũng từ hồng sau đó hai người các người quan tâm còn lại học viên tốt nhất không muốn xuất hiện thương vong vũ phong nói nói rằng còn lại học viên bên trong duy từ hồng cùng trương dũng để vũ phong có thể yên tâm có điều này mà sống chết đại chiến không giống với lần trước thí luyện vũ phong sẽ không lại làm bảo mẫu chỉ có thể cùng đội viên dựa vào nhau mới có thể phát huy ra đoàn đội thực lực bị chiến hải thú gia thủy giải loại chúng trước tôn thú quy thú theo sát nhị giai chiếm tám phần Tam giai chiếm 2 phần mười. Vũ Phong lên tiếng nói, đồng thời thông báo tình huống. Cổ Thạch, rỗ liền sơ tồn, ngăn cản, trường mâu phóng. Tiếp theo Vũ Phong nói như vậy, một đạo mệnh lệnh truyền ra, không phải học viện học viên nói như vậy, mà làm gốc thủ võ giả người chỉ huy. Ừm. Vũ Phong âm thầm gật đầu, không để bên người học viên tiến công, đối với cái kia vị chỉ huy giả sắp xếp, trong lòng cực kỳ tán thành. Cổ Thạch, rỗ liền sơ tồn, ngăn cản bảng loại hải thú, trường mâu phóng tôn loại hải thú, có thể quay giầy hải thú thủ luân công kích, tiện đa chủ động xuất kích đại hôn chiến, mệnh chuyển công phòng trong lúc đó quan hệ, nhân loại một phương làm chiếm cứ ưu thế. vũ đội trưởng các vị học viện tinh anh sau đó còn mời các người, toàn lực chu diệt tam giai hải thú cái kia vị chỉ huy giả đi tới vũ phong bên người đối với học viện mười người nói rằng yên tâm chúng ta đối với chiến thú triệu mà đến đều sẽ dốc toàn lực chiến đấu chém giết chúng ta cái này khu vực bên trong hải thú đã vượt qua 600, tam giai liền lên bách số lượng đến lúc đó còn muốn mọi người hợp lực vũ phong lên tiếng nói vành vành vành cồn thạch dỗ lỉnh sơ tồn hạ xuống nhân cự lực thúc đẩy nhảy vào hải thú quần bên trong kèn kẹt ca, ca. Trường Mâu lập tức phóng mà ra, nhằm vào phòng ngự yếu kém tôm loại hải thú, chuẩn bị chiến đấu. Vũ Phong quát to, quan tâm chiến trường tình thế, sắp hạ lệnh xung phong mà ra. Huyền Linh đảo thủ đảo cuộc chiến, lúc này rốt cục hoàn toàn khai hỏa, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em ngờ xem. Quy một chương 316, xuất chiến chuẩn bị dưới. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương ba xuất chiến chuẩn bị dưới. Vũ Phong duyệt người kiến thức, nhân lăng đan thần giáo dục.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 được liền ý tử huynh nói như vậy vũ phong lên tiếng nói lúc này đồng ý hạ xuống đem thông tấn phủ làm phủ triện lựa chọn đệ nhất nhất định phải đổ vật với từ hồng dưới sự đề cử vũ phong theo từ hồng một đạo chọn mua đơn hướng đan thứ đưa tin phủ 10 tấm đan thứ song hướng về thông tấn phủ ba tấm mua về phụ triện hai người với đối phương phủ triện trên in dấu xuống chính mình hồn lực này cũng đưa tin phủ tiến hành đưa tin phương thức phủ triện bên trong dự trữ linh lực vì là đưa tin phủ năng lượng mà đưa tin mục tiêu điểm thì cần muốn đối phương hồn lực dẫn dắt vì vậy này đưa tin phụ triện đều vì quen biết người sử dụng mà với sử dụng trước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 đặc biệt là có thể ẩn thân phụ triện với vũ phong trong nhận thức quả thực chính là thần tích cứ việc ẩn thân phụ triện sẽ xuất hiện các loại hạn chế chỉ có thể ẩn dấu tầm mắt bộ dạng mà không thể ẩn tàng hồn lực cha xét chính là trong đó một nỗi tiếp nối không ngôi nhưng ẩn dấu tầm mắt cha xét đã cực kỳ thần kỳ phối hợp ẩn tức phủ sử dụng quả thực vì là đánh lén thoát thân chuẩn bị đồ vật vũ phong tự tin chính mình toàn lực vận chuyển ẩn tức hiệu quả sẽ không yếu hơn tam cấp ẩn tức phủ vì vậy chủ muốn mua bữa ẩn thân vũ phong cũng đổ cái mới mẻ đối với các loại phụ triện đều sẽ mua một ít cần sẽ dùng đến thì lại cũng phải lớn hơn lượng mua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 Giải phẫu yêu thú đòn đau, dịch cốt đau, chứa đựng đặc thù vật liệu lọ chứa, tương tự muốn với khí viện mua. Phu viện, khí viện mua, nói tóm lại cực kỳ thỏa mãn, đối với xuất chiến chuẩn bị, xác thực càng thêm đầy đủ. Mà vũ phong trường thường, trải qua khí viện hỏi do, duy chờ tìm kiếm vật liệu, tích lũy lượng lớn cống hiến, tiện đã xin mời luyện khí sư luyện chế. Trở lại thung lũng sơn, vũ phong lần thứ hai luyện đan, đem có thể tập hợp phương pháp phối chế, các loại đan dược đều lượng lớn luyện chế. trừ bản thân cần ở ngoài, loại cỡ lớn trong chiến đấu, các loại đan dược cùng vũ khí, đều vì tối dễ bán đồ vật, giá cả thường thường đều sẽ tăng gấp đôi.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 Đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 319, đại chiến dương danh, trên. Chương 319, đại chiến dương danh, trên. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 319, đại chiến dương danh, trên. Huyền linh đảo thủ đạo của chiến, song phương đều tàn khốc giết chóc. Hải thú không sợ chết xung phòng, thủ đạo võ giả Liều mạng phòng thủ, như trong khi giao chiến xuất hiện cơ hội, càng muốn chủ động xuất kích tiến công, muốn đem thú triều đánh về trong biển. Thủ đạo võ giả vì là hai bộ phân Bản thổ võ giả con số lớn, mà thực lực đối lập yếu kém, cơ bản đều bị động phòng thủ. Học viện đến học viên, mặc dù không trải qua chiến đấu, thực lực cũng không cho xem thường, chủ động tiến công chiến đấu, cơ bản đều vì các đội học viên. Học viện đến học viên, mặc dù thực lực khá mạnh, trung quy con số không nhiều, chủ động xuất kích chiến đấu, cơ bản đều chịu thiệt mà quay về. Đơn giản mọi người thực lực không yếu, lại chưa tiến vào trong vòng đây, đều còn có thể thuận lợi trốn bể, có điều khó tránh khỏi bị thương. Những này vì là phần lớn chiến tình. vũ phong phụ trách khu vực còn hoàn toàn nằm ở thượng phong thú chiều khoảng cách phòng tuyến vẫn còn xa hải thú chiều xung phong trên đường đều bị cổn thạch cồn mục quấy dậy. đánh tốt vũ phong nói khen bản thổ người chỉ huy đối với chợ kích chiến sắp xếp hoàn toàn dựa giống địa hình đánh ra đẹp đẻ thủ luân chiến đội cung tên tiến lên bản thổ người chỉ huy kêu lên cổn thạch cồn mục đối với ngốc quy giải vòng thứ hai tôm thú loại hình tốc độ phải nhanh hơn một ít cổn thạch mục không chiếm ưu thế may là tôm thu phòng ngự kém xa quy giải hải thú lấy cung tên đối với hắn xạ kích cũng có thể làm cho bị thương có điều cung tên đội do chân vũ giả thành lập đều vì hoàng gia linh kiếm đã thương địch thủ mà không thể diệt địch mà cổn thạch còn mục, đối với quy giải có thể ngăn cản càng thêm không thể giết chết nay luân thú triều vẫn còn nằm ở thăm dò bên trong bảo lưu công kích vũ khí không muốn mù quán cồn thạch dội lỉnh sợ tổn bản tên thức thanh chiến đấu tình huống vũ phong nói nhắc nhở vũ phong phát hiện bản thổ người chỉ huy chỉ huy vô cùng thỏa đáng có thể đánh đuổi thú triều xung kích có thể lần này thú triều dù sao vì là lần thứ hai thú triều sẽ không như lần trước thú triều một vòng tối lui bỏ chạy cách với lên đạo thì mười cái tiểu đội trưởng đều theo đạo sư điều tra lần trước thú triều tình huống hai lần so sánh bên dưới lần này thú triều thế tới càng thêm hung ánh kết hợp với hải thú tụ tập lấy trong đó tình huống suy đoán lần này đột kích thú triều tuyệt đối không phải một vòng đánh đuổi liền có thể thủ thắng nắm hai nang mũi tên lại đây vũ phong lần thứ hai lên tiếng nói trước mặt thú triều công kích lấy nhị giai tôn thú làm chủ vũ phong vô danh bảo cung hoàn toàn có thể trực tiếp chu diện xèo vũ phong một mũi tên bắn ra với bên trong chiến trường hỗn loạn bản kinh không ra cái gì gọn sóng có điều bản thổ người chỉ huy vừa vặn quan tâm vũ phong thấy một trong số đó tiễn chu diệt tôn thú lúc này nói lại khen được xa đến được cung tên đội đều nhắm vào lại xạ, xèo xèo vũ phong không vì đó nói ảnh hưởng liên tục bắn tên mà ra lên mặt túi đựng tên lại đây lần này không cần vũ phong yêu cầu bản thổ người chỉ huy liền chủ động sắp xếp khiến người ta đưa tới cỡ lớn túi đựng tên mũi tên lấy túi đựng tên trang thuận tiện rút tiễn xạ kích túi đựng tên chia làm đại trung tiểu tam hảo tiểu hào túi đựng tên chín mũi tên bên trong hào 18 mũi tên cỡ lớn hai mũi tên trước hai năm tiễn tổng cộng 18 chi vũ phong một nhánh không rơi chu diệt 18 chi tồn thú hay là những người còn lại không chú ý mà bản thổ người chỉ huy nhìn thấy đối với vũ phong tiến thuật kính phục không nớt xèo xèo vũ phong mũi tên bắn ra không chỉ có trực tiếp giết chết mục tiêu hơn nữa đầu ngắm vô cùng tốt cơ bản đều bách phát bách chúng càng kiêm xạ tốc cực nhanh cơ bản một mũi tên một tức thời gian năm túi đựng tên năm túi đựng tên bản thổ người chỉ huy không biết kêu lên mấy lần vũ phong trước mặt không túi đựng tên đã bày ra hơn mười cái các hào túi đựng tên hỗ tạp tuyệt đối hơn trăm mũi tên mà vũ phong xạ kích duy trì xạ tốc điều kiện tiên quyết trong số mệnh duy trì 9 phần 10 bên trên đồng thời trong số mệnh tức diệt địch đội trưởng mỹ vũ đội trưởng mỹ vũ chẳng biết lúc nào vũ phong dẫn dắt chín cái học viên kêu to hoan hô trợ uy vũ phong không bởi vậy vong hình thấy bên trong chiến trường tình thế cùng bản thổ võ giả thương nghị nói quy giải ngộ ngăn trở lui về cơ bản không đại thương vong mà tôn thú tổn thất quá bán phòng trừng sắp sửa lui về để quy giải vòng thứ hai công kích chúng ta nhất định phải chém giết tôn thú suy yếu thú chiều sức mạnh chờ quy giải lần thứ hai tiến công liền lui về ngăn trở chiến thú chiều vũ đội trưởng đề nghị rất tốt Hiện nay còn lại Tôn thú, cơ bản nằm ở nhị giai hậu kỳ, cùng với bộ phận tam giai Tôn thú, chân vũ giả không thích hợp xuất chiến. Bản thổ người chỉ huy nói rằng, Vũ Phong rõ ràng ý nghĩa tư, lập tức đối với hắn nói, này xuất kích chiến do chúng ta là chủ lực, các vị linh vũ giả phụ trợ chiến đấu, lưu thủ chân vũ giả xây dựng phòng tuyến. Được. Đối phương hồi đáp, đối với Vũ Phong yêu cầu, lúc này đồng ý hạ xuống. Dù sao học viện học viên vốn là vì là trợ chiến mà đến, chủ động xuất chiến đều đại nghĩa cử chỉ. Các vị học viên, thú triều thủ luân công kích. giờ khác này đều hội không thành đàn chính vì chúng ta tiến công thời gian mọi người theo bản đội trưởng xuất chiến vũ phong quát to được chiến đấu chiến đấu các học viên hưng phấn kêu to đã sớm nhịn không được chiến đấu đối với vũ phong yêu cầu thỏa mãn đến cực điểm chào các vị binh sĩ đặt đến linh vũ cảnh giả theo bản chỉ huy xuất chiến bản thổ người chỉ huy đồng thời phát sinh chiến đấu mệnh lệnh giết bản thổ võ giả số đến lớn cơ bản linh vũ giả tỷ lệ tiểu đều đồng dạng nhiều học viện học viên chỉ có điều cung cấp thực lực yếu kém mà những võ giả này xuất thân không được đều trải qua sinh tử đại chiến tiến vào bên trong chiến trường đồng dạng hung mãnh. Học viện các học viên vốn là dựa vào thực lực mạnh mẽ, kiên quyết không muốn bị người làm hạ thấp đi. Tương tự với giết chóc bên trong càng thêm hung mãnh. Hải thú bên trong, tôn loại chiếm 300 số lượng, vũ phong bắn giết hơn trăm, còn lại cung tên sát thương hơn trăm, còn lại hơn trăm tôm thú, đều vì trong đó mạnh mẽ giả. Mà trong đó hỗn tạp 200 giải thú, hơn trăm quy thú. Lúc này nhất định phải ngẩng chiến. Chính diện trên chiến trường, tổng cộng chia làm ra 10 cái khu vực, vũ phong cái này khu vực, thủ luân sáu hải thú, tiến công thất bại tình huống, còn lại hải thú sắp sửa trợ rút. Lúc này chiến đấu đồng dạng cướp thời gian. Vũ Phong sung phong với tôn thú, giải trong bầy thú, cơ bản một súng diệt địch. Mặc dù tam giai tiền kỳ hải thú đều không phải một trong số đó hợp chi địch, mà tam giai trùng kỳ hải thú tương tự có thể nhanh chóng thủ thắng. Trước cường cung bắn giết, Vũ Phong tiên thuật sớm cũng làm người ta kính phục không ngất. Mà hiện nay xung phong chiến đấu, Vũ Phong thực lực càng làm cho người tin phục. Vũ Phong với này chiến đấu bên trong, đánh ra hiển hai tên. Đồng dạng học viện các học viên nằm ở các loại dưới sự kích thích, tất cả đều càng chiến càng mạnh. Bản thổ võ giả không muốn mất mặt, càng bảo vệ hòn đảo, tất cả đều toàn lực chém giết. Các loại nhân tố bên dưới trước chờ kích chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện nay chủ động xuất kích, xung phong trong chiến đấu, tương tự chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không được. Vòng thứ hai thú triều được kích, mọi người lui về phòng tuyến, chuẩn bị chờ kích chiến. Vũ Phong thấy nhóm thứ hai hải thú kéo tới, con số càng nhiều với lần trước, đại thể 800 các loại hải thú, lúc này hạ lệnh lui về. Đồng thời, bản thổ người chỉ huy kinh Vũ Phong nhắc nhở, chú ý tới trước mắt tình thế, tương tự hạ lệnh lui về phòng tuyến. Linh Vũ giả đại chiến thời gian, lưu thủ chân Vũ giả xây dựng phòng tuyến sau khi, cũng đem một ít cồn thạch cồn mộ thu hồi, những thứ đồ này không cách nào trực tiếp chu diệt hải thú. Dù sao còn có thể ngăn cản thú triều thế tiến công, phụ trợ chiến đấu hiệu quả rất lớn. Mọi người lui về thời gian, hai bộ phân từng người kiểm kê. Vũ Phong dẫn dắt học viên, dù sao thực lực bản thân mạnh, trong đó ba người bị thương vẫn còn không học viên bỏ mình. Mà bản thổ võ giả, tổng cộng 20 linh vũ giả xuất chiến, trở về 18 tám người, trong đó 10 người bị thương, mà không trở về hai người, thì lại chết ở trên chiến trường. Vũ đội trưởng, lần này chiến đấu, ngươi có gì chỉ thị? Lui về phòng tuyến bên trong, bản thổ người chỉ huy nói đối với Vũ Phong hỏi, luôn cực kỳ tôn kính. Nay thực lực vi tôn trên chiến trường. Vũ Phong lấy thực lực của tự thân, được toàn bộ người tôn kính. Ngươi vì là người chỉ huy, chúng ta phối hợp chiến đấu, chỉ thị không thể nói được. Trước phương thức chiến đấu, ngươi liền chỉ huy rất tốt, lần này có thể tiếp tục chiến đấu. Vũ Phong lên tiếng nói, đối phương thân là người chỉ huy, nên cho tử còn muốn cho. Thú triều vòng thứ hai xung kích, trong đó tam giai hải thú chúng trước, cồn thạch cồn một ngăn cản thì, vẫn cần lấy nô tiễn sạc kích. Không phải vậy hải thú kỹ xảo sử dụng, đối với phòng tuyến đả kích rất lớn, với chỉ cửu chiến tình thế không được. Nói xong khách sáo nói như vậy, Vũ Phong cũng nói ra tự thân ý nghĩ. Vận nỗ xa tiến lên, chuẩn bị trường ngô phóng. bản thổ dưới sự chỉ huy khiến đạo đồng thời quan tâm chiến cuộc tình huống chờ hải thú đi tới chút liền quả đoán hạ lệnh thả cồn thạch dỗ lìn sợ tổn ngăn trở thế tiến công nỗ tiến nhắm vào lại xạ trường mâu phối hợp phóng bản thổ chỉ huy chiến đấu ý thức vô cùng tốt đối với chiến cuộc tình huống xuất hiện các loại thời cơ chiến đấu đều có thể vô cùng tốt nắm chắc làm sao này trên hải đảo nỗ tiến nhóm vũ khí không nhiều mỗi cái chiến khu phân phối có điều ba giá mà thôi mà phóng trường mâu những vật này còn ra hiện chút tinh thiết chế tạo liền hoàng gia linh khí đều cực nhỏ đồng dạng cung tên phân phối bên trong cơ bản vì là hoàng giai cung tên có thể mũi tên bắn ra một ít, hư hao khó có thể thu hồi, chỉ cựu chiến tình thế đáng lo, chân vũ giả cũng khó khăn miễn xuất chiến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 320, đại chiến Dương danh, dưới 26. quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 320, đại chiến Dương danh, dưới. Hải thú lần thứ 2 tấn công tới, thực lực hơi mạnh hơn so với lần trước, phòng thủ tình thế càng thêm hiểm trở. May là bản thổ chiến đấu giả trước luân thú triều phòng thủ bên trong cơ bản không tổn thất quá lớn thất đối với đánh đuổi này luân thú triều vẫn đầy cõi lòng rất lớn tự tin nhanh thông báo chiến bị nơi vận chuyển cổn thạch cổn mục đến đây thỉnh cầu mũi tên trường âu bản thổ người chỉ huy tương tự phát hiện hai phe tình hình trận chiến đối với bên người truyền tin giả phân phó nói lần này cục diện so với lần trước càng nguy hiểm còn lại chín nơi khu vực trước một vòng chiến đấu không hẳn so với chúng ta đánh tốt các loại chiến đấu vật tư căng thẳng đối với hướng về chiến bị nơi thỉnh cầu không muốn ôm hy vọng quá lớn vũ phong nói nhắc nhở đặc biệt là mũi tên trường âu trước phân phối các nơi vì là chuẩn bị kỹ càng linh khí, cứ việc toàn bộ đều vì hoàng giai, có thể dù sao còn đều vì linh khí. hiện nay thỉnh cầu vận chuyển đến, phòng trừng cơ bản vì là phàm khí, với chiến đấu trợ giúp không lớn. cồn thạch cồn một đồ vật ngăn cản thú triều xung kích, dựa vào khoảng cách xung tới, tùy theo tích lũy vì là tưởng mới có thể ngăn cản thú triều thế tiến công. mà mũi tên trường mâu đồ vật cần lấy sắc bén diệt thú, nếu như phàm khí xạ kích, cơ bản khó có thể phá vỡ, hiệu quả vô cùng yếu ớt. với vũ phong ý nghĩ bên trong, chiến đấu như vậy tốn thời gian, mất công sức khó nói hết công. vũ đội trưởng nôn chi hợp lý. làm sao này thú triều hung mãnh nếu như không viễn công ngăn trở liền muốn võ giả lao ra chém giết những này chân vũ giả thực lực bản thổ người chỉ huy nói rằng nói bên trong tràn ngập bất đắc dĩ tâm ý chỉ huy đại nhân có bao giờ nghĩ tới chúng ta muốn chu diện hải thú hoặc là chỉ muốn đem đánh đuổi vũ phong nói hỏi không đợi đối phương trả lời vũ phong tiếp tục nói chỉ huy đại nhân ý nghĩ để chân vũ giả viễn công không thương vong nhưng đối với hải thú sát thương cực nhỏ mà ý nghĩ của ta bên trong muốn đem hết toàn lực giết chết hải thú nếu như hải thú không việc quân thậm chí muốn toàn viên xung phong chủ động tiến công truy kích ai Ý nghĩ của ta, xác thực quá mức bảo thủ. Nhưng những này binh sĩ, đều nay này thú triều đột kích, khó tránh khỏi các loại thương vong. Duy đem thú chiều đánh bại, mà không phải đem đánh đuổi, mới có thể làm cho bản đảo an bình. Vũ Phong nói nói rằng, đối bản thổ chỉ huy ý nghĩ trong lòng rất là rõ ràng, đồng thời đối với hắn cực kỳ kính phục. Võ giả bên trong thế giới đều lấy thực lực vi tôn, phần lớn đều ích kỷ, khó có thể xuất hiện cự giả, sẽ vì người yếu cân nhắc. Người chỉ huy này, đối với chân vũ giả sắp xếp, có thể nói nhân nghĩa cực điểm. Vũ Phong cho thấy ý nghĩ của chính mình, liền không cần phải nhiều lời nữa cái khác. Dù sao suy nghĩ diện không giống, đặc biệt là hai người đều không sai. Dập quân lần trước chiến pháp, đối với này một vòng thu triệu, tương tự có thể đại thắng. Mà Vũ Phong ý nghĩ muốn càng thêm lâu dài một ít, có điều chiến cuộc và biến, ai biết những ngày hải thú có thể hay không đột nhiên tối lui, tiện đào phân tán vào biển, không lại tập kích họ nào. Vũ đội trưởng, trung gian chiến tình căng thẳng, thỉnh cầu đi tới trợ chiến. Với lúc với lúc này, học viện truyền tin viên trước tới đưa tin cầu viện, trung gian chiến khu tình huống căng thẳng. Thiết đạo sư đây, Vũ Phong nói hỏi nữ bên trong mãn mang kinh hãi tâm ý, toàn bộ huyền linh đảo tình huống. Duy mặt Đông thích hợp hải thú xung kích, thủ đạo võ giả chia làm 10 cái khu vực, học viện học viên mỗi đội viện trợ một chỗ, ở giữa khu vực do Thiết đạo sư tỏa trấn, hiện nay lại hướng về còn lại chiến khu cầu viện, sát thực để vũ phong giật này cả mình. Thiết đạo sư bị tứ giai đỉnh cao Thiết giáp giải ngăn cản, không cách nào trợ giúp chống đỡ ngự thú triều. Hải thú con số to lớn, tình thế cực kỳ hiểm trở. Truyền tin giả giản dị hồi đáp, tiện đan nói nói rằng, 10 cái chiến khu tình huống, Duy Vũ đội trưởng nơi này thuận lợi, đánh đổi hải thú thủ luân tiến công, còn lại đại bộ phận phân khu vực, đều vẫn còn rằng có trạng thái. Nhưng chúng ta nơi này, vòng thứ hai thú chiều, lập tức liền sẽ tấn công tới nhà vũ phong vẫn chưa trả lời bản thổ người chỉ huy cấp lợi đạo nếu như vũ phong mười người rời đi cái này khu vực ưu thế đánh mất đối mặt thú triều vòng thứ hai công kích nhất định phải muốn chân vũ giả liều chết này cùng với sơ trung hoàn toàn phản lại chỉ huy đại nhân chớ vội trung gian chiến khu nguy cấp chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến mọi người nhất trí mục tiêu đều vì bảo vệ tốt huyền linh nào chúng ta nơi này giảm nhỏ thương vong còn lại chiến khu tăng cường thương vong hy sinh đều là thủ đạo một phương nhất định phải đến tình huống nguy cấp nơi chiến đấu vũ phong lên tiếng nói khuyên lơn bản thổ người chỉ huy từ hồng người kêu lên ba người Theo bản đội đi tới trung gian chiến khu, còn lại 5 người, do Trương Dũng phụ trách chỉ huy, bảo vệ tốt cái này khu vực, phải tránh tham công Liều lĩnh, Vương Vàng chỉ cựu chiến. Vũ Phong nói sắp xem nói, "Đội trưởng yên tâm, Trương Mô Định sẽ dốc toàn lực phòng thủ cái này khu vực." Trương Dũng lúc này bảo đảm đạo, biết rõ chiến tình khẩn cấp. Đồng thời Từ Hồng cũng chọn xong ba người, đều vì trong đó thực lực khá mạnh dạ. Mười tên học viên trải qua ở trung, cùng với trước một vòng chiến đấu, đều biết Vũ Phong coi trọng Từ Hồng, Trương Dũng hai người, đồng thời đối với hai người thực lực, tương tự đều khá là tán đồng, đối với Vũ Phong an bài như vậy, mọi người đều không chút nào ý kiến. Vũ Phong mang theo bốn người, theo truyền tin viên đi tới trung gian chiến khu, một đường nhìn thấy tình thế, đều cực kỳ căng thẳng khốc liệt. Chỉ có Vũ Phong liền nhau khu vực, bởi vì phân ra hải thú tổ chức đối với Vũ Phong khu vực vòng thứ hai tiến công, cục diện mới có thể chuyển biến tốt. Mà truyền tin viên nói đúng chiến khu, tình huống còn muốn càng thêm nguy cấp, để Vũ Phong trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Vùng duyên hải ngăn cản thú triều, phân chia 10 cái chiến khu, mỗi cái chiến khu phụ trách hơn năm mươi trượng, mà bởi vì địa thế nhân tố, không phải toàn bộ khu vực đều muốn phòng ngự, có thể mượn thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa trải qua lần trước thú triều, các nơi đều xây dựng phòng thế, tuy rằng giản dị không bằng tường thành. đối mặt trên lục địa yêu thú cơ bản đều không đỡ nổi một đòn có thể này thú triều bắt nguồn từ trong biển giản dị phòng thế đối với hải thú tương tự rất lớn ngăn cản hiệu quả vũ phong phụ trách chiến khu đánh đổi thủ luân thú triều xung kích địa thế cồn thạch dỗ lìn sơ tồn lan cây mũi tên hoàn mỹ phối hợp anh dũng chiến đấu này rất nhiều nhân tố đều không thể thiếu mà mỗi cái chiến khu tình huống kỳ thực đều xê xích không nhiều nhưng chiến cuộc tình thế một trời một vực điều này không khỏi làm cho vũ phong giận mình chờ thân thấy các khu vực tình huống vũ phong đối với tình huống như thế đều còn có thể lý giải tuy rằng mỗi cái khu vực phòng thủ thực lực tương đương. hải thú sung kích thực lực tương đương có thể mỗi cái khu vực bản thổ người chỉ huy chỉ huy chiến đấu thượng sứ đường rất lớn mọi người không thể rất tốt phối hợp đều khó mà phát huy ra thực lực đến trung gian khu vực thì vũ phong càng thêm phát hiện trung gian khu vực chiến đấu tối hiểm trở nhân tố còn nhân hải thú thực lực mạnh mẽ tam giai hải thú ước chiếm 5 phần 10, chẳng trách mạnh nhất thực lực tòa chấn. đều còn khó có thể ngăn cản thú triều đồng thời vũ phong phát hiện thiết đạo sư với thủ đạo phòng tuyến ở ngoài cùng một con thiết giáp giải chiến đấu thiết giáp giải thực lực mạnh hơn với thiết đạo sư chỉ vì tốc độ kia quá chậm nằm ngang đi tới gia hỏa thiết đạo sư công kích còn có thể đem kiềm chế mà thiết đạo sư tương tự vô lực nhanh chóng chém giết thậm chí căn bản vô lực đem chém giết còn lại trong cuộc chiến tình huống có thể nói càng thêm nguy hiểm tiếp tục như vậy không thể được mặc dù bại lộ chút thực lực cũng phải đi trợ giúp thiết đạo sư mà này không phải công bằng chiến đấu vì là thu được đại chiến thắng lợi vây kín loạn chiến đều không tiếc vũ phong thầm nghĩ nói đang chuẩn bị lao ra phối hợp thiết đạo sư chém giết thiết giáp giải từ hồng ngươi mang ba vị huynh đệ nhanh chóng gia nhập chiến trường trợ giúp phòng thủ thú chiều xung kích vũ phong lên tiếng nói được từ hồng cùng với dư ba người đồng thời ôn quyền hồi đáp nay một đường đến đây trên đường nhìn thấy chiến đấu tình huống mọi người đều vô cùng khiếp sợ mà trung gian chủ chiến khu tình huống càng tương quan chiến đấu thành bại tương quan huyền linh đạo vận mệnh đến đây mấy người đều không dám kinh thường mặc dù một mình sức mạnh rất ít nằm ở hỗn loạn chiến cục bên trong hiệu quả vô cùng nhỏ yếu có điều mới vừa đại chiến đại thắng mọi người đều vì nam nhi nhiệt huyết lúc này chắc chắn sẽ không luôn uống duy dũng cảm gia nhập chiến đấu bên trong không được vũ phong đột nhiên kinh hô nhanh chóng hướng về thiết đạo sư phóng đi thiết đạo sư cẩn thận vũ phong lao ra phòng tuyến đồng thời hét lớn vũ phong chức ý nghĩ Con chuẩn bị trợ giúp Thiết đạo sư, hợp chiến chu diệt Thiết Giáp giải. Chính muốn xông ra lúc chiến đấu, liền phát hiện con thứ hai tứ giai yêu thú, chính tùy thời hướng về Thiết đạo sư đánh lén. Thiết đạo sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người thấy Vũ Phong nói như vậy thì, đầu tiên nhanh chóng né tránh thân hình, đem chính mình vị trí, di động biến hóa mấy lần, đồng thời phát hiện bên cạnh tình huống. Thứ giai tiền kỳ Huyền Quy, tên đáng chết. Thiết đạo sư rất nhanh phát hiện tình huống, lúc này trong lòng mắng to không Tứ giai tiền kỳ Huyền Quy, thực lực tương đương tứ giai trung kỳ Thiết Giáp giải, mặc dù đơn độc gặp phải, muốn đem chu diệt, đều muốn phí chút công phu. tuấn hổ tình huống dưới mắt tứ giai đỉnh cao thiết giáp giải đang cùng chiến đấu khó có thể phân thân tình huống như thế chiến đấu thế đạo sư coi là thật tiến tối lưỡng nan xuất hiện tứ giai yêu thú thì thế đạo sư chủ động xuất chiến đem đại chiến sắp xếp với phòng tuyến ở ngoài liền nhân không muốn ảnh hưởng phòng tuyến tuyệt đối không thể lui về tứ giai huyền quy lần này thú triệu vốn là huyền quy làm chủ công kích một chỗ hòn đảo không thể thiết giáp giải dẫn dắt tứ giai huyền quy xuất hiện cũng vẫn nói đến đi qua vũ phong lao ra thì trong lòng đồng thời phân tích nói thế đạo sư con này huyền quy giao cho học sinh vũ phong nói nói rằng Cướp được Huyền Quy phía trước ngăn cản, để Thiết đạo sư an tâm đối chiến Thiết giáp giải. Ủa cục. Huyền Quy thấy Vũ Phong chặn với phía trước, nhất thời hét lớn, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Vũ Phong không chút nào bảo lưu, lúc này thua thương mà ra. "Vũ Phong, ngươi làm sao tới nơi này, ngươi phòng thủ khu vực làm sao?" "Mau lui lại về phòng tuyến, tứ giai Huyền Quy không phải ngươi có thể chiến." Thiết đạo sư lên tiếng nói. "Cứ việc chiến cuộc bất lợi, có thể bất luận Huyền Quy hoặc là Thiết giáp giải, đều không am hiểu tốc độ, Thiết đạo sư du đấu bên trong, vẫn còn có thể phân tâm trò chuyện." "Đạo sư yên tâm." Học sinh phòng thủ khu vực đánh đuổi thủ luân 600 trăm hải thú tiến công, tru diện hải thú hơn 500 đầu. Vòng thứ hai hải thú xung kích, tương tự có thể phòng thủ trụ. Vũ Phong nói hồi đáp. Còn lại khu vực tình huống đều vô cùng hiểm trở, đặc biệt là đạo sư cái này khu vực, nằm ở thú triều xung kích trung tâm, phòng tuyến sắp bị phá tan, đạo sư có thể tưởng tượng ra phá cục chi sách. Vũ Phong nói xong tình huống, lần lượt truy hỏi. Trước mặt tình huống cho chúng ta cực kỳ bất lợi, trừ tử chiến ở ngoài cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Mà phòng tuyến một khi bị phá tan, huyền linh đảo đem có giữ được. trên đảo người khó có thể sống sót, linh vũ giả đều sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. thiết đạo sư hồi đáp, nói bên trong ý tứ, đơn giản lựa chọn tử chiến một đường. tử chiến. vũ phong hơi chút chần chờ, lập tức thả ra long kỳ cùng kim sư thú. hứng, hứng, hứng, hai con linh thú đi ra, phát sinh không giống mà tương tự gầm rú. thiết đạo sư, để này hai linh thú trợ chiến, nhanh chóng chu diệt thiết giáp giải, học sinh phụ trách này về quy. vũ phong thấy thiết đạo sư, một mặt kinh hãi giáng dấp, lúc này nói đối với hắn nói rằng, vũ phong đồng thời chuyên niệm, để long kỳ mệnh lệnh kim sư thú đi tới trợ giúp thiết đạo sư. mà Long kỳ thì lại cùng mình hợp chiến huyền quy Hứng kim sư thú kêu to nhằm phía tứ giai đỉnh cao thiết giáp giải tuy rằng hai người thực lực xê xích nhiều nửa cái cảnh giới có thể kim sư thú huyết mạch muốn trội hơn thiết giáp giải càng thêm chuyên về trên lục địa chiến đấu lao ra chiến đấu không hề ý sợ hãi khá lắm thiết đạo sư lại khen đồng thời gia tăng đối với thiết giáp giải công kích nhu đổ đánh nhanh thắng nhanh không. Long kỳ đồng dạng gầm rú phối hợp vũ phong hướng về huyền quy công kích đối với đại chiến huyền quy vũ phong cũng còn có chút kinh nghiệm lần này đối mặt tứ giai huyền quy muốn đối lập bình tĩnh rất nhiều huyền quy thực lực đạt đến từ giai, tuy rằng tốc độ tăng dài hơn nhiều tương tự còn vì đó thiếu hụt có điều phòng ngự mạnh mẽ tương tự khó với công kích trận chiến đấu này vũ phong chú ý xét lược vẫn nằm ở huyền quy phía trên không cho huyền quy xung kích chính mình đồng thời phòng bị chiến đấu kỹ pháp mà vũ phong cho long kỳ mệnh lệnh thì lại để cho chờ huyền quy nhảy lên thời gian từ phía dưới đem va lan đi hai con linh thú xuất hiện lúc này để chiến cuộc hàng đầu chiến tình bị chuyển phòng tuyến nơi thủ đạo giả nhìn thấy tương tự rất là của vũ mà hai con linh thú xuất hiện vũ phong không bảo lưu chiến đấu cơ bản cùng thiết đạo sư đồng thời chu diệt chiến đấu mục tiêu Bất luận hai con linh thú hay là vũ phong thực lực của tự thân, cũng làm cho tại chỗ toàn bộ người khiếp sợ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 321, chiến thắng phân bảo. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 321, chiến thắng phân bảo. Hai con tứ giai hải thú đền tội, kết quả cuộc chiến đấu lại không hồi hộp. thiết đạo sư Khưu Thương, đâm thùng thiết giáp dài thời gian, vũ phong đồng dạng chu diện quy. Mà không ai chú ý tới đối với huyền quy chí mạng sát triều không phải vũ phong trường thường công kích mà nhân trong bóng tối linh kiếm chi gai vũ phong bình sân thương theo nhiều lần chiến đấu bên trong cơ bản nằm ở tổn hại biên giới không cách nào đâm phá huyền quy phòng ngự vũ phong thương pháp mạnh hơn so với kiếm pháp mà nắm một thanh hào kiếm thường xuất hiện xuất kỳ bất ý hiệu quả nhân trong này nhân tố vũ phong càng thêm biết được cầm càng tốt hơn linh khí đối với thực lực tăng cường rất lớn trong lòng đối với thực lực xuất phát từ bản thân ý nghĩ tương tự không ngừng biến hóa mắt thấy tứ giai huyền quy, càng bị linh vũ giả tam giai linh thú liên hợp chu diện phòng tuyến nơi võ giả đều cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Trung gian khu vực phòng tuyến nơi, không thiếu linh vũ đỉnh cao võ giả, mà những này linh vũ giả đều tự nghĩ không vũ phòng thực lực. Lao ra. Mọi người toàn lực xung phong, chu diệt những này hải thú. Hai con tứ giai hải thú lên tội, những người còn lại trong khiếp sợ hoàn hồn, lúc này nắm chắc kia sẽ chủ động xuất kích. Khá lắm, không nghĩ thực lực của ngươi càng cường đại như thế. Với trong học viện, không nói linh vũ cảnh đệ nhất nhân, tuyệt đối vì là tân sinh cấp đệ nhất nhân. Thế đạo sư nói khen, đồng thời khua thương chu diệt bên người còn lại hải thú. Linh vũ cảnh bên trong, còn có càng mạnh hơn người. vũ phong hiếu kỳ hỏi trong lòng không hề sự ngưng tuồng đối với thực lực bản thân chuẩn xác nhận thức vì vậy mới sẽ hiếu kỳ hỏi dò. xác thực người này hai con linh thú cũng không tệ có thể người khác mang theo càng mạnh hơn linh thú sử dụng càng mạnh mẽ phụ triện so với ngoại lực liền muốn so với thân thế lực mặc dù so với thực lực của tự thân xuất thân đại thế lực giả có thể học tập các loại bi pháp thậm chí các loại thần thông vì vậy thiên hạ trí lớn thiên mạc xem thường bất luận người nào thế đạo sư hồi đáp đều vì thuần thuần giáo dục nói như vậy đạo sư yên tâm học sinh rõ ràng vũ phong cung kính hồi đáp mặc dù trên người chịu hai hạng thần thông, đều kiên trì chính mình bận tâm, chưa tơ sống hảo sự ngung cuồng, hoàn toàn rõ ràng thiết đạo sư khổ tâm, mà kiến thức phụ truyện mạnh mẽ, Vũ Phong lại không dám xem thường. Mặc dù Từ Hồng nắm phụ truyện, liều linh cùng với liều mạng, Vũ Phong cũng không có niềm tin tất thắng. Từ Hồng chỉ vì được tổ tiên truyền thừa, mà thế gian hiện nay những kia chu thiên cường giả văn bối, sẽ mang theo mạnh mẽ bao nhiêu sát triều, hoàn toàn không ở ngoài người biết được. Mà Vũ Phong không biết, mặc dù phụ truyện sư mạnh mẽ, trận pháp sư mạnh mẽ, mà tài liệu luyện chế đều muốn to lớn tiêu tốn, mặc dù to lớn hơn nữa dòng roi, đều không thể tùy ý tiêu xài. đạo sư, bây giờ thắng cục vô cùng quyết tâm, chúng ta liền ra tăng chiến công, đem những này hải thú lưu lại, tuy không có thể bảo đảm nhất lao vĩnh giật, chí ít có thể an ổn chút thời gian. vũ phong lần thứ hai đề nghị, được, chúng ta ngăn cản hải thú lui về biển rộng, cùng với dư võ giả hai mặt ra công, tuy không thể toàn bộ lưu lại, đều tất nhiên để những này hải thú tử thương hơn nữa. Thế đạo sư hào hùng tăng mạnh, vô cùng đồng ý vũ phong ý nghĩ. linh vũ giả, chọn tam giai hải thú, liều mạng giết. chân vũ giả, phụ trách thanh trận chiến đấu, chu diện nhị giai hải thú, không cần lại bảo lưu. truyền tin viên, để các nơi khu phòng thủ. toàn bộ từ bỏ phòng tuyến, tập trung sức mạnh chủ động xuất kích. Thiết đạo sư đồng thời phát sinh ba đạo mệnh lệnh. Tiện Đa cùng Vũ Phong thêm vào hai con linh thú, ngăn cản với nước biển một bên, chu diệt lui về hải thú. Vào lúc này, phòng tuyến nơi võ giả, toàn bộ đều lao ra chiến đấu, bởi vì thắng cục nắm chắc, lại không lo lắng, toàn bộ người ra sức giết chóc. Mà hải thú một phương, mạnh nhất tứ giai hải thú bọn mình, mà Huyền Quy người chỉ huy chết, đã sớm hỗn tạp mất đi kết cấu, đều nghĩ làm sao thoát đi. Nay trung gian chủ chiến khu chiến đấu, cơ bản là nghiêng về một bên tình cảnh. Mà còn lại chiến khu. Chuyền tin viên chuyện dưới mệnh lệnh, các chiến khu nhân viên co rút lại, tụ tập với trung gian mấy cái chiến khu, đồng thời chủ động xuất kích giết vào thú triều. Nam Bắc hai mặt hải thú, bởi vì cách nhau khá xa, chưa lấy được lui lại mệnh lệnh, còn nhân nhảy vào phòng tuyến đại hỷ, vẫn còn không chi kỷ một mình thâm nhập. Nay trận đại chiến, kéo dài dòng dã 3 cái giờ. Trước hai cái giờ, chu diện trung gian mấy cái chiến khu, chiếm cứ thú triều lục thành hải thú. Mà những này hải thú bên trong, chỉ chạy trốn 3 phần 10 mà thôi. Mà Nam Bắc biên giới mấy cái chiến khu, hải thú nhảy vào phòng tuyến bên trong, phân tán đến hòn đảo các nơi, lại bị thủ đảo võ giả vây quanh. Trải qua một canh giờ cắn quét, này 4 phần 10 hải thú bên trong, cơ bản không chạy trốn. Lần này đại chiến, chu diệt các cấp độ hải thú hơn vạn, mà Huyền Linh đảo 3000 võ giả tham chiến, bỏ mình hơn 600 người, người bị thương 2000 người. Trong đó học viện học viên, bỏ mình 5 người, cơ bản toàn bộ bị thương. Không luận chiến quả, vẫn là thương vong, cũng có thể thấy đại chiến khốc liệt. Mà đại chiến kết thúc, chiến công đồng dạng phong phú. Hơn vạn hải thú, tuy rằng nhị giai chiếm đi 7 phần 10, dù sao số lượng khổng lồ, chính là một món của cải khổng lồ. Mà 3 phần 10 tam giai hải thú, giá trị càng thêm không ít. Mà Vũ Phong cùng Thiết đạo sư thì lại từng người thu hoạch một con tứ gia yêu thú tiền bối lần này đại chiến thu hoạch vạn bối sẽ dọn dẹp ra 3 phần mười giao cho học viện các vị tinh anh huyền linh đảo duy nhất chấn nhỏ huyền linh chấn trên quảng trường trước nên tiếp học viện đến vị yêu linh vũ võ giả đỉnh cao cung kính mà đối với thiết đạo sư nói rằng không cần như vậy trận chiến này 3.000 binh sĩ tham chiến mọi người ra sức đạt được như chiến quả này ta học viện không hơn 100 người chiếm đi 1 phần ba thu hoạch xác thực không hợp lý thiết đạo sư nói cự tuyệt nói tiền bối này chiến then chốt còn nhân tiền bối cùng học viện tinh anh hợp lực chu diệt tứ gia hải thú lý phải là thu được như vậy thủ lao Cái kia Linh Vũ đỉnh cao giả tiếp tục nói, "Chu diệt tứ giai hải thú, hải thú vật liệu, chúng ta từ lâu thu lấy, còn lại chiến công, làm dựa theo tình huống cụ thể phân chia. Bản thân cùng học viên Vũ Phong, cộng đồng phân lấy một thành, còn lại học viên phân lấy một thành, còn lại 9 phần 10 phân quy quý đạo." Thế đạo sư lên tiếng nói, nói ra sắp xếp, nhường ra vừa thành, một thành thu hoạch. Mà Vũ Phong phân lấy nửa thành, thì lại bởi vì hai con linh thú nguyên cớ. An bài như vậy, cơ bản dựa theo chiến công, chưa nhân học viện thế lực, cưỡng chế thu được mảy may. Này, tiền bối Đối phương mặt hiện lên ngượng nhỉu, mơ hồ có chút bất an, trong lòng lại mang theo kinh hỉ. Hiển nhiên vừa thành, một thành tu lấy, đều vì to lớn của cải, mà đối phương chỉ vì linh vũ đỉnh cao, dòng roi chưa chắc sẽ nhiều phong phú. Không cần nhiều lời, thêm ra đến vừa thành, một thành, liền đổi thành tài nguyên tu luyện, trợ cấp cho chiến người chết người nhà. Mà đối với huyền linh đạo phong thủ, lần này chu diện hơn vạn hải thú, vòng kế tiếp thú triều trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Thế đạo sư lần thứ hai nói rằng, cho thấy ý nghĩ của chính mình, cùng với đối với thú triều suy đoán, huyền linh đạo linh vũ đỉnh cao giả, trong lòng bất an ý nghĩ. liền lo lắng không cách nào để cho thiết đạo sư thỏa mãn từ mà lần sau thú triều không chịu xuất toàn lực thiết đạo sư ngôn ngữ chỉ ra đối phương tâm tư đồng thời kiên trì chính mình sắp xếp đối phương tự nhiên vô cùng đồng ý căn cứ chiến lợi phẩm phân phối vũ phong thu được nhị giai hải thú 350 đầu tam giai hải thú 150 đầu cùng thiết đạo sư chia đều vừa thành một thành thu hoạch không thể nghi ngờ vì là lần này đại chiến doanh ra mà học viện các học viên bình quân mỗi người phân đến nhị giai hải thú bảy con tam giai hải thú ba con tương tự thu hoạch to lớn tuy rằng cùng vũ phong so với hoàn toàn không tính là cái gì nhưng mọi người đều không vẽ bất mãn Dù sao Vũ Phong hai con linh thú, lịch chuyển lần chiến đấu này thắng bại. Làm biết được Vũ Phong từng tiễn giết hơn trăm nhị giai hải thú, mọi người càng cho rằng thu hoạch hợp lý. Vũ Phong thực lực của tự thân càng làm cho toàn bộ người tán thành, thần tiễn tiến gọi, đồng thời chậm chuyên truyền ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 322, Quỷ dị thú chiều. 26. Quyển thứ hai lịch thiên tu Vũ chương 322, Quỷ dị thú triều. chiến đấu mới vừa kết thúc thời khắc vết thương nhẹ dạ liền quét tức chiến trường đem chu diệt hải thú phân loại thế đạo sư an bài xong phân phối học viện mỗi cái học viên thì lại chính mình ý theo con số lựa chọn hải thú loại hình này cũng biến tướng biếu tặng chỗ tốt do trên đảo mấy đại linh vũ đỉnh cao giả đồng ý mà hải thú vật liệu vũ phong chưa làm sao chú ý tùy ý thu lấy đủ số mục liền vội vàng tìm kiếm bê con nơi tổng kết lần này đại hôn chiến bên trong đối mặt hải thú chiều quần công thì đối với pha trận thương pháp lĩnh ngộ đối chiến tứ giai huyền quy tương tự muốn tổng kết kinh nghiệm thời gian vừa qua khỏi hai ngày. vũ phong thu được từ hồng đưa tin phủ báo cho đạo sư tập hợp toàn bộ học viên bản đạo ngày hôm trước đại chiến chúng ta đại hoạch toàn thắng mà liền nhau còn lại hải đảo tình thế vô cùng khẩn cấp chính diện lâm lần thứ ba thú triệu vì vậy hướng về chúng ta cầu viện thấy toàn bộ học viên đến đông đủ thiết đạo sư nói nói rằng bản đạo sư chuẩn bị mang 50 tên học viên xuất chiến còn lại hải đảo xuất chiến 50 học viên đem theo để mọi người tự nguyện lựa chọn linh vũ ngũ lục tầng học viên ưu tiên mà lần này ra biển chiến đấu trong đó nguy hiểm càng to lớn hơn mặc dù tập hợp không tới năm học viên bản đạo sư đồng dạng sẽ không ép buộc nhờ vào lần này xuất chiến không giống với phòng thủ chiến hoặc trên biển đối chiến hải thú hoặc một mình nhảy vào hải thú quần trong đó sẽ xuất hiện nguy hiểm bản đạo sư cũng không thể bảo đảm đồng ý xuất chiến học viên xin mời đứng ở bản đạo sư bên trái không muốn tại chỗ bất động thiết đạo sư nói rằng viu sự cường điệu chiến đấu nguy hiểm thiết đạo sư nói bên trong có thể thấy được lần này thú triều, còn lại hải đảo tình thế vẫn vô cùng hiểm trở vũ phong không chút do dự lựa chọn xuất chiến trợ rút. mà từ hồng trương dung theo sát trương dũng như vậy lựa chọn lần thứ hai để vũ phong thỏa mãn trương dung thực lực vẫn còn từ hồng bên trên, mà khi Sơ Vũ ngọn vì là đội trưởng, Chương Dũng trong lòng tuyệt đối không phục, mà bởi vì cái nhìn đại cục độc chưa bao giờ hiện ra nửa điểm tiêu khích. Nay cũng cùng đội học viên, linh vũ giả tứ tầng mấy người bên trong, chỉ có đối với Chương Dũng thỏa mãn duyên cơ. Thực lực bản thân cường, cái nhìn đại cục đậm mạnh, tương lai tất thành đại khí. Được, mọi người như vậy dũng cảm, xuất phát từ bản đạo sư dự liệu, tương tự phải làm như vậy lựa chọn, mọi người đều vì học viện tinh anh, toàn bộ các ngươi đều là khá lắm. Huynh linh đảo vẫn cần tiếp tục phong thủ, không cách nào để cho mọi người toàn bộ xuất chiến. Liên tuyển mạnh nhất 50 học viên Theo bản đạo sư xuất chiến liền nhau hoàn đạo. Thế đạo sư hài lòng nói: "Học viện học viên, hơn 80 người đồng ý xuất chiến, mà còn lại đứng bất động giả, đều nhân tự thân thương thế duyên cớ. Lựa chọn xuất chiến học viên thì Vũ Phong chính là lựa chọn hàng đầu. Không cần đạo sư yêu cầu, chỉ cần Vũ Phong đồng ý, tất nhiên có thể xuất chiến. Mà nhân Vũ Phong yêu cầu, Từ Hồng cùng Trương Dũng, tương tự nằm ở xuất chiến hàng ngũ. Cứ việc xuất chiến nguy hiểm đại, có thể võ giả tu luyện chi đồ, nguy hiểm làm sao không vì là cơ duyên. Chiến đấu liền có thể chính là thí luyện, săn giết hải thú cũng thu hoạch. Vũ Phong đối với với bằng hữu của chính mình tự nhiên hy vọng từ hồng cùng trương dũng xuất chiến mà không phải để cho nhân nguy hiểm tranh lẽ từ hồng cùng trương dũng tất cả đều lựa chọn xuất chiến vũ phong giúp xác định tiêu chuẩn tương tự hết sức hài lòng đặc biệt là từ hồng quyết ý đi theo càng thêm sẽ không xuất hiện chút nào ý kiến chưa xuất chiến học viên muốn phòng thủ thật huyền linh đạo đúng hạn chăm chú tuần tra đối mặt hải thú triều phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu an bài xong xuất chiến học viên thiết đạo sư đối với còn lại học viên nhắc nhở có điều còn lại học viên bất luận thực lực yếu kém trong đó bị thương học viên thực lực càng thêm khó có thể phát huy mà thiết đạo sư đối với huyền linh đạo tình huống cũng chưa hiện ra lo lắng tâm ý. Dù sao lần này thú triều, ngoại trừ biển sâu đến ba tứ giai hải thú, còn lại lượng lớn nhị giai hải thú vốn là nằm ở hòn đảo liền nhau hải vực. Trước lượng lớn chu diện hải thú, Huyền Linh đảo đem với khá dài thời điểm, nằm ở an toàn không lo tình huống. Mà Thiết đạo sư nhắc nhở, chỉ vì phòng bị vạn nhất mà thôi. Sắp xếp xong Huyền Linh đảo sự vụ, 50 vị học viên bước lên chiến thuyền, theo Thiết đạo sư xuất chiến còn lại hòn đảo. Lần này cần chuẩn bị trên biển chiến đấu, Thiết đạo sư lấy ra hai chiếc linh khí chiến thuyền, tuy chỉ là hoàng giai hạ phẩm linh khí, tương tự đã vô cùng quý giá. Có điều linh khí chiến thuyền khá nhỏ, cùng 30 người không gian, tuy rằng sẽ không chấn trúc, tương tự không hiện ra rộng rãi. nay cũng linh khí chiến thuyền, khó có thể luyện chế duyên cớ. mà như vậy chiến thuyền, chuyên vì hải chiến mà tạo, nhân thể tích nhỏ khó kháng phong lãng, nhưng có thể ngăn trở tam giai hải thú công kích. mà thông thường các thuyền, ngoại trừ đường hàng không bên trong càn quét hải thú, đồng thời còn cần cường giả chiến thủ. mọi người chú ý, phía trước đem đến đá ngầm đảo, mọi người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. vũ phong bản còn hiếu kỳ không lớt, tra xét linh khí chiến thuyền thì, đột nhiên truyền đến thiết đạo sư mệnh lệnh. đá ngầm đảo, cùng huyền linh đạo cách biệt không xa, mà hải khu kém cỏi, san hô còn khá nhiều. cũng là một nơi phức tạp hải khu, trên lục địa chiến đấu không sợ, nếu như trong biển chiến đấu thì lại cần thiết phải chú ý một ít. Vũ Phong nghĩ đến đá ngầm đảo tình huống, trong lòng âm thầm cảnh giác. Với học viện trước khi xuất chiến, Vũ Phong chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bị thật nội hải khu tỉ mỉ hải đồ, đổ bộ huyền linh đảo thời gian, liền đã cẩn thận nghiên cứu liền nhau hải khu. Mà liền nhau đá ngầm đảo, Vũ Phong đối với hắn không xa lạ chút nào, làm thật là không liệt. Càng đều bị bước đến trên hải đảo. Vũ Phong kinh ngạc nói, đá ngầm đảo tình huống, so với dự liệu còn muốn hiểm trở. Chi chuẩn bị trước hải chiến không xuất hiện, bởi vì thú chiều hải thú toàn bộ đổ bộ, thậm chí bước tiến hòn đảo bên trong, mà đá ngầm đảo phòng thủ đã sớm bị phá tan vài đảo phòng tuyến. Mọi người 10 người tổ đội, phân ngũ đội hướng về đảo bên trong xung kích, đem hết toàn lực chu diện hải thú, cứu viện trên đảo võ giả. Thế đạo sư thấy trên đảo tình huống, lúc này hạ lệnh chúng học viên tiến công. Giết Chu diện hải thú. Các học viên kêu to xung kích, đang lục chiến phân đội, trước đã phân phối xong. Mà trên đảo chiến tình khẩn cấp, càng không ai cố ý trì hoãn. Hơn 50 người một đường xung kích, thấy đến lượng lớn hải thú thân thể, trong đó hỗn tạp võ giả di thể, thậm chí chân tay cụt, cảnh tượng vô cùng khốc liệt bi trắng. giết, vũ phong trùng với hàng đầu, thấy một con tam giai quy thú, chính hướng về hòn đảo bên trong mà đi. lúc này không chút lưu tình đem giết chết. mà vũ phong không biết này huyền quy, vì là thông báo thú triều lui về giả, để này đá ngầm trên đảo, nhất định phải chết chiến đến một phương hầu như không còn. mà đá ngầm đảo tình huống nguy cấp, nhân loại võ giả tử thương khốc liệt, hải thú đồng dạng trả giá to lớn đánh đổi. 50 linh vũ tinh anh gia nhập, địa nguyên cường giả gia nhập chiến đấu, cục diện đồng dạng bị chuyển. trận tử chiến này kết quả, nhất định phải nhân loại một phương thắng lợi. tử chiến hơn nửa canh giờ, hai phe võ giả hội hợp. đem hải thú chu diệt hầu như không còn, mà vào lúc này, đá ngầm trên đảo võ giả chỉ sót lại không tới tám trăm người, học viên một trăm học viên, tương tự tử thương quá bán, mà thú triều hải thú tổng cộng hơn vạn dư đầu, hai tam giai tỷ lệ phân phối cùng huyền linh đảo tương đương, mà trong đó đồng dạng tứ giai sơ kỳ huyền quy, tứ giai đỉnh cao thủy sài yêu thú, đồng dạng phòng thủ thực lực tương tự thú triều thực lực, kết quả cuối cùng hoàn toàn khác nhau. Cùng đi năm mươi học viên thấy được đá ngầm đảo khốc liệt, mới biết đạo huyền linh đảo đại chiến, vũ phong lịch chuyển cục diện mang tính then chốt. Lần này thiết đạo sư mang đội xuất chiến, nhân tàn sát hệ vải hải thú. Năm học viên không bất kỳ thương vong, để đảo thượng vũ giả quét tức chiến trường. 50 người lần thứ hai leo lên chiến thuyền. Dù sao lúc trước cầu viện, không phải đá ngầm đảo một nhà, liền nhau mấy hòn đảo đều phát sinh phụ triện cầu cứu, có thể thấy tình huống nguy cấp. Mà nhìn thấy đá ngầm đảo khốc liệt, thiết đạo sư càng thêm không dám trì hoãn, nhanh chóng lao tới còn lại hòn đảo. Có điều là mọi người đổ bộ chỗ tiếp theo hòn đảo thì nhìn thấy chiến đấu cục diện, so với đá ngầm đảo tốt hơn một chút, mà hải thú triều đã sớm tối lui. Trên đảo người phụ trách hào không biết chuyện, bởi vì hải thú triều với thời khắc mấu chốt lui về, mà hải thú triều thực lực hoàn toàn có thể tru diệt toàn bộ võ giả. đến cái kế tiếp hòn đảo thiết đạo sư lần thứ hai ra lệnh tuy rằng hải thú lui về quỷ dị đều vẫn cần đến còn lại hòn đảo giúp đỡ mà đi đến chỗ tiếp theo hòn đảo thì dĩ nhiên xuất hiện tương đồng tình huống hải thú chiều đồng dạng quỷ dị tối lui đồng dạng với sắp toàn thắng thời gian hải thú chiều thật giống nhận được mệnh lệnh giống như vậy dĩ nhiên đột nhiên hoàn toàn lui về trong biển thiết đạo sư phát sinh đưa tin phủ hỏi do trước cầu cứu hòn đảo bây giờ thú chiều tình huống mà thu được hồi âm bên trong những ngày hòn đảo hải thú đều với sắp đại thắng thì lui về mà những này hòn đảo hải thú lui về thời gian đại thể trên cơ bản tương đương Thiết đạo sư lần thứ hai mang theo mọi người thâm nhập trong nước biển điều tra, càng chưa gặp phải một con hải thú. Quý dị, tình huống này coi là thật quý dị. Thế đạo sư lẩm bẩm nói, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Đối với hải thú lui về cực hiện ra nghi hoặc hoặc hứa hải thú mang theo đại âm lưu chuẩn bị một lần đại tập kích, hoặc hứa hải thú mục đích đặt đến, bây giờ dĩ nhiên toàn bộ lui về. Vũ Phong lên tiếng nói, nói ra suy đoán. Đối với hải thú triều xuất hiện, Vũ Phong sớm biết duyên cớ, nhân Long quý mất tích mà trí, mà Long quy thân là biển sâu, huyết mạch cao quý thú loại, vì sao xuất hiện với Đông Hoang Đảo, Vũ Phong chưa từng suy nghĩ sâu sắc quá.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 chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 323, thú triều bí ẩn. Chương 323, thú triều bí ẩn. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 323, thú triều bí ẩn. Liên quan với lần này thú triều bí ẩn, nếu như hoàn toàn nhân Long Quy mất tích, cẩn thận nghĩ đến còn không cách nào thuyết phục. Dù sao thú triều xuất hiện ban đầu, học viện cường giả thâm nhập hải khu, điều tra lần này thú triều tình huống, chưa từng được biết cái này nguyên do. nếu như huyền quy tộc muốn tìm về long quy hoàn toàn có thể thương nghị mà không phải dường như trả thù lúc này xoắn suýt thú triều xung kích hiện nay cẩn thận nghĩ đến long quy xuất hiện với đông hoang đạo vốn là cực không bình thường vũ phong suy đoán nói như vậy thiết đạo sư cực kỳ tán đồng nói suy đoán nói giả như hải thú phải lớn hơn tập kích tất nhiên sẽ ẩn nốt trong biển làm lưu lại một chút manh mối mà hải thú coi là thật hoàn toàn lui về biển sâu hay là thật sự nhân đạt đến mục đích gì lần này thú triều vốn là làm một cái danh nghĩa bất luận vì là hải thú âm mưu danh nghĩa hay là hải thú đã đạt đến mục đích trong này cụ thể nguyên do đều không phải chúng ta có thể làm thanh chúng ta trước mặt chủ yếu sự vụ muốn bảo vệ tốt huyền linh đạo bảo vệ tốt chỗ này hải khu thiết đạo sư ngừng lại nghi ngờ trong lòng đối với 50 tên học viên nói rằng xin nghe đạo sư sắp xếp các học viên tề nói đáp mặc dù không phải ngũ ban học viên kinh này hai lần đại chiến mấy lần trên biển buôn tập mọi người đối với thiết đạo sư đều tôn kính xuất từ nội tâm hừng được chúng ta trước về huyền linh đạo lại quan tình huống cụ thể thiết đạo sư sắp xếp đạo trước mặt không phải chiến gấp thời gian liền chưa lấy mệnh lệnh ngôn ngữ mà mang theo thương lượng ý tứ đương nhiên cái này thương lượng tức là sắp xếp sẽ không dung người từ chối càng thêm không ai từ chối mà thiết đạo sư nói xong lấy ra mấy chương phụ triện đưa vào chút hồn đọc tin tức tiện đà đem phụ triện kích phát bay ra rõ ràng vì là sử dụng đưa tin phủ đạo sư có thể muốn tìm hiểu thú triều tình huống vũ phong nói hỏi so với còn lại học viên với thiết đạo sư trước mặt vũ phong liền có chút tùy ý chút mà vũ phong mặt ngoài tùy ý trong lòng đối với thiết đạo sư tương tự cực kỳ tôn kính càng thêm thừa tạ chỉ đạo tri ân đặc biệt là với giữa hai người chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn tình không phải đạo sư cùng học viên quan hệ xác thực Thú triều tình huống quỷ dị, chúng ta suy đoán khó tránh khỏi sai lầm. Ta hướng về liền nhau hòn đảo tìm hiểu tình huống, đồng thời càng chuyển tin thú triều chiến thống chiến nơi, báo cáo chúng ta tình huống của nơi này. Thế đạo sư hồi đáp, lần này ngôn ngữ so sánh kinh, hiện nhiên chỉ báo cho Vũ Phong. Vũ Phong biết đạo thống chiến nơi, vốn là học viện thiết lập, tổng hợp các nơi chiến tỉnh, cụ thể sắp xếp điều phối. Thống chiến nơi nhân viên, chính là học viện một ít tiền bối, liền đóng quân với Đông Sơn đảo trên, hay là Đông Hoang trên đảo. Tối tiên tri hiểu thú triều tình huống. Dù sao lần này thú triều, trước hết vì là lượng lớn huyền quy, đánh lén Đông Hoang đảo mà chí. Vũ Phong lần thứ hai nói ra suy đoán nói như vậy. Đối lập với những người còn lại, Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người rõ ràng muốn càng quan tâm thú triều tình huống. Mà thú triều phát sinh nhân tố, ngoại trừ Long Quý mất tích việc, còn lại nguyên do càng làm cho Vũ Phong hiếu kỳ. Đúng, ngươi nói đúng. Đông Hoang Đảo vì là thú triều then chốt, không chỉ có trước hết bạo phát thú triều, càng lần này thú triều trung tâm, hải thú liên tục quy mô lớn tiến công, trong đó tất mang theo mục đích gì? Thiết đạo sư chợt nói. Lập tức Thiết đạo sư lần thứ hai lấy ra đưa tin phụ kiện Lan truyền tin tức hỏi dò tình huống, hiện nhiên chuyển về Đông Hoang Đảo. Thiết đạo sư phát sinh đưa tin vụ. liên dẫn các học viên hướng về Huyền Linh Đảo mà đi. Dù sao Huyền Linh Đảo vì đó chiến đội phân phối chức trách thủ vệ chỗ, mà đưa tin phủ tìm hồn lực mà truyền tin, không cần khổ thủ với một chỗ chờ lợi, chỉ cần khoảng cách không xa phạm vi cũng có thể thu được đưa tin phủ. Về trên đường về, thiết Đạo Sư thu được thống chiến nơi, đưa tin phủ truyền đến mệnh lệnh để cho tiếp tục chờ chờ, lấy quan tình huống cụ thể, mà liền nhau hòn đảo hồi âm, tương tự hoàn toàn không biết thú triều tình huống. Thí Đạo Sư cùng Vũ Phong những người này, bởi vì gấp rút tiếp viện các nơi hải đảo, phát hiện thú triều quái dị tự động, cũng còn biết càng nhiều hơn một chút. mà biết tình huống còn chỉ giới hạn ở suy luận chưa từng trải qua xác nhận cũng chính vì như thế mới khiến người ta càng thêm hiếu kỳ vũ phong bởi vì long quy một chuyện đối với thú triều mục đích hiếu kỳ mà thiết đạo sư hoàn toàn bởi vì thú triều quái dị cử động câu ra hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tâm tư không để mọi người chờ quá lâu ước chừng hơn nửa canh giờ đi qua đông hoang đạo phương diện rốt cục chuyển đến khôi phục lần này thú triều xác thực đã kết thúc thu được tình huống cụ thể thiết đạo sư liền muốn báo cho vũ phong cùng với cùng thuyền còn lại học viên mà thiết đạo sư vừa nói vốn nhờ vì là lại một đạo phụ triện đánh gãy không thể không trước tiên tìm đọc trong đó tin tức trước vì là đông hoang đạo đưa tin phủ vừa nãy vì là thống chiến bộ đưa tin phủ hai người truyền đến tin tức tương đồng xác nhận lần này thú chiều thật sự kết thúc hải thú toàn bộ lui về biển sâu khu mà nội hải khu hải thú tất cả đều ẩn nút chỗ tối lo lắng gặp phải truy tiếu thiết đạo sư lần thứ hai nói rằng nói ra thú chiều lui về thiết đạo sư hảo vô hỉ duyệt tình biểu hiện càng hiện ra lo lắng lo lắng mặc kệ còn lại học viên hoan hỉ thả lỏng vũ phong chú ý tới thiết đạo sư vẻ mặt không nhịn được nói hỏi thú chiều lui về biển sâu thiết đạo sư còn lo lắng cái gì lần này hải thú tập kích mặt ngoài làm một thứ thú triều, kỳ thực bản không công chiến đạo tự tâm ý hải thú đạt đến mục đích trở về biển sâu đối mặt lần này hải thú âm mưu xung kích làm vì là nhân loại chúng ta một phương thất bại Thế đạo sư hồi đáp mặc dù hải thú mục đích là đến dù sao hải thú lui về biển sâu này đồng dạng vì là hoan hỷ việc với nhân loại một phương rất là có lợi vì sao đạo sư lẽ nào thú triều mục đích sẽ đối với nhân loại mang đến đại nguy cơ vũ phong nghi vấn ngôn ngữ đột nhiên biến thành kinh hỏi ừm thiết đạo sư gật đầu nói không lập tức trả lời mà nói khen vũ phong ngươi làm thật không tệ bất luận đối với võ kỵ tính hay là đối xử sự vật kiến giải đều xa không tầm thường người có thể so với quan sự tình lập luận sắc sảo thấy bản thức đạo sư quá khen học sinh có điều tỉ mỉ một ít vũ phong hồi đáp vẫn lạnh nhạt như cũ biểu hiện chưa hiện ra chút nào buồn vui tâm ý đối với ngươi đạo sư rất yên tâm hôm nay đối với ngươi nói như vậy thiết mạc lan truyền ra ngoài thiết đạo sư lần thứ hai nói rằng học sinh có điều hiếu kỳ mà thôi chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài bán chút tình huống vũ phong lúc này bảo đảm đạo biết thiết đạo sư ý tứ tất nhiên muốn nói ra chút nội mạc tin tức Trước thông chiến bộ truyền tin báo cho lần này thú triều kết thúc, để các gia chiến đội ngũ trợ giúp hòn đảo khôi phục vốn là kiến thiết cơ nghiệp, yêu cầu trong vòng 5 ngày trở về học viện. Mà đông hoang đảo bằng hữu thì lại đối với ta chuyển đến tình huống thật. Thế đạo sư ngừng lại một chút, toại kế mà nói rằng lần này thú triều mục đích chỉ vì đông hoang đảo cướp đoạt mặt trên đặc thù tài nguyên, mục đích gì đạt đến thời gian đã toàn bộ lui lại. Coi là thật bởi vì đông hoang đảo vậy này thứ hải thú triều tập kích đông đảo hải đảo nghĩ đến đều vì hấp dẫn sự chú ý, dẫn dắt đông hoang đảo phòng thủ thực lực chúng ta thủ vệ hòn đảo có điều vạ lây. Vũ phong mang theo bình tĩnh mang theo tuân hỏi. sắp thực như vậy chúng ta những ngày hòn đảo chỉ vì kiềm chế sức mạnh để các đảo cô lập bất lực mà đông hoang đảo liền nhau hòn đảo gặp phải tính chất hủy diệt công kích do đó để đông hoang đảo phân tán sức mạnh dẫn đến đông hoang đảo thất thủ bị huyền quy tứ giai hải thú công trên đông hoang sơn mạch đỉnh núi thiết đạo sư nói tường tận nói đông hoang sơn mạch trên đỉnh ngọn núi lẽ nào tức là hải thú mục đích hoặc là nói huyền quy tộc mục đích vũ phong truy hỏi đông hoang đảo bên trên xuất hiện một ít đặc thù linh thảo đối với yêu thú sinh trưởng cực kỳ có lợi huyền quy tộc mục đích liền ở chỗ này mà còn lại hải thú có điều vì là huyền quy tộc sai khiến mà thôi, thậm chí đồn đại bên trong, huyền quy trong tộc xuất hiện long quy bóng người. mà đối với long quy câu chuyện, chân chính tin tưởng giả cực nhỏ, đa số nắm hoài nghi tâm thái. Thế đạo sư nói nói rằng, vũ phong trong lòng bừng tỉnh, long quy thật sự xuất hiện, cái kia dự liệu liền không sai lầm. có điều thú triều mục đích, không phải bởi vì long quy mà thôi. bao quát trước long quy, cùng với thú triều bên trong huyền quy, long quy, nghĩ đến đều mang theo tương đồng mục đích. từ hồng thu phục long quy, chỉ vì đánh gián động cỏ, mới đưa tới thú triều xung kích. mà thú triều mục đích, chính là long quy trước mục đích, tuyệt đối không phải nhân mất tích long quy bản thân nguyên cớ. không biết huyền quy hải thú đoạt đi cái gì linh thảo để đạo sư như vậy lo lắng vũ phong tương đồng nguyên do thần sắc chưa biểu hiện ra còn tiếp tục truy hỏi lần này truy hỏi liên tuân túy bởi vì hiểu kỳ trước thú triều mục đích còn có thể coi là trợ giúp từ hồng để tránh khỏi thú triều tổn thất quá lớn để từ hồng trong lòng hổ thẹn đồn đại vì là hóa hình thảo số lượng đại thể hơn 10 cây đông dạng đồn đại vì là khải linh thảo càng sâu với thang dài thảo thiết đạo sư nói rằng ngôn ngữ không thể xác định thú tộc tam đại thần thảo vũ phong nghe vậy kinh hài nói thế đạo sư nói ba loại linh thảo vì là cao hơn cựu cấp đỉnh cấp linh thảo không đạt tới thánh dược tiêu chuẩn bởi vì đối với thu tộc thần hiệu được gọi là tam đại thần thảo Ngươi biết được này ba loại linh hảo. thiết đạo sư kinh ngạc hỏi bản thân đều vừa người biết còn nhân chuyển tin giả báo cho cụ thể xác thực học sinh mang nghệ nhập học miễn cưỡng vì là tứ cấp luyện đan sư đối với dược thảo loại tri thức đối lập khá quen thuộc biết vũ phong lên tiếng nói không dâu dếm nữa chính mình đàn sư thân phận lần này bộc lộ ra thực lực liền hy vọng tiến vào địa nguyên giả vòng tròn thiết đạo sư chân tâm chờ đợi em trai thiết tể vì là địa nguyên cấp học viên nếu như cùng với sâu sắc thêm kết giao hay là có thể sớm chút thu được đỉnh cấp linh vật đi tới đông huyền châu đến nay thường sơn chờ người trong hiệu thuốc thu thập linh vật đều giới hạn ở ngũ cấp bên dưới cao cấp linh vật hoàn toàn không có tin tức vũ phong cẩn thận suy nghĩ bên dưới nghĩ đến trung quy còn nhân vòng xã giao tử vấn đề đối với dược phô kinh doanh hay là có thể thu được lượng lớn tài nguyên mà đỉnh cấp linh vật tin tức còn không như vân phỉ phòng đấu giá cơ hội đối lập lớn hơn một chút cơ hội chỉ giới hạn ở cơ hội vũ phong hiện nay càng muốn với trong học viện kéo ra bản thân vòng xã giao tử nhiều tìm đường tính mưu tính đỉnh cấp linh vật ngươi càng vì là tứ cấp đan sư có thể thật chứ Thiết đạo sư kinh hỏi, lập tức nghĩ đến Vũ Phong, xưa nay không vọng nuông quá, cho nên cười nói, ngươi tiểu tử này, làm thật là lợi hại nha. Thực lực của ngươi, liền có thể tiện sát rất nhiều người, hơn nữa đan sư thân phận, thành tựu hoàn toàn cao hơn đạo sư. Nói không chừng tương lai, đạo sư vẫn cần xin ngươi luyện đan đây. Thiết đạo sư nói rằng, trong lời nói có chút bảo lưu, mặc dù tin tưởng Vũ Phong vì là thứ cấp đan sư, cũng đem coi là mới vào hàng ngũ. Lập tức Thiết đạo sư, không lại xoắn xuýt vấn đề này, tiếp tục nói nói rằng, ngươi nếu biết này ba loại linh hảo, còn hơn mười cây con số, làm rõ ràng trong đó nguy hại tương lai tất vì là mối họa cực lớn a. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, Thế đạo sư nói bên trong tâm ý, không chỉ biết ba loại linh thảo, càng biết linh thảo cụ thể hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 324, trở về học viện. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 324, trở về học viện. Thú tộc tam đại Thần thảo, liên quan với thú loại hóa hình, linh trí, giai cấp, đều đối với tăng cường thú tộc thực lực có rất lớn hiệu quả. chờ thú tộc mạnh mẽ thì đối biển khu vực mang tao ngộ chân chính thú chiều xung kích tuyệt đối vì là không cách nào tránh khỏi việc dù sao từ cổ chí kim nhân thú hai tộc trong lúc đó cường giả xâm lấn người yếu chiếm trước không gian sinh tồn chiếm trước các loại tài nguyên chiến đấu không cần lý do thú tộc tam đại thần thảo hóa hình thảo để tứ giai thú loại hóa hình hóa hình đồng thời tăng linh trí gia tốc thú loại tu luyện mà thú loại hóa thành hình người là có thể nắm linh khí chiến đấu thực lực càng sẽ rất lớn tăng cường đơn thuần để cao linh trí hiệu quả yếu kém một chút tương tự nhân linh trí tăng cường sẽ tăng nhanh tu luyện tốc độ tương tự để thú loại mạnh mẽ Mà tăng cao cấp bậc linh thảo, càng mối họa lớn nhất, yêu thú cấp 6 tăng cao đến thất giai, tương đương với hôn nguyên cảnh võ giả, Đông Huyền Châu liền không ai có thể ngăn cản. May là Vũ Phong biết dự tính, thang giai thảo chỉ có thể đơn độc sinh trường, nếu xuất hiện hơn 10 cây linh thảo, đầu tiên đem bài trừ ở bên ngoài. Mà trước hai loại linh thảo, đối với thú loại rút thích so sánh chậm, trong thời gian ngắn không cần ưu quá nhiễu. Đặc biệt là Tam đại thần thảo, cơ bản sẽ không hơn 10 cây xuất hiện, hay là cụ thể tin tức sai lầm. Như tình huống chân thực, linh thảo xuất hiện chỗ, tất là một nơi bảo địa. Nếu vì tình huống như thế Vũ Phong cũng như nó ngày trước hướng về tra xét, chỉ phán người khác không phát hiện bí ẩn. Nhớ tới khắp mọi mặt tình huống, Vũ Phong cũng không lại hồ nghĩ, thú tộc mạnh mẽ trở lại, vốn là không cách nào tránh khỏi. há nhân vài cây dược thảo, là có thể chỗ thể. Những ngày tâm tư với Vũ Phong trong đầu nhanh chóng lướt qua, liền đối với Thiết Đạo sư nói rằng, thú triều chi hoạn không thể tuyệt, đạo sư không nên quá mức lo lắng. Vài cây linh thảo yên sẽ ảnh hưởng đại thế. Tất cả tình huống đều thuận theo tự nhiên, thú triều đến thì tái chiến không sợ. Vũ Phong trong lời nói với hỏi mà thích nghi, càng tràn ngập hào hùng. để thiết đạo sư tinh thần đại trấn lúc này lên tiếng nói ngươi nói như vậy hợp lý có điều thú triều nhĩ chúng ta hà sợ yên ha ha thiết đạo sư không nhịn được bật cười thấy dẫn ra còn lại học viên chú ý toại hướng mọi người nói nhanh chóng về huyền linh đạo đại thể sắp xếp trên đảo tình huống liền có thể trở về trong học viện lần này thú triều tình huống phải tránh không muốn chuyển ra ngoài máy may thiết đạo sư lần thứ hai nhắc nhở đạo sư yên tâm học sinh rõ ràng vũ phong hồi đáp lần này thú triều thất bại mà kết thúc mặc kệ đối với nhân loại tự tin hay là học viện danh vọng đều sẽ gặp phải chút đả kích huống triều đột nhiên tới. đại chiếm thượng phong thời gian lại quỷ dị trở ra, này cùng học viện cường giả cùng hải thú cường giả quyết định, hai phe người tham chiến giới hạn ở tứ giai cùng bên dưới, kỳ thực hiện ra rất lớn khác nhau. Cứ việc hai phe cũng không vi phạm, có thể học viện cường giả thật sự coi vì là thú triều, tức là lần này sai lầm lớn nhất. Lần này thời gian ngắn, hoàn toàn không thể nói được thú triều, có điều vì là hải thú một lần cắt đoạn, học viện cường giả làm thời gian dài thú triều xử lý, có thể coi như là tao hải thú cường giả lừa dối. Vũ Phong không phải lo chuyện bao đồng giả, càng không phải học viện đối lập người, đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài tình huống. Được biết thú triều lui về biển sâu. các vị học viên đều thả lỏng tinh thần, hết tốc lực trở về Huyền Linh đảo. đi qua các đảo tình huống, cũng biết thú triều tối lui, an tâm làm chiến hậu sắp xếp. thú triều lui về tình huống, do thống chiến bộ truyền đến tin tức, các đảo đều vô cùng tin tưởng. mà Huyền Linh đảo trên, nhân Thiết đạo sư rời xa, còn chưa nhận được tin tức, vẫn còn còn muốn xây dựng phòng tuyến. Thiết đạo sư mang đội trở về, tuyên bố thú triều toàn bộ lui về, mọi người tâm tình cho nên thả lỏng, nhất thời đưa tới hoan hỉ thét lên ở mỹ. bản đảo tình huống vô cùng tốt, khu tụ tập chưa tao phá hoại, cũng không cần thiết làm sao tu sửa. chúng ta học viện học viên, với trên đảo nghỉ ngơi hai ngày. liền có thể trở về học viện. Thiên đạo sư tuyên bố, đồng thời sắp xếp một chút sự tình, chủ yếu đem trên đảo sự vụ trao trả với bản thổ võ giả, để cho tổ chức lại kiến công việc. thú triều lui về, nội hải khu hải thú ẩn nút, nội hải các đảo tự do thông tàu thuyền, dù sao lại kiến công việc, cần một ít vật liệu, còn muốn bù đắp nhau. các đảo vãng lai trong lúc đó cũng biết còn lại đảo tình huống, nhất thời để huyền linh đảo bản thổ giả, toàn bộ đều ám đạo may mắn. nếu không có trên đảo phòng thủ lúc chiến đấu, vũ phong cùng kỳ linh thú xuất hiện, cứu lại nguy cấp cục diện, huyền linh đảo đồng dạng gặp qua bán tổn hại. nhân những ngày duyên cớ, trên đảo bản thổ người. đối với học viện các học viên thì càng thêm nhiệt tình, mà mọi người trong lòng anh hùng chưa từng xuất hiện mọi người trước mặt, mà bế quan chuyên tâm thể ngộ đại chiến chi ngộ, có điều vũ phong sự tích với liền nhau hòn đảo chậm rãi truyền lưu mà ra, mà các đảo học viện học viên người biết vũ phong chiến tích thì trong lòng còn có chút khâm phục, đợi đến biết vũ phong chiến đấu đại chiến cụ thể trải qua tất cả mọi người trong bóng tối khâm phục, đặc biệt là khiến người ta đào ra vũ phong bên trong thí luyện thì dẫn dắt tiểu đội thu được đệ nhị xếp hạng tất cả đều đối với vũ phong thay đổi cái nhìn. Vũ Phong đối với những này hoàn toàn vô tri, an tâm tổng kết đại chiến kinh nghiệm, tuy không tiến bộ rõ ràng, nhưng thực lực đó mơ hồ tăng trưởng một chút. Có điều thực lực đó tăng trưởng, cũng làm cho trong lòng càng thêm gấp gáp, lần thứ 4 diễn mạch đồ vật, đến nay còn không nửa điểm manh mối. Cứ việc có thể đạt đến linh vũ đỉnh cao, nhưng thời gian dài không cách nào đột phá, trong lòng tổng mang theo chút ý nghĩ, còn không bằng vút vàng. Thời gian nhanh chóng đến ngày thứ 3, Vũ Phong không phải khẩn cấp bế quan, tự nhiên đúng hạn tụ tập. Mọi người cũng không tệ, lần này phòng ngự thú chiều tình huống, mọi người hợp lực sáng chế vô cùng tốt chiến tích, học viện tất sẽ hơn nữa cống hiến khẩn thưởng. tình huống cụ thể vẫn cần học viện sắp xếp. Thiên đạo sư tập hợp mọi người, thẳng vào chủ đề giảng đạo, duy trì không chế nói tác phong. Lần này đại chiến, xuất chiến khen thưởng sẽ căn cứ tình huống sắp xếp, mà mỗi vị học viên chiến tích khen thưởng, chỉ cần mang về hải thú quý giá nhất bộ phận vật liệu, liền có thể thu được chỉnh đầu hải thú công hiến. Thiên đạo sư lần thứ hai tuyên bố, nói ra chiến tích khen thưởng phương thức. Học viện thí luyện sắp xếp, cống hiến con số, cùng thí luyện vật phẩm giá trị tương quan. Mà lần này khen thưởng, chỉ cần quý giá nhất bộ phận, chính là tăng gấp đôi khen thưởng. Dù sao hải thú thân thể, đối với nhân loại tôi nói, tất cả đều có một ít công dụng, cấp bậc càng cao hơn thì lại công dụng càng to lớn hơn. mà trong đó quý giá nhất bộ phận, tuy rằng quý giá nhất nhưng chỉ chiếm so sánh phần nhỏ, còn lại bộ phận đồng dạng có giá trị không nhỏ. Đại chiến kết thúc, Huyền Linh đảo sự vụ, không cần chúng ta lại quản, hôm nay là sẽ quay về quy học viện. Mà đại chiến kết thúc, mọi người trở lại trong học viện, làm muốn càng khắc khổ huấn luyện. Lần này phòng thủ thú triều cuộc chiến, bản đạo sư may mắn dẫn dắt các người, sáng lập rất tốt chiến tích, bản đạo sư lấy các người làm vinh. Lần chiến đấu này bên trong biểu hiện, mọi người đều hết sức ưu tú, hi vọng mọi người tiếp tục tiếp tục giữ vững. Thế đạo sư lại nói ra chút cố gắng nói như vậy. Trở lại học viện thời gian, sắp trời sắp tới hoàng hôn. Mọi người đều không vội vã, đi tới hối đoái công hiến, mà ở trong chiến đấu, kết làm hữu nghị học viên thì lại trao đổi phương thức liên lạc, chuẩn bị tương lai giao lưu. Dù sao đến từ bốn cái lớp, các học viên trước không quen biết, sân nằm ở không giống Tung Lũng. Những học viên này bên trong, Trương Dũng cùng Vũ Phong cùng Từ Hồng, liền thành lập cực sâu hữu nghị. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 325, phụ tu chi 26 Quyền thứ hai nghịch Thiên Tu Vũ Trương 325, trăm hai mươi Phụ Tu Chi Tuyển trở lại Học Viện Thời Gian mấy chục nhật lưu thất mà qua thú triều tập kích sóng gió rốt cục hoàn toàn bình tức mà sóng gió bình tức nhân phần lớn học viên kỳ thực cũng không biết hiểu thú triều tình huống thật mọi người mang tính lựa chọn lãng quên đều tin tưởng đẩy lùi thú triều mà Đông Hoang Đảo người biết chuyện đều cấm nói không nói mảy may cấm nói không tiết lộ duyên cớ còn nhân ngay lúc đó người biết chuyện đều vì học viên trong Học Viện Đông Hoang Đảo bạn thủ người lúc trước phòng thủ mặt Đông Hải khu phòng thủ tụ tập Đông Hoang Trấn mà Học Viện học viên thì lại muốn khắp nơi cứu hỏa. nơi nào tình huống khẩn cấp liền bổ sung đến nơi đó vũ phong vì là gián tiếp người biết chuyện đem tình huống thật báo cho từ hồng giải trừ gút mắt trong lòng liền chưa lại chuyển ra ngoài mảy may mà báo cho từ hồng tình huống tương tự trải qua một ít che giấu chưa nói thẳng toàn bộ tình huống mà đối với những tình huống này vũ phong trong lòng không để ý chút nào đem trôn thật sâu ở trong lòng hay là muốn lần sau thú chiều đến mới sẽ nghĩ tới tương quan tình huống khôi phục bình thường huấn luyện vũ phong như thường ngày huấn luyện do chính mình sắp xếp thiết đạo sư thả tự do duy nhất chỗ bất đồng còn nhân thực lực đó chuyển ra ngoài khi thì gặp phải thỉnh giáo giả Thường xuyên gặp phải người khiêu chiến, phía trước trong thời gian, thỉnh giáo giả ít, người khiêu chiến nhiều. Trải qua năm, sáu nhật khiêu chiến, người khiêu chiến khó gặp, thỉnh giáo giả rất nhiều. Vũ Phong ở ngoài lạnh mà nóng lỏng, thông thường tình huống, gặp phải người khác thỉnh giáo, đều sẽ kiên trì chỉ, chỉ điểm. Làm sao thỉnh giáo giả quá nhiều, chung để cho phiền phức vô cùng, vì vậy lựa chọn trốn ra tu luyện. Vừa vận thương đạo lĩnh ngộ, cần vào nước luyện thường, chăm chú với đâm nhập môn, vì vậy trốn đến bên trong học viện Bộ Hải Vịnh. Năm ở học viện phía Đông Biên giới mang, cũng không ai phát hiện Tùng Tích Tích. Ngày hôm đó, vũ phong mới vừa bước lên mặt nước liền thấy một đạo phụ triện phong tới ồ vũ phong đại giác kinh ngạc học viện nắm đưa tin phủ giả chỉ từ hồng cùng thiết đạo sư thiết đạo sư vì là phòng khẩn cấp thông báo nắm vũ phong đưa tin phủ triện cơ bản sẽ không đối với hắn đưa tin mà đưa tin phủ giá trị trọng đại trừ phi đặc thủ tình huống khẩn cấp từ hồng đồng dạng sẽ không đối với hắn đưa tin khảo hạch mới vừa kết thúc không lâu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ vũ phong thầm nghĩ trong lòng đồng thời chọn đọc phụ triện bên trong tin tức thì ra là như vậy trục lợi việc này quên đi chọn đọc xong tin tức vũ phong bừng tỉnh tự nói Vũ Phong thu được truyền tin bên trong, chính là Thiết đạo sư thông báo, ngày mai nhất định phải đến sân huấn luyện, học viện phụ trợ kỹ xảo phân viện. Tương lai Tân sinh cấp tuyển lựa học viên, sự lựa chọn này bên trong, cần muốn ghi danh tuyển lựa, mà tư chất đặc thù giả, tương tự sẽ xuất hiện chưa báo danh, để đạo sư tuyển chọn tiến vào tình huống. Vì vậy mỗi cái học viên đều phải trình diện tham gia. Liên quan với phụ trợ kỹ xảo tri tuyển, Tân sinh kỳ kết thúc thì. đạo sư liền từng nói, mà quay về học viện tới nay, Tân sinh thể phép đại tập vấn, lại tao nội thú triều tập kích, mới đem chuyện này chỉ hoan đến nay. Đối với phụ trợ kỹ xảo lựa chọn. Vũ Phong có ý nghĩ của chính mình, nhưng trong lòng không cách nào hạ quyết tâm. Hiện nay lựa chọn thời cơ đem đến, Vũ Phong thì lại suy nghĩ rơi vào trầm mặt. Hay là này chính là học tập phụ trợ cơ hội. Vũ Phong trong lòng suy tư nói, luyện đan chi thuật, cầm vạn thánh đan đỉnh, không cần lại học tập cái gì. Bình thường tu luyện sau khi, có thể lựa chọn phụ trợ kỹ xảo. Trước mắt cơ hội không cho bỏ qua, mà trận pháp tìm hiểu khó khăn, cần tính tâm vô tạm nghiệm, cùng ta dĩ chiến dưỡng chiến, lấy chiến vì là dọn phương thức, tồn tại rất lớn xung đột. luyện ký thừa hải gian quá dài, sẽ chỉ hoan thời gian tu luyện, mà đối với linh khí cần, cứ việc vô cùng đặc biệt khó tìm. dù sao cần con số không nhiều luyện khí đối với tự thân trợ giúp quá nhỏ chỉ có phụ triện một đạo cứ việc đồng dạng thần bí so với càng thích hợp ta lựa chọn vũ phong đem thông thường phụ trợ kỹ xảo ở trong lòng từng cái khá là yêu khuyết do đó làm ra đại thể lựa chọn huống hồ ta trước thu được cao cấp phụ triện ngọc giản làm coi là một hạng cơ duyên như bỏ đi không muốn, không khỏi nói không đi qua vũ phong thầm nghĩ trong lòng đối với phụ triện thần bí phụ triện sức mạnh to lớn từ trước đến giờ đều tương đối hiếu kỳ đồng dạng chính như nghĩ cầm phụ triện ngọc giản nếu như không học tập phụ triện thuật có thể coi như là bạo liễm của trời còn lấy ra bán phụ truyện ngọc giản đồng dạng có giá cao trị mà vũ phong không cần như vậy tụ tập của cải phải làm về sân huấn luyện hiện nay sơ tuyển phụ truyện tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói vũ phong trong lòng quyết định nói đang muốn chức về sân ngày mai tham gia lựa chọn trên đường trở về vũ phong lần thứ hai thu được đưa tin phụ lần này không thể nghi ngờ vì là từ hồng phát tới trong đó tin tức tương đồng báo cho vũ phong ngày mai nhất định phải đến sân huấn luyện cho tới phụ tu lựa chọn tình huống từ hồng liền không quá nhiều giải thích dù sao vũ phong tứ cấp luyện đan thuật mặc dù để xuống trong học viện đều hiếm thấy cùng với có thể so với người Từ Hồng ý nghĩ bên trong, Vũ Phong vì là đàn thuật Đại sư, tuyển không chọn đều không quá quan trọng. Còn còn lại kỹ xảo, càng thêm không đối với hắn cân nhắc, minh trí giả đều sẽ chuyên tu một hạng. Vũ Phong trong lòng suy đoán ra Từ Hồng ý nghĩ chỉ có điều cười nhạt một tiếng. Trở lại trong sân, Vũ Phong báo cho mấy người chính mình sơ hơi quyết định muốn chọn tu phủ chiến thuật để Từ Hồng cùng từng gia huynh đệ đều cảm thấy vô cùng giận mình. Mà quan Vũ Phong kiên quyết thần thái, mấy người không quá nhiều đối với hắn khuyến bảo, dù sao phụ trợ kỹ xảo học tập trải qua quá rộng không quá quan trọng, giữa đường đều còn có thể từ bỏ. Cho tới Từ Hồng. thì lại chuẩn bị học tập luyện khí. Có điều Từ Hồng vì là thủy thuộc tính võ giả, luyện khí chỉ có thể mượn ở ngoài hỏa, nghĩ đến sẽ xuất hiện một ít trở ngại. Có điều Từ Hồng ý nghĩ tương tự vô cùng kiên quyết, muốn tuyển chọn luyện khí chi thuật. Vũ Phong mấy người đều biểu thị chống đỡ. Còn lại từng gia huynh đệ, hai người xuất từ gia tộc, cứ việc vì là tiểu gia tộc, đều còn có chút gấp gáp. Mà hai huynh đệ tư chất không sai, dựa theo trong gia tộc sắp xếp, muốn cho hai huynh đệ toàn tâm tu luyện, không muốn học tập phụ trợ kỹ xảo, chỉ hoan bình thường thời gian tu luyện. Trên thực tế, những kia đại thế lực đệ tử, chân chính thiên tư tốt võ giả, đều cực nhỏ học tập phụ trợ kỹ xảo. bên trong tuyển chọn học tập hay là vì là đỉnh cấp thiên tài có thể nói yêu nghiệt hàng người sẽ không chỉ hoãn tự thân tu luyện càng lấy này lắng động thực lực bản thân trừ tình huống này bên ngoài thông thường vì là thích hợp người lựa chọn tương quan phụ trợ kỹ xảo dù sao phụ tu kỹ xảo mặc dù là chính mình thuận tiện tương tự nên vì người khác phục vụ mọi việc có được tất có mất trong đó duyên cớ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngày thứ hai đường đông mọi người đến sân huấn luyện thời gian so với ngày xưa muốn càng sớm hơn một ít hay là vì là lựa chọn tâm gì kỹ xảo hoặc là đơn thuần vì là tham gia trò vui hay là lôi kéo tương lai đại sư vũ phong cùng từ hồng duy trì tầm thường tâm thái, không có vẻ quá mức sốt ruột. mà tướng gia huynh đệ hoàn toàn tham gia trò vui người, càng thêm sẽ không gấp cái gì. giờ tỷ đến, các ban học viên tập hợp, triệu đạo sư đại tập hợp, không để mọi người đợi lâu, các kỹ xảo phân viện đạo sư liền tới đến sân huấn luyện bên trên. các vị học viên, học viện luyện đan viện, luyện khí viện, phụ chi viện, trận pháp viện, tứ đại phân viện đạo sư, đem từ trong các ngươi lựa chọn thích hợp học tập giả. còn còn lại phụ trợ kỹ xảo, không có lượng lớn học tập tính, thì sẽ không lượng lớn chiêu nạp học viên. tứ viện đạo sư đều đã trình diện. chờ sẽ chọn sân huấn luyện bốn phía, mọi người căn cứ ý nghị của chính mình đi tới tương quan nơi tham gia kiểm tra. chưa tham gia kiểm tra học viên, như đạo sư phát hiện thích hợp giả, tương tự sẽ cùng chi thương nghị, chiêu nạp tiến vào viện học tập. đương nhiên, nếu như không phải học viên tham gia kiểm tra, kỹ xảo học tập cuối cùng lựa chọn, còn muốn vâng theo học viên ý nghị của chính mình. một tốp triệu đạo sư, vì là tân sinh cấp chủ quản đạo sư, đối với loại này sự tình cơ bản đều do toàn diện sắp xếp. đại thể nói xong tương quan tình huống, triệu đạo sư đối với bên người bốn vị đạo sư thoáng lấy ánh mắt ra hiệu giao lưu, liền tiếp tục nói, mặt đông vì là lưỡi đan, mặt nam vì là lưỡi khí. phía tây vì là trận pháp, mặt phía bắc vì là phụ kiện. sân huấn luyện bốn phía đã đáp thật tương quan kiểm tra điểm, các học viên dựa theo ý nghĩ đi tới tham gia kiểm tra. triệu đạo sư nói xong thì bên người bốn người liền đã rời đi, hướng về sân huấn luyện bốn phía mà đi, chưa lại đối với các kỹ xảo làm cụ thể giải thích. kỳ thực nghĩ đến phải nên như vậy, phàm là đại lục tu vũ giả đối với phụ trợ kỹ xảo, mọi người tất cả đều biết rõ, nếu như còn muốn giải thích, hoàn toàn làm điều thừa. sân huấn luyện bên trong một số học viên đã sớm quyết định, hay là có tương quan cơ nơi, không cần quyết định học viên nhanh chóng đi tới kiểm tra chỗ, mà muốn, muốn tuyển chọn một đạo. nhưng không cụ thể quyết định học viên thì lại hiện ra do dự vẻ mặt mà tại chỗ học viên bên trong phần lớn học viên đều đứng thẳng chưa động hiển nhiên không lựa chọn học tập tâm ý nếu như hướng về ngày mọi người có thể tùy ý nói một chút có thể hiện tại thật sự kiểm tra nhất định phải thật sự nghĩ kỹ mới sẽ tham gia kiểm tra cơ hội liền lần này chọn sai đường có thể từ bỏ mà không thể lại xưa nay vũ phong tâm trí kiến nghị ý nghĩ trong lòng sẽ không dễ dàng thay đổi lúc này hướng bắc diện phụ triển nơi mà đi kiểm tra chỗ xác định ra khu vực kiểm tra giả lần lượt tiến vào thủ luân người hợp lệ sẽ đăng ký với sách chờ đợi một hạng kiểm tra Phụ kiện nơi đã lập hơn trăm người, Vũ Phong lần lượt xếp hàng chờ đợi, với kiểm tra biên giới nơi, công bố ra khảo hạch hạng ngũ. Vòng thứ nhất vì là hồn lực, không giống thực lực học viên, đứng ở không giống vị trí, lấy hồn lực tra xét miếng vải đen ngăn trở đồ án, do đó đem miêu tả hạ xuống. Đệ nhị hạng kiểm tra, vì là sức khống chế chuẩn xác, tham chiếu phức tạp đường nét, tiến hành chuẩn xác vẽ. Hạng thứ ba kiểm tra, vì là khống chế linh lực, hướng về gỗ mục bên trong, truyền vào tự thân linh lực, bảo đảm gỗ mục không xấu tình huống, muốn truyền vào càng lượng lớn linh lực. Đối với này ba hạng kiểm tra, mặc dù Vũ Phong đối với phụ kiện, biết đến tình huống không nhiều, đều hiểu trong đó duy cớ. mặc kệ loại nào phụ trợ kỹ xảo hoặc là đơn thuần tu luyện chiến đấu, hồn lực mạnh mẽ đều càng có ưu thế. Mà học tập phụ trợ kỹ xảo, lấy mạnh mẽ linh lực vì là bảo đảm, chắc chắn càng nhanh hơn học tập. Mà khống chế linh lực, chuẩn xác vẽ hai hạ, liền nhằm vào phụ triển chi tri đạo. Vẽ bùa muốn sử dụng phù bút, đem đặc thù phù văn miêu tả với lá bùa bên trên. Miêu tả đồng thời muốn truyền vào cần linh lực, không phải vậy liền không có hiệu quả chút nào. Phù bút chịu đựng linh lực có hạng, lá bùa chịu đựng linh lực có hạng, Nếu như không có pháp chuẩn xác khống chế linh lực, chỉ có thể hư hao các loại vẽ bùa vật liệu. Mà miêu tả chuẩn xác tương tự vô cùng trọng yếu. Nếu không thể chuẩn xác miêu tả phù văn, căn bản là họa không ra phù triện, mặc dù miễn cưỡng đem họa ra, đều không có phù triện vốn là hiệu quả. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 326, phù viện sắp xếp. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 326, phù viện sắp xếp. Biết được khảo hạch hạn mục, Vũ Phong liền hoàn toàn yên tâm, lấy sự mạnh mẽ lực đối với tương quan khảo hạch, không quá to lớn tính khiêu chiến. linh vũ giả hồn lực bên ngoài thực hạn vì là 10 triệu khoảng cách vũ phong linh vũ cảnh tứ tầng liền có thể bên ngoài 16 sáu triệu cơ bản vì là đồng cấp hai lần khảo hạch hồn lực mạnh yếu tình huống dựa theo linh vũ tứ tầng thực lực hồn lực bên ngoài 8 triệu tình huống vũ phong liền với cách xa nhau 8 triệu nơi miêu tả miếng vải đen ngăn trở đồ án như vậy khảo hạch đối với vũ phong tới nói hoàn toàn không hề sai lầm đem đồ án miêu tả hạ xuống cái này kiểm tra bắt được mãn phân có điều cái này kiểm tra vốn là đối lập đơn giản đều vì bình thường tiêu chuẩn bắt được mãn phân học viên tuyệt không chỉ vũ phong một mà khảo hạch thông qua suất cơ bản vì là 80%, hơn 200 người tham gia kiểm tra thông qua hơn 160 trăm người đệ nhị hạng kiểm tra thời gian liên bị đào thải ra khỏi lượng lớn học viên chỉ còn lại hơn 50 người cái này kiểm tra có vẻ như đơn giản thực tế cực kỳ khó khăn vẽ phức tạp đường nét hàng đầu bảo đảm chuẩn xác nếu như những tia thư sinh thở nhỏ nắm bút luyện thư pháp nghĩ đến muốn càng dễ dàng chút mà này học viên trong học viện đều lấy dọn luyện vũ đạo làm chủ mặc dù đọc rộng các loại điện tịch đều sẽ không chăm chú tập luyện thư pháp cái này kiểm tra khá là nằm ở hồn lực khống chế trên yêu cầu chuẩn xác không phạm sai lầm lộ Còn lại hơn 50 người tham gia hạng thứ ba kiểm tra, khảo hạch đối với linh lực khống chế, đem linh lực chuyển vào gỗ mục bên trong. Vũ Phong linh lực tuần mà số lượng lớn, muốn so với cùng cấp linh lực càng mạnh hơn, đối với vật dẫn gánh nặng càng to lớn hơn. Đem chuyển vào hủ mục trong thời gian, mặc dù Vũ Phong toàn lực khống chế, cũng làm cho gỗ mục không thể gánh chịu trụ, lượng lớn linh lực xung kích mà hư hao. Cái này khảo hạch bên trong, Vũ Phong chỉ lấy đến trung đẳng điểm, may là trước hai hạng tốt hơn. Cuối cùng điểm bài với 12, phụ truyện viện chiêu nạp 30 học viên, Vũ Phong có thể tiến vào phụ viện. Khảo hạch đến đây là kết thúc, theo để ba hạng kiểm tra tổng điểm, các ngươi 30 tên học viên có thể tiến vào phụ viện học tập. mà thôi tổng điểm lựa chọn học viên, mọi người các có một ít khuyết điểm, khi nhìn các ngươi sớm ngày bù đắp tự thân trên thiếu chỗ. cố gắng học tập phụ chiến thuật. xác định cuối cùng học viên sắp xếp khảo hạch đạo sư nói đối với mọi người nói rằng khảo hạch giữa trường còn lại liền là nhất trung 30 học viên còn lại trước đào thải giả đều rời xa khảo hạch khu vực, khảo hạch khu vực ở ngoài toàn vì là nhìn náo nhiệt học viên phụ viện đạo sư đều không để ý tới, các ngươi báo lên chính mình tuổi tác, thực lực, lớp làm tốt tiến vào phụ viện đăng ký. liền theo chúng ta đi vào phù viện sắp xếp các ngươi nhập viện công việc đạo sư tiếp tục nói bản đạo sư tính phó cho các ngươi học tập giám sát đạo sư phù viện trong viện học tập cùng thường quy giáo dục không giống phụ viện phát xuống tương quan điện tịch hoàn toàn do học viên tự chủ sắp xếp đạo sư nói ra thân phận của chính mình đồng thời nói cùng phụ viện học tập mỗi khi gặp 10 tháng ngày mỗi tháng cộng 3 lần phù trong viện đạo sư sẽ công khai giảng chuyện tri thức theo để học viên tự nguyện tham gia trình diện học tập chế phù tri thức mà bản đạo sư thân cho các ngươi giám sát đạo sư, mỗi tháng trưa ba ngày sẽ vì các ngươi giải đáp nghi hoặc, đồng thời khảo hạch học tập tình huống. Nếu như không muốn tiếp tục học tập, có thể lui ra phụ trợ viện mà chỉ cần vẫn còn phụ trong viện, nhất định phải phải chăm chỉ học tập. Phó đạo sư nói chuyện đồng thời, còn lại trợ giúp khảo hạch giả, cũng thống kê thật 30 học viên tình huống. Các học viên đi tới phụ trong viện, không đối với ngoại giao dịch phụ chuyện phụ viện, mà vì là phụ viện bên trong bên trong. Trong đó cảnh tượng vô cùng lạnh nhạt, tình cờ gặp phải bên trong người, cơ bản đều vội vã mà qua, nhìn thấy hơn 30 người, đều không hề hiếu ký chỗ. Phó đạo sư hay là phát hiện mọi người nghi hoặc, vì vậy nói nói rằng, phàm học tập phụ trợ kỹ xảo giả, mà không cần nhiều thời gian hơn nghiên cứu, này không cần như võ kỹ học tập, náo nhiệt chiến đấu tỉ thí. Phù triển học tập, trừ phù sư trong lúc đó giao lưu ở ngoài, cơ bản đều chuyên tâm lĩnh ngộ. Mà sơ kỳ học tập, liền cần lấy lượng lớn vật liệu, tiến hành lượng lớn luyện tập. Không chỉ có phù triển học tập như vậy, còn lại luyện đan, luyện khí, trận pháp loại hình, đều cơ bản vì là tình huống như vậy. Trận pháp khá là đặc thù, không cần lượng lớn luyện tập, chỉ cần tính tư linh ngộ, cùng với tiền nhân trận pháp tìm hiểu. Mà các ngươi phụ triển học tập, tiền kỳ không cần giao lưu cái gì Nếu như muốn cố gắng học tập, liền theo thì tham gia giảng chuyện biết, cuối tháng hướng về bản đạo sư Thỉnh giáo. Phó đạo sư tiếp tục nói, lấy khá là tình thế, kể ra phụ triển đặc điểm. Nếu như nói tu luyện bế quan, sẽ vô cùng khô khan lạnh nhạt, cái kia phụ trợ kỹ xảo học tập sẽ càng càng còn cũng ế. Nếu lựa chọn học tập, liền muốn nhịn xuống trong đó cố quạnh. Phu thuật tiền kỳ học tập, vẫn cần các ngươi lượng lớn luyện tập, trong đó không cái gì kỹ xảo. Bất luận giao lưu hoặc thỉnh giáo, đều không một chút hiệu quả. Bản đạo sư đưa các ngươi tám chữ, cần có thể bổ quyết, tay hay việc. tại đạo sư giáo huấn. 30 học viên, tề nói hồi đáp. Ừ. Phó đạo sư nhàn nhạt gật đầu, vừa vặn con đường một rộng rãi sân bãi, lần thứ hai nói nói rằng, nơi này liền vì là mỗi cái 10 ngày, phụ viện đạo sư giảng chuyện chi tức chỗ, gặp 10 ngày các ngươi tới nơi này học tập. Các học viên phóng tầm mắt quan chi, sân bãi một bên bên giới, thành lập một đại cao, phía trước bày ra mấy trăm bộ đoàn. Cũng cùng lý luận phòng học cảnh tượng, không có quá to lớn khác nhau, có điều nơi này Lộ Thiên sắp xếp mà thôi, sân bãi càng phải lớn hơn rất nhiều. Tiến vào phù trong viện, các ngươi đều phải nhận được phù sư khiến, không cần mặt khắp thân phận chứng minh. mà hiện nay các người đều không phải phù triện sư chỉ có thể nắm phù sư học độ khiến chờ mình phù triện thuật tiến bộ liền khảo hạch tương quan phù sư khiến cùng đan sư khiến khí sư khiến trận sư khiến tương đồng học viện có thể khảo hạch tam cấp trở xuống phù sư thân phận khiến mà tam cấp bên trên phù sư thì lại muốn đến phù sư công đoàn tham gia khảo hạch còn lại kỹ pháp sư đều giống nhau phù sư khiến kỹ pháp sư khiến những này có chỗ ích lợi gì vũ phong nói hỏi lúc này thu được những người còn lại kiêu kỳ mà ánh mắt khinh bỉ phó đạo sư đồng dạng biểu hiện hơi ngưng lại căn cứ vô cùng tốt tố dưỡng nói nói rằng dọn phụ trợ kỹ xảo đại sư đều để những người còn lại tôn kính đồng thời có một ít đặc quyền mà chứng minh thân phận liền vì đó đối lập thân phận khiến thân phận khiến khảo hạch dựa theo kỹ pháp sư đẳng cấp chia làm một đến cựu cấp một đến tam cấp xưng là sư bốn đến lục cấp vì là đại sư bảy đến cựu cấp vì là tông sư không giống đại sư đẳng cấp có không giống chỗ tốt thông qua tương quan công đoàn khảo hạch là có thể bên trong ưu đãi mua vật liệu kỳ cụ thể đặc quyền liền như đại sư cấp bậc sử dụng truyền tống trận thời gian cũng chỉ cần thanh toán một nửa linh ngọc phó đạo sư đại thể nói rằng nói xong bổ sung lại nói tàng thư các lầu một tạp đàm luận thưởng thức loại bên trong phụ trợ kỹ xào khu đối với những này ghi chép tỉ mỉ tạ đạo sư giải thích nghi hoặc vũ phong lên tiếng nói đồng thời ôn quyền thi lễ tàng thư các vũ phong đi qua còn chờ quá không trong thời gian ngắn trong đó tạp đàm luận thưởng thức đều xem quá chỉ có phụ trợ kỹ xào khu bởi vì vạn thánh đan đỉnh, thần như thế luyện đan vì vậy quên không quản mà vũ phong hiểu biết người biết vì là tứ cấp đan sư đều cho rằng biết những tình huống này ai cũng không đối với hắn đã nói phó đạo sư nói xong vũ phong tuy biểu hiện bất biến tương tự biết vấn đề của chính mình bày ra một to lớn ô long khó trách người khác ánh mắt khinh bị, nhưng Vũ Phong trong lòng đối với ý nghĩ của người khác hoàn toàn không sẽ để ý. Thời gian sau này, Phó đạo sư mang theo chúng học viên, lĩnh phủ sư học đồ khiến. Loại này học đồ khiến, bên ngoài đều sẽ không thừa nhận, có điều vì là bên trong học viện bộ, phân chia các kỹ xảo phân viện, cùng tầm thường học viên khác nhau. Lĩnh phủ sư học đồ khi thì, đồng thời thu được một nhánh hoàng giai hạ phẩm phù bút, cùng với thập phần vẽ bùa vật liệu. Mà càng tốt hơn phù bút, càng nhiều vật liệu, liền cần chính mình mua. Phó đạo sư mang theo mọi người, đến một chỗ trong sân, để các học viên ngồi xuống. lấy ra 30 quyển sách sách, phân phát cho các học viên. Tiện đà nói nói rằng, quyển sách này sách, vì là phụ thuật nhập môn, trong đó bao quát toàn diện phụ triện cơ sở. Mọi người trước tiên cầm nghiền ngấm đọc, cuối tháng tìm đến bản đạo sư khảo hạch. Nơi này làm gốc đạo sư sân, chỉ cần bản đạo sư nằm ở trong học viện, phần lớn thời gian đều ở nơi này. Mọi người gặp phải tình huống đặc biệt, mà bản đạo sư không bế quan thời gian, tương tự có thể đến đây thỉnh giáo. Phó đạo sư từ tôn nói, phụ truyện viện đạo sư, cùng với dư đạo sư không giống, các loại sự vụ đều nằm ở phụ trong viện, đạo sư sân đều nơi vào trong đó, mà còn lại kỹ xảo viện, cơ bản vì là tương đồng tình huống.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 Bất ngờ chi khách. Chương 327, bất ngờ chi khách. 26. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương 327, bất ngờ chi khách. Sắp xếp xong phủ viện sự vụ, liền lại không các học viên sự, các học viên đều lần lượt rời đi. Lúc này trong viện quản lý, dĩ nhiên sẽ như vậy thả lỏng Vũ Phong trong lòng thầm than, tùy theo nghĩ lại vừa nghĩ, tự lẩm bẩm, có điều như vậy mới phải, ta học tập tình huống, không hy vọng người khác quấy rầy, mà chính mình không hiểu chỗ, đi vào tìm đạo sư Thỉnh giáo, như vậy độ công kích học tập, so với không rõ ràng giáo dục càng tốt hơn. Tập văn tập võ khác nhau. liền có thể vào trong đó thể hiện tập văn tri thức có thể chủ giáo dục liền như nhập học sơ kỳ võ đạo lý luận giáo dục mà tập võ tri thức nhất định phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy càng có bị độ công kích vũ phong cho rằng phụ viện sắp xếp rất hợp ý nghĩ của chính mình trong lòng chưa từng suy nghĩ sâu sắc quá phụ thuật nhập môn cơ sở như đạo sư toàn diện giảng chuyện tất sẽ càng hiệu suất cao suất học tập mà đạo sư thả lòng tự học chưa chắc không mang theo thử thách trí tứ phụ trợ kỹ xảo chi đạo nhập môn học tập giả rất nhiều còn chân chính đại sư cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay Phụ viện đạo sư sắp xếp, vừa thử thách học viên học tập năng lực, càng thử thách học viên học tập tâm thái. Tâm thái không đoan chính giả, tất nhiên sẽ đào thải ra khỏi đi. Mà năng lực yếu kém, hoặc nhằm vào giáo dục, hoặc còn lại sắp xếp. Đối lập này không phương diện tốt, như xuất hiện học tập tâm thái được, học tập năng lực cường học viên, phụ viện thì lại sẽ tăng cường lãnh ngộ. Đối với hắn gấp đội tài nguyên bổ dưỡng. Loại này sắp xếp bên trong, liền vì là trừ liệt tuyển ưu. Thập phần vẽ bùa vật liệu, có điều để mọi người thử xem, căn bản không muốn học viên vẽ ra phụ viện. Mà ta nếu lựa chọn học tập, liền muốn tận lực đem học được, vì là thuận tiện luyện tập bừa, liền thuận tiện mua chút vật liệu. vũ phong thầm nghĩ nói phó đạo sư nói bên trong nói đến cần có thể bụi triết quen tay hay việc vũ phong rất tán thành đã chuẩn bị trắng trận luyện tập các học viên học tập phụ viện sẽ cho một ít trợ giúp mà chủ yếu còn ý dựa vào chính mình Liên như chế phủ cần vật liệu mỗi tháng miễn phí phân phát thập phần mà phù trong viện bộ bên trong mua sẽ dành cho một ít ưu đãi nhưng tổng cần cống hiến hối đoái vũ phong không thiếu cống hiến lúc này lấy 100 trăm cống hiến đổi lấy mấy trăm phần vé bừa vật liệu bởi vì nhất cấp vé bừa vật liệu giá trị đối lập so sánh nhỏ hơn một chút thư huynh ngươi có thể hay không tiến vào luyện khí viện trở lại trong sân thì vừa lúc thấy Từ Hồng ba người đều ở Vũ Phong liền nói hỏi, từng, tuy rằng bởi vì thuộc tính gặp phải một ít quấy nhiễu nhưng khảo hạch xếp hạng vô cùng tốt cuối cùng tiến vào luyện khí viện Từ Hồng nói nói rằng luôn ngữ không buồn không vui nay vừa vặn bởi vì học viện truyền thừa rèn đúc một mạch có thể không hạn chế thuộc tính mà đạo sư thấy ta quyết tâm vì vậy để ta tiên tiến vào khí viện như thế nào rèn đúc một mạch Vũ Phong hiếu kỳ hỏi Từ Hồng muốn học luyện khí chi đạo đã sớm làm tốt tương quan chuẩn bị lúc này nói giải thích hiện nay truyền lưu luyện khí chi pháp có thể coi như là linh luyện một mạch Tăng cấp bên trên luyện khí sư đều lấy linh hỏa dung luyện tài liệu, lại lấy khống chế linh lực tố hình, cuối cùng lấy hồn lực khắc họa trận văn. Linh luyện một mạch phương pháp, hỏa thuộc tính càng người hiểu học tập. Khống chế linh lực hỏa bên trong tố hình, nếu như xuất hiện còn lại thuộc tính, sẽ dẫn đến thuộc tính xung đột, do đó để luyện khí thất bại. Đặc biệt là vì là thủy thuộc tính võ giả, thủy hỏa trong lúc đó xung đột càng to lớn hơn. Mà gen đúc một mạch thì lại khác, hoàn toàn mượn ở ngoài hỏa nung đốt, lấy truy luyện chi pháp tố hình. Mà vật liệu tinh luyện, tương tự lấy rèn luyện làm chủ. Rèn luyện tố hình, hồn lực khắc trận, liền sẽ không xuất hiện xung đột. Đặc biệt là thủy thuộc tính võ giả, có thể càng tốt hơn rèn luyện, để tôi hỏa càng hoàn mỹ, đối với luyện khí xuất phẩm càng tốt hơn. Từ Hồng giải thích, có thể thấy được biết được không ít. Thì ra là như vậy. Tam cấp trở xuống luyện khí sư, đối với hoàng giai linh khí luyện pháp, đều theo, đệ như vậy rèn đúc chứ. Vũ Phong bừng tỉnh sau khi, lần thứ hai nói hỏi. Đối với những tình huống này, Vũ Phong đều chưa từng biết được, để phổ cập chút tri thức. Không. Hiện nay luyện khí chi pháp, cơ bản lấy linh luyện làm chủ, mặc dù tam cấp bên dưới luyện khí sư, sử dụng truy luyện chi pháp luyện khí, đều tuyệt đối không phải rèn đúc một mạch, trong này tồn tại trên căn bản khác nhau. Linh luyện một mạch sơ kỳ, tương tự có truy luyện chi pháp. Lại bởi vì rèn đúc một mạch, vì là thượng cổ luyện khí chi pháp, học tập bên trong cực kỳ khó khăn. Mà trong học viện truyền thừa, tương tự vì là tàn dư bộ phận, chỉ có thể học tập đến ngũ cấp khí sư. Từ Hồng nói nói rằng, Vũ Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi, từ Hồng vì sao không vui sướng vẻ mặt, ngũ cấp luyện khí đại sư, đối với những người còn lại tới nói, hay là vì là cả đời mục tiêu. Nhưng đối với Từ Hồng mà nói, hay là vì là cả đời tiếng với. Dĩ nhiên như vậy, có điều đã có truyền thừa bảo lưu, nó nhặt cơ duyên đến, có lẽ sẽ thu được còn lại truyền thừa. Vũ Phong nói nói rằng, Ha ha, tương lai nói sau đi. Tư Hồng cười nhạt nói, lập tức nói sang chuyện khác, nói nói rằng, ngươi hiện tại mới trở về, nghĩ đến đã tiến vào phụ trong viện, tình huống cụ thể làm sao? Cũng còn tốt, vẽ bừa có thể không quá nhiều yêu cầu. Vũ Phong hồi đáp, đại thể nói ra phụ viện tình huống. Trở lại trong phòng của chính mình, Vũ Phong liền cẩn thận xem, phụ thuật nhập môn. Hiện nay chính trong lúc rảnh rỗi, mà tân học tập một môn kỹ xảo, đều sẽ mang theo chút mới mẹ cảm, có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Có điều Vũ Phong nếu quyết định học tập, liền tuyệt đối không phải ba phút nhiệt độ, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi học tốt. Phù triện một đạo thần bí thâm bảo, khó khăn chỉ đứng sau trận pháp, mà người bình thường muốn nhập môn đều cực kỳ không dễ dàng, muốn đạt đến đại sư cấp bậc nhất định phải cực cao thiên phú. Lấy đơn giản phù văn, đặc chế lá bửa, điều phối phù mặc, bao bọc linh lực mà giao cho, mạnh hơn nhiều linh lực sức mạnh. Hoặc công kích, hoặc phòng ngự, hoặc phụ trợ, mỗi một loại phụ kiện đều thần bí khó lường Các họa phù triện phù văn đều vì viễn cổ thời kỳ truyền lưu, hiện nay không người sáng chế mới phù văn. Mỗi loại mới phù văn như thế đều sẽ dẫn ra một hồi kinh động, có thể thấy được phù văn quý giá chỗ. Cho tới lá bửa, phù mặc, lại có chuyên môn điều phối phương pháp. hiện nay chuyển thừa phương pháp đối lập còn khá là hoàn thiện có điều cao cấp lá bùa chế tác cao cấp phù mặc điều phối đều cần đồng cấp vật liệu đều vô cùng quý giá hiếm thấy vũ phong đối với phù thuật nhập môn bên trong lượng lớn kiến thức căn bản toàn bộ đều không chút nào bỏ sót toàn bộ đều thật lòng xem càng sâu sắc ký với trong đầu làm sao nhập môn tri thức vốn là vì là lượng lớn cơ sở dính đến tri thức lượng to lớn mà vũ phong hiểu biết lại quá yếu vì là tự thân càng tốt hơn học tập nhất định phải toàn diện nắm giữ cơ sở không ra cơ sở trên sai lầm trải qua nửa đêm thời gian cưỡng chế ký ức cùng lý giải vũ phong có điều học xong một phần 10 Này còn nhân vũ phong hồn lực mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ không chỉ có vì là hồn lực bên ngoài, còn nhân chuyển thừa cùng hai lần luyện hồn, linh hồn bổn nguyên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy học tập tốc độ cực nhanh, mà lý giải nắm giữ tri thức đều sẽ không dễ dàng quên. Nhưng kéo dài ký ức cùng lý giải, vốn là vì là háo thần việc, thời gian tiến vào quá nửa đêm thì, Vũ Phong liền thực sự không chịu được nữa, lúc này lựa chọn giấc ngủ đến khôi phục. Ngày thứ hai, Vũ Phong tỉnh lại hơi muộn, cũng may tinh thần hoàn toàn khôi phục. Từ hôm mấy người đều đã rời đi, Vũ Phong dễ dàng cho trong sân, tiến hành mỗi ngày võ kỹ diễn luyện. Để Vũ Phong không ngờ tới, sân nên đón hai vị bất ngờ chi khách. Thiết đạo sư, ngươi làm sao đến rồi? Vị tiền bối này là? Vũ Phong kinh ngạc hỏi, đồng thời ôm quyền chắp tay chào. Chúng ta đều chuyên môn vì ngươi mà đến, vị tiền bối này là luyện đan viện đảm trưởng lão. Thiết đạo sư nói nói rằng, học sinh gặp đảm trưởng lão, biết được thân phận đối phương, Vũ Phong lần thứ hai ôm quyền chào. Ngươi có thể gọi Vũ Phong, nhưng là luyện đan sư. Cái kia đảm trưởng lão hỏi, Vũ Phong theo bản năng nhìn về phía Thiết đạo sư, mà Thiết đạo sư biết Vũ Phong ý nghĩ, toại nói đối với hắn nói rằng, này không phải là bản đạo sư nói, đảm trưởng lão vì là luyện đan viện trưởng lão, phụ trách luyện đan nhiệm vụ phân phát, ngươi ở nhiệm vụ viện nhận nhiệm vụ. các loại ghi chép đến đảm trưởng lão nơi đó, đảm trưởng lão tự nhiên sẽ biết được. học sinh chính là vũ phong, xác thực vì là luyện đan sư. vũ phong bừng tỉnh sau khi liền cung kính hồi đáp. ngươi luyện chế đan dược vô cùng tốt, cơ bản nằm ở nhị cấp luyện đan sư đỉnh cao, vì sao không tiến vào luyện đan viện? lẽ nào không thể thông qua khảo hạch? nhưng thân là nhị cấp luyện đan sư, có thể trực tiếp tiến vào luyện đan viện, trong này có thể xuất hiện biến cố gì? xác nhận vũ phong thân phận, đảm trưởng lão ánh mắt cực nóng, nhìn chầm chầm vũ phong kích động hỏi. về trưởng lão, học sinh tham gia phụ viện khảo hạch, đã tiến vào phủ trong viện. vũ phong hồi đáp, mặt bên biểu đạt chính mình. Không muốn vào vào luyện đan viện. Cái gì? Đàm trưởng lao hét lớn, lập tức chỉ vào Vũ Phong hỏi, ngươi ngươi tốt như vậy Thiên Phú, bảng trường ấy tuổi đạt đến nhị cấp luyện đan trình độ, vì sao không học tập cho thật giỏi luyện đan? Chẳng lẽ không biết ham nhiều không nát đạo lý sao? Đàm trưởng lao chỉ tiết mài sắc không nên kim giáng dấp, để Vũ Phong cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cũng may Thiết đạo sư từ bên giải thích, Đàm trưởng lão đức cao vọng trọng, với luyện đan trong viện, xưa nay yêu thích dân văn bối. mà luyện đan nhiệm vụ, từ trước đến giờ ở đàn trong viện bộ phân phát sẽ xuất hiện với nhiệm vụ trong viện, chính là Đàm trưởng lão hy vọng sớm phát hiện tân sinh bên trong xuất hiện luyện đan sư. Thế đạo sư nói như vậy chính là để lộ một hạng bí ẩn không được tuyệt đối không được cùng lao phu đi phủ viện tiêu trừ ngươi ở phủ viện đăng ký tiến vào đan trong viện cố gắng học tập luyện đan chi thuật đàm trưởng lão bừng tỉnh lôi kéo vũ phong tay liền cần phải đi trước phủ viện đa tạ đàm trưởng lao ưu ái văn bối muốn học tập phủ chiến thuật vũ phong nói nói rằng cái gì ngươi nói cái gì đây tuyệt đối không được người tốt như vậy thiên phú tại sao có thể từ bỏ luyện đan Đàm trưởng lão càng thêm khiếp sợ đồng thời hiện ra vẻ bất mãn đàm trưởng lao yên tâm học sinh đồng dạng sẽ cố gắng học tập luyện đan vũ phong nói hồi đáp đối với đàm trưởng lão cách làm trong lòng vẫn có chút cảm kích không được luyện đan cùng phụ triện đều vì hai môn thâm ảo phụ trợ kỹ xảo làm sao có thể đồng thời học tập ham nhiều tức không nát nhất định phải bỏ qua một môn đàm trưởng lão kiên trì nói tiếp tục khuyên bảo vũ phong chuyện này vũ phong hiện ra thần sắc chần chờ lập tức nghĩ đến đàm trưởng lão đối với yêu cầu của chính mình làm là chân chính quan tâm liền nói nói rằng đàm trưởng lão kỳ thực học sinh hiện tại đã vì là tứ cấp luyện đan sư có thể đồng thời học tập phụ triệt thuật nhân đàm trưởng lão kiên trì vũ phong duy nói ra bản thân trước mặt luyện đan trình độ thật bỏ đi đàm trưởng lão ý nghĩ Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 328, học tập phù thuật. 26. quyển thứ hai lịch thiên tu Vũ chương 328, học tập phù thuật. Vũ Phong bất đắc dĩ, nói ra tình huống của chính mình, thế đạo sư đại thể biết được, biểu hiện không biến hóa quá lớn. Mà Madam trưởng lão thì lại lộ ra một mặt kinh hại răng dốc, tiện đà biến thành bất mãn vẻ hoài nghi, vừng tình thị, đối với hắn nói rằng, nếu như ngươi kiên trì ý nghĩ bạn trưởng lão không gặp qua với ép buộc nhưng người quyết không thể lời nói dối lừa dối. Đảng trưởng lão trong lời nói mang theo cực sâu vẻ bất mãn. nếu như với bình thường thời gian đối mặt tầm thường không giao tình giả vũ phong cơ bản đều không sẽ để ý. nhưng mà ngày hôm nay lúc này thế đạo sư nằm ở bên cạnh đàng trưởng lão đồng dạng thật sự quan tâm vũ phong không muốn trên lưng lừa gạt tên liền nói nói rằng học sinh tuyệt không lừa dối tâm ý học sinh với ngoài sân có sư thửa thửa nhỏ học tập luyện đan chi thuật hiện nay có thể luyện ra tứ cấp đan dược này viên dẫn thiếu đan liền vì là học sinh luyện ra đan dược kính xin đàng trưởng lão kiểm tra vũ phong khẩn thiết nói. đồng thời lấy ra một bình đan dược cung kính đưa cho đàm trưởng lão đàm trưởng lao tiếp nhận kiểm tra thì vũ phong lần thứ hai nói rằng học sinh sư phụ vì là lánh đời cao nhân chuyện học sinh luyện đan thuật thời gian nhắc nhở học sinh không cho lộ ra ngoài nếu như đàm trưởng lão không tin có thể chỉ thị hiểu có yêu thích đan dược để học sinh luyện chế ra đến còn luyện chế quá trình nhân sư mệnh nhất định phải bảo mật kính xin đàm trưởng lao thứ lỗi vũ phong biết mình bằng trường ấy tuổi tứ cấp đan thuật sẽ dẫn ra bao lớn náo động vì vậy với phạm vi nhỏ chuyển lưu càng sẽ không cùng với dư đan sư giao lưu hiện nay gặp phải đàm trưởng lão ở chân chính đại sư trước mặt, vũ phong không thể không cẩn thận đối xử. thật đan dược, thật đan dược. đàm trường lão kích động nói, lập tức nhìn chằm chằm vũ phong muốn hỏi, đây thực sự là ngươi luyện ra đan dược? học sinh tuyệt không lừa dối. vũ phong khẳng định nói, hay, hay a, nay cùng nhiệm vụ viện đan dược, Sắp thực xuất từ một người tay, Lao phu tin tưởng ngươi nói như vậy, không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi càng như vậy thiên tài, không cần thời gian quá lâu, liền có thể đạt đến Lao phu trình độ. đàm trường lão thở dài nói, mà nói bên trong hiện lộ hết thỏa mãn tình. đàm trường lão quá khen, học sinh không dám nhận. Vũ Phong ôm quần chào, khách sáo hồi đáp. Tùy theo vẻ mặt cung kính, lấy thỉnh cầu giọng điệu. Đối với Đàm trưởng lao nói rằng, học sinh sư mệnh không thể trái, không muốn phạm vi lớn bại lộ luyện đan thuật. Tính xin Đàm trưởng lao vì là học sinh bảo mật. Lánh lời cao nhân ý nghĩ, xác thực khá là quái dị. Ngươi có thể ghi nhớ sư mệnh, lao phu chắc chắn sẽ không cơ cầu, càng sẽ ủng hộ ngươi cách làm. Đàm trưởng lao nói nói rằng, có điều, ngươi luyện đan thuật không thể ở ngoài hiện ra, không thể cùng còn lại đan sư giao lưu. Xác thực vì là học viện luyện đan viện, thậm chí Đông Huyền Châu đan sư công đoàn, được tổn thất lớn a. Đàm trưởng lao tiếp tục nói. sư tôn chưa hạn chế đệ tử luyện đan lượng lớn luyện đan có thể tăng cường đàn thuật sư tôn chỉ nhắc nhở đệ tử không được công chúng trường hợp luyện đan học sinh có thể lén lút luyện đan còn công chúng giao lưu hội học sinh không dám vi phạm sư mệnh kính xin đàm trưởng lao thứ lỗi vũ phong lần thứ hai nói rằng tiếp tục lấy sư mệnh để che tiễn đông hiền châu thậm chí toàn bộ võ giới đối với tôn sư tri đạo coi là vô thượng tri đức sư mệnh hai chữ đối với đệ tử tới nói tức là vô thượng chuẩn tắc người yên tâm lao phu lý giải ý nghĩ của ngươi tuyệt đối sẽ không ép buộc cho ngươi đàm trưởng lão lên tiếng nói theo chi truyền đề tài tiếp tục nói có điều lao phu có cái tiểu yêu cầu mong rằng ngươi có thể đồng ý yêu cầu gì kính xin trưởng lao trước tiên nói vũ phong nói nói rằng đàm trưởng lao trong lời nói chưa hiện ra ép buộc tâm ý vũ phong thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ lao phu hy vọng ngươi có thể tiến vào luyện đan viện lao phu cho ngươi chấp sự trước, để ngươi luyện đàn cống hiến càng cao hơn Đàm trưởng lao nói rằng a cái gì đôi này chuyện này đối với học sinh bách lợi vô hại đàm trưởng lao vì sao như vậy vũ phong kinh ngạc hỏi đầy mặt hiển lộ hết vẻ nghi hoặc người sư thừa hơi cao bản trưởng lao không tốt chỉ để ngươi chỉ có thể ở tại nguyên trên, cho ngươi càng nhiều thuận tiện. Hơn nữa, ngươi thân là học viện học sinh, luyện đan thuật đạt đến tứ cấp trình độ, nếu như không phải đan viện học sinh, cái kia đan viện, Đàm trưởng lão nói nói rằng, nói thứ hai nguyên do thì có vẻ cực thật không tiện, cứ việc không hoàn toàn nói ra, Vũ Phong đã rõ ràng ý nghĩa tư. Đàm trưởng lão để Vũ Phong tiến vào đan viện, vừa vì là dẫn Vũ Phong, tài nguyên trên tạo điều kiện dễ dàng, để cho đan thuật tiếp tục tiến bộ. Lại vì duy trì đan viện bên ngoài, nếu như không phải đan viện học viên, luyện đan thuật mạnh hơn đan viện học viên, nói ra liền có chút mất mặt. Đàm trưởng lão ý nghĩ, vừa vì là dẫn Vũ Phong lại vì là luyện đan viện vinh dự kỳ thực không hề tư thâm. chẳng trách thiết đạo sư từng nói đức cao vọng trọng, vũ phong rất tán thành, đa tạ đảm trưởng lão coi trọng, học sinh có thể tiến vào luyện đan viện, chỉ cần không quá lộ liễu là tốt rồi. Có điều này chấp sự trước, học sinh không dám nhận a. vũ phong hồi đáp, ngươi thân là tứ cấp bậc thầy luyện đan, có gì không dám làm câu chuyện. tứ cấp đại sư, đừng nói nằm ở trong học viện, mặc dù toàn bộ đông huyền châu đều có cực cao địa vị, học viện luyện đan trong viện ngũ cấp luyện đan sư đang mặc cho trưởng lão, tứ cấp luyện đan sư đảm nhiệm chấp sự, ngươi nếu thân là tứ cấp luyện đan sư. liền có thể đảm nhiệm luyện đan viện chấp sự. Đàm Trường Lão nói rằng, lo lắng Vũ Phong không đồng ý, có thể nói đối với hắn thật nói quý bảo. Mà luyện đan trong viện, chấp sự chỉ vì một đẳng cấp, quản quản lý vụ chấp sự cơ bản vì là đan thuật, tu luyện hai vô vọng, cam tâm từ bỏ thời gian thường vụ chấp sự. Ngươi Thiên Phú đảm nhiệm chấp sự, đãi ngộ cơ bản cùng Trường Lão tương đương, mà ngươi không muốn quá mức lộ liễu, liền mất đi trong đó vinh dự, chỉ có thể được hưởng lợi ích thực tế chỗ tốt. Chỉ cần thân phận ngươi hiển lộ thì, không nên quên chính mình luyện đan viện thân phận, trong ngày thường tận lực nhiều tiếp luyện đan nhiệm vụ, vì là luyện đan viện làm cống hiến liền có thể. Tuy rằng nằm ở mê hoặc lôi kéo. Đàm trưởng lão nói tận chỗ tốt thì tương tự nói ra yêu cầu. Lấy Đàm trưởng lão cách làm, tức là tố dưỡng thể hiện, mà cho Vũ Phong quang minh lỗi là cẩn tượng. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, tiến vào luyện đan trong viện, xác thực đối với mình bách lợi vô hại, Vũ Phong lần thứ hai ôn quyền nói, Đàm trưởng lão ưu ái, học sinh không dám chối từ, đa tạ Đàm trưởng lão chi tứ. Được, lão phu sẽ vì ngươi đăng ký được, công việc chấp sự thân Phật bài, thông báo cho chủ sự chấp sự. Đàm trưởng lão kích động nói, Vũ Phong đồng ý tiến vào luyện đan viện, để cho trong lòng rất là hoan hỉ. Đa tạ trưởng lão. Dưới tình huống này, Vũ Phong chỉ lại phải nói cảm ơn. Đưa đi Đàm trưởng lão cùng thiết đạo sư hai người, hồi ức tình huống trước, Vũ Phong trong lòng đều còn khó có thể tin tưởng được. Có điều nếu vì là sự thực, liền không lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, chờ đợi Đàm trưởng lão sắp xếp liền có thể. Trở lại trong phòng, cẩn thận nghiền ngẫm đọc, phù thuật nhập môn, hiện nay sắp xếp trong kế hoạch, còn không chuẩn bị muốn kiếm lời công hiến. Càng không nóng lòng để cảnh giới cao, lĩnh ngộ thương pháp tri đạo, học tập phù chiến thuật, mới vì là trước mặt chủ yếu sự tình. Phù thuật nhập môn, bên trong, cơ bản một phần 3 nội dung đều ở phổ cập một ít tương thức Nếu như xuất từ đại gia tộc bên trong, đối với những tình huống này đều không xa lạ gì. Nhưng mà Vũ Phong nhất định phải từng cái học tập, đi tìm 3 ngày, tài học xong dường như thưởng thức cơ sở. Trung gian 1 phần 3 nội dung, liền vì là phụ triển chế tác cơ sở, bao quát chế tác lá bửa, phụ mặc thưởng thức, vẽ bừa đối với phụ bút yêu cầu, cùng với vẽ bừa chú ý sự hạng các loại. Nay bộ phận nội dung, Vũ Phong Hoa 4 ngày học xong. Trong thời gian này luyện đan viện học viên, vì đó đưa tới chấp sự lệnh bài, đồng thời đan viện đảm trưởng lao truyền tin, để cho sớm ngày khảo hạch đan sư khiến, tương lai sự sự càng thuận tiện chút. Vừa đến cùng tháng 10 ngày, Vũ Phong tràn đầy phấn khởi, đi tới phủ viện tham gia giảng chuyện biết. nhưng mà đạo sư giảng giải nội dung vì là sơ cấp phụ triện chế tác ký xảo, vũ phong cơ bản không thể nào hiểu được chỉ được mạnh mẽ ký ức hạ xuống lần này giảng chuyện sẽ tình huống để vũ phong hiểu thêm chính mình cơ sở trên được thế do đó lượng lớn xem bổ sung vì đó học tập phụ trí thuật, đặt xuống cơ sở vững chắc lại đi qua ngũ ngày vũ phong học tập xong phụ thuật nhập môn này cơ bản vì đó mỗi ngày quá bán thời gian học tập còn lại thời gian hai phần vì là hai sắp xếp diễn luyện thương kỹ cùng với thích hợp nghỉ ngơi học tập xong phụ thuật nhập môn vũ phong mượn đọc tăng cường hiểu biết đồng thời chuẩn bị thử nghiệm vẽ bữa chế tác phụ triện cùng vẽ bữa Kỳ thực không thể trở cùng chế tác phù tiện bao quát chế tác toàn bộ công nghệ, mà vẽ bửa đơn thuần chỉ sử dụng sẵn co lá bửa phù mặc vẽ bửa văn cuối cùng quá trình. đương nhiên phù bút luyện chế vì là luyện khí phong chủ không cần phụ sư chế tác. Nay phù thuật nhập môn bên trong quy nạp ngũ hành phù tiện mỗi loại hình ba loại tổng cộng 15 loại đều vì trụ cột nhất phù tiện vừa vẫn thích hợp sơ học nhập môn vũ phong cẩm phù thuật nhập môn cẩn thận suy từ nói ta đối với trong học viện biểu hiện thuộc tính làm lửa ngày đó linh vật liệu tương tự vì là hỏa thuộc tính phù tiện tương quan, tuy rằng mua ngũ hành đều bị. mà ta như họa gia phù triện, cầm hướng về đạo sư thỉnh giáo lúc này lấy hỏa thuộc tính phù triện vì đó tình huống như vậy bên trong liền lấy hỏa thuộc tính phù triện luyện tập ta có thuộc tính ngũ hành học tập phù triện thuật có thể bao hàm ngũ hành toàn bộ mà một loại quy tắc chung ngũ loại thông bất luận từ đâu loại học tập mục đích cuối cùng đều vì ngũ hành vũ phong suy nghĩ bên trong quyết tâm lấy hỏa thuộc tính nhập môn tuy rằng phù thuật nhập môn bên trong nói đến hỏa thuộc tính hung hăng vẽ vừa đối lập càng thêm khó khăn mà vũ phong đối với ngũ hành linh lực nắm giữ tương tự đối với hỏa thuộc tính càng thêm thuần thục, hai người ưu khuyết thế rằng có tiêu trong đó khác nhau liền không lớn nhất cấp hỏa cầu phù như vô bổ giống như phù triện, có điều phù văn đơn giản xác thực thích hợp làm trước học tập liền lấy loại này phù triện nhập môn vũ phong thầm nghĩ trong lòng lập tức lấy ra lá bừa bút, mặc chuẩn bị thực tế vẽ bừa luyện tập mở ra lá bừa để tốt nắm phù bút chiêm thật phù mặc điều chỉnh tốt tự thân tinh thần đem hỏa thuộc tính linh lực chuyển vào phù bút với trên lá bừa phát hỏa phù văn xì sì. theo một đạo quái dị âm vang lá bừa nhất thời nhiên vì là cho tàn lá bừa tổn hại chuyện này lẽ nào linh lực quá mạnh có thể lúc này mới họa ra một cái phù văn chuyện này thực sự quá khó khăn vũ phong cực kỳ tức giận. Hỏa cầu phù phù văn, muốn so với bình thường nhất cấp phù văn, ít hơn ba cái phù văn, vẹn vẹn cần 6 cái. Có thể họa ra một cái liền thất bại. Đối với Vũ Phong bao hàm tự tin, cực cao mong muốn mục tiêu, thật là đả kích khổng lồ. Mà Vũ Phong không biết, lần thứ nhất nắm phù bút, liền họa ra cả một con phù văn, muốn cực cao thiên phú mới có thể làm đến. Tuy rằng tự tin bị đả kích, nhưng Vũ Phong tuyệt sẽ không bỏ qua, cẩn thận hồi ức tình huống trước, khôi phục tinh thần trở lại đỉnh cao, liền chuẩn bị lần thứ hai thực tế luyện tập. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài. chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em ngờ xem chương 329, thương đạo linh ngộ 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 329, thương đạo linh ngộ lần đầu vẽ bừa thất bại nhiệt tình gặp phải đả kích mà tín niệm trong lòng mãi mãi cũng kiên trì bất biến dựa theo vũ phong tính cách nếu lựa chọn học tập phụ thuật liền phải kiên trì học ra rằng dấp thất bại càng sẽ kích động ra đầu trí hối ước tổng kết chăm chú suy nghĩ tiện đà lần thứ hai vẽ bừa đón phía trước hy vọng không còn tiếp tục thất bại chỉ cần kéo dài biết tốt hóa ra điều thứ nhất phù văn liền theo đổi điều thứ hai phù văn thứ yếu điều thứ ba phụ văn, tùy theo điều thứ tư phụ văn. Vũ Phong trong lòng tin tưởng, kiên trì tiến bộ, trung quy sẽ thành công. Lần đầu vẽ bùa nhiệt tình, liên tục thất bại đả kích, để Vũ Phong trong lòng sinh ra chấp nhiệm. Trừ tổng kết suy nghĩ ở ngoài, liền không dán đoạn vẽ bùa, dẫn đến hồn lực lượng lớn giảm dần. Lần thứ hai thất bại thời khắc, quá mức mệt nhọc trạng thái bên trong, Vũ Phong phát hiện tinh thần không chống đỡ nổi, chỉ lựa chọn tốt nghỉ ngơi khôi phục. Bởi vì trước chấp nhiệm, Vũ Phong với ngủ thời khắc, đều còn suy nghĩ phụ văn tình huống. Hỏa cầu phủ, rốt cục họa ra hỏa cầu phủ, sáu cái phủ văn viên mãn, thành công họa ra phụ triện. Vũ Phong kinh hỉ kêu lên. Khó có thể ức chế phân chấn tình. Mưu ký hôm qua tình huống, trải qua mấy chục lần luyện tập, cuối cùng chỉ họa ra hai cái phù văn, mà trước liên tục tăng cường, mấy lần liền họa ra sáu cái phù văn, họa ra nhất cấp họa cự phù. Loại này to lớn tiến bộ, sao có thể để cho không hưng phấn? Mà khi sự bình tĩnh thời gian, tương tự sẽ nghi hoặc này biến hóa to lớn. Lẽ nào phù văn đường nét, tương tự cần sâu sắc thêm lĩnh ngộ." Vũ Phong thầm nghĩ nói, trước vẽ bữa thời điểm, liền nằm ở đặc biệt trạng thái bên trong. Này đặc biệt trạng thái, lại như đêm qua chấp niệm, với hồn lực khôi phục thời gian, ý thức nằm ở hồn hải bên trong, xuất hiện kỳ lạ lĩnh ngộ. Nghĩ đến họa ra này sáu cái phù văn, sát thực cùng đặc biệt lĩnh ngộ tương quan, có thể loại này lĩnh ngộ làm sao xuất hiện? Trong lòng ta hào không biết chuyện. Bao la phù triện chi tri đạo bên trong, mỗi điều phù văn hiệu quả đều không giống, phù văn yếu điểm hoàn toàn không giống nhau, mà phù văn càng thêm nhiều vô số kể. Lĩnh ngộ này sáu cái phù văn, đối với ta học tập trợ giúp quá nhỏ. Vũ Phong trong lòng rõ ràng, cái kia kỳ lạ lĩnh ngộ, hay là vì là học tập cơ duyên? Nếu như muốn không thông trong đó nguyên do, không cách nào tái hiện ngay lúc đó lĩnh ngộ cơ duyên này có điều phù dung chấm nợ. Nếu như muốn thông lĩnh ngộ nguyên do, cũng có thể bất cứ lúc nào như vậy lĩnh ngộ. đối với phụ kiện học tập chắc chắn nhanh chóng tăng trưởng. Ngay lúc đó trạng thái, tình huống lúc đó, vũ phong cẩn thận hồi ức, hồn lực lượng lớn giảm dần, tinh thần cực kỳ mệt nhọc. Gặp phải loại tình huống này, tương tự sẽ không xuất hiện linh ngộ, mặc dù xuất hiện đều chỉ vì trùng hợp, có điều ngắn ngủi cơ duyên mà thôi. Dù sao, lúc đó hồn lực cùng tinh thần, nếu như vẹn vẹn vì là trùng hợp, những người còn lại đồng dạng có thể, tuyệt đối không phải ta lần đầu gặp phải, càng không phải vì ta cơ duyên. Nếu như tình huống này không phải trùng hợp, cái kia trong đó tất nhiên có duyên cớ khác, mà không giống duyên cớ, chính là mấu chốt trong đó, chính là ta cùng người khác chỗ bất đồng. nếu như bởi vì trùng hợp như vậy bên ngoài tất xuất hiện tương quan truyền lưu nếu như không phải vì là trùng hợp cái kia liền vì ta tự thân chỗ đặc thủ. vũ phong trong lòng suy nghĩ kinh qua vài lần xoắn suýt luật chứng tin chắc ngay lúc đó trạng thái không phải vì là trùng hợp tình huống làm ẩn hàm càng sâu duyên cớ sức lĩnh ngộ ta sức lĩnh ngộ tuy là vì tốt hơn tiêu chuẩn vẫn còn không tính là tuyệt hảo hàng ngũ. ngay lúc đó lĩnh ngộ trạng thái nếu như chỉ vì sức lĩnh ngộ còn không bằng nói là trùng hợp nguyên cớ đối với phù phú này càng lời nói vô căn cứ vũ phong thầm nghĩ đến liên tiếp bài trừ mấy trường hợp Ta sức lính ngộ, không chút nào đổi suất chỗ, chỉ có đối với võ khí linh ngộ, bởi vì diễn võ giảm duyên cớ. mà diễn võ dám giới hạn ở võ khí, nghĩ đến cùng linh ngộ phù văn không quan hệ. Vũ Phong lần thứ hai bài trừ một trường hợp, vẫn còn còn không biết tình huống như thế, cùng sự thực trong lúc đó cực kỳ chặt chẽ. Nếu không nghĩ ra, liền tiếp tục vẽ bùa đi. Nếu như gặp lại tình huống đó, còn có thể đại thể nghiệm chứng. Vũ Phong thầm nghĩ nói, tiện đà bài trừ tạp niệm chuyên tâm vẽ bùa. Hỏa câu phù, thành công. Hỏa câu phù, thành công. Hỏa câu phù, thất bại. Vũ Phong hồi ức vẽ bùa trải qua, nhìn thấy trước người trên mặt bàn lưu kế mười mấy chương phụ truyện trong lòng sinh ra tự hào tình đồng thời đối với mình vẽ bùa năng lực càng nhiều ra chút phán đoán chuẩn xác nhằm vào hỏa cầu phù mà nói phù văn hoàn toàn linh lộ sẽ không ảnh hưởng vẽ bùa, chỉ cần khống chế xong linh lực khống chế phù văn chuẩn xác vẽ bùa đều tất nhiên sẽ thành công miêu tả phù văn sai lầm khống chế linh lực bất ổn đã thể chiếm đi hai phần mười tỷ lệ nay tức nói rõ ta hỏa hỏa cầu phù thì tỷ lệ thành công đạt đến tám phần mười vũ phong cao hứng thầm nghĩ lập tức vẽ mặt lần thứ hai âm u tăng phần mười tỷ lệ chỉ nhằm vào hỏa cầu phù còn lại phù văn đều hỏa không ra vũ phong đã thí nghiệm qua. chứ họa cầu phụ ở ngoài đối với còn lại phụ triện, cơ bản nằm ở một cái phù văn trình độ cơ bản không thể đem họa ra tình huống này đồng thời nói rõ đối với vết bùa ảnh hưởng không chỉ ở chỗ hồn lực cùng với linh lực không chế hồn lực mạnh mẽ có thể càng tốt hơn không chế linh lực hồn lực mạnh mẽ có thể càng nhanh hơn tìm hiểu phù văn còn chân chính tìm hiểu phù văn trước muốn họa ra phụ triện, vẫn cực kỳ khó khăn tâm thương phù triện sư học tập chỉ có thể với lượng lớn thất bại tìm hiểu ra phù văn huyền bí làm họa ra một trường phụ thì liền đại thể tìm hiểu ra phù văn tiện đa mỗi lần họa ra phụ kiện có thể lĩnh ngộ càng nhiều huyền bí kế mà không ngừng tăng cường tỷ lệ, mãi đến tận hoàn toàn tìm hiểu phù văn. Mà Vũ Phong đem qua tình huống, để cho trước tiên lĩnh ngộ phù văn nào riệu, chí họa ra phù triện tỷ lệ cực cao. Đồng dạng nhân chưa quá quá, lượng lớn phù triện tìm hiểu, đối với phù văn huyền bí, đối lập còn tương đối xa lạ. Cho nên đối mặt mới phù triện, vẫn còn sơ học trình độ. Nếu như đổi lấy còn lại phù triện sư, làm họa ra nào đó phù triện tỷ lệ, đạt đến 8 phần 10 bên trên thì tuyệt đối cao hơn đồng cấp phù triện sư. Đối với hắn dư loại hình phù triện, cơ bản có thể ung dung hóa ra. Vũ Phong không biết chính mình trước tiên lĩnh ngộ cùng người khác trước tiên tích lũy khác nhau, nhưng rõ ràng chính mình vẽ bữa con đường. Hoặc lựa chọn không ngừng thất bại luyện tập, này điều thường quy con đường, có thể nói quen tay hay việc, hôm qua kiên trì liền hiện ra hiệu quả. Hoặc lựa chọn điều thứ hai con đường, trước tiên lĩnh ngộ phù văn huyền bí, do đó ung dung họa ra phụ triện. Đường có vẻ như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn, khó khăn đến không cách nào thực hiện. Dù sao đêm qua lĩnh ngộ, vì là cơ duyên giới kỳ lạ trạng thái, vẫn còn còn không làm thành trong đó tình huống, làm sao có thể tìm hiểu phù văn. Mặc dù Vũ Phong muốn tuyển đạo thứ hai đường, trước mặt đều không thể ra sức, chỉ phải tiếp tục hội chế phụ triện. Mỗi ngày sắp xếp bên trong một nửa thời gian vẽ bừa, một phần tư thời gian luyện thường, một phần tư thời gian nghỉ ngơi. Thương pháp trong lòng bàn tay đã nằm ở thương đạo bên dưới, chỉ cần tìm được một bước ngoặt, liền có thể chân chính tiến vào thương đạo. Chờ tiến vào thương đạo, thương pháp thực lực để cho thương đạo lĩnh ngộ tăng cường. Đối với thương đạo lĩnh ngộ, tiên tri hiểu trong đó duyên cớ, bởi vì diễn võ giảm ảnh hưởng đối với cơ sở thương kỹ nắm giữ không đủ. Tiện Đạo phát hiện lĩnh ngộ phương pháp với trong biển diễn luyện cơ sở thương kỹ, hai người phối hợp lĩnh ngộ thương đạo. Tuy rằng thiếu hụt thời cơ đột phá, nhưng đối với thương lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Vũ Phong tiềm với trong nước biển diễn luyện chủ tốt nhất, tối tinh thâm thường kỹ, gai, đâm ra tốc độ cực nhanh. Câu về tốc độ đồng dạng nhanh, mà này cũng bởi vì nước biển ngăn cản, không phải vậy thường tốc đem sẽ nhanh hơn. Thương đạo thất kỹ, đâm, hoa, phách, quải, đạn, câu, quét, chủ yếu diễn luyện trước đâm cùng về câu, tình cờ bí mật mang theo tá hoa, thu phách, đổi chiều, quét ngang bốn kỹ, chỉ có đạn một trong kỹ, nhân băng súng duyên cơ không cách nào sử dụng. Nước biển tăng mạnh lực cản bên trong, trước đâm cùng về câu nhanh nhất, còn lại bốn kỹ yếu lược chậm một chút. Có điều khá là lúc đầu, hiện nay gia thương tốc độ xa xa muốn nhanh hơn nhiều. Đem so sánh tiến bộ đặt đến người thường khó có thể tin tưởng được duyên cớ Tuy rằng rất lâu không cùng người giao đấu nhưng Vũ phong trong lòng rõ ràng thương tốc tăng nhanh đối với thực lực tăng cường to lớn nếu như trước đây cần 100 triệu mới có thể đánh bại người đối chiến hiện nay chỉ cần 80 triệu cho tới liều mạng tranh đấu vẫn còn không nằm ở cân nhắc trong phạm vi dù sao phá không tiềm đột thêm vào cấm không thuật chính là mạnh mẽ sát chiêu nếu như lấy chém giết khá là thực lực khó tránh khỏi có vẻ không công chính thời gian dường như thời gian qua nhanh khoảng cách lần trước thú chiều dòng giá đi qua đại thời gian nửa năm nay chút trong thời gian Vũ Phong mỗi tháng bên trong về thanh xuyên thành tham dò định cấp linh vật tình huống. Còn lại thời gian chuyên tâm với phụ thuật cùng thương đạo linh ngộ, phụ triển tạm thời bất luận. Thương đạo linh ngộ, liền từ trước thương tốc, liền có thể thấy to lớn tiến bộ. Trước Gai, về câu, Gai, đúng, chính là loại này rung động. Vũ Phong trong lòng vui vẻ nói, rung động, này rung động vì là lĩnh ngộ thương đạo then chốt, tuyệt đối không thể lần thứ hai bỏ qua. Kinh hỉ sau khi Vũ Phong khống chế tâm tình của chính mình, đồng thời ức chế tâm tình hưng phấn, để tư duy theo gia thương rung động, cảm ngộ trong đó thần kỳ huyền bí. Đâm ra, trước Gai, câu về. về câu tá hoa thu phách đổi chiều quét ngang gai trong trước mắt một luồng kỳ lạ linh nộ xuất hiện với vũ phong trong đầu trước đâm bình thản không có gì lạ gai dường như bình trực lưu tuyến dường như nhảy lên linh hồn thật giống không chỉ vì là đường, phản phất biến thành một loại vật còn sống đâm câu hoa phách quải quét đồng dạng thương kỹ tùy tùng loại kia rung động sử dụng liền vì là hoàn toàn khác nhau tình cảnh trước như vật chất thương kỹ hiện nay thật giống diễn sinh ra linh hồn liên tục sáu chiêu thương kỹ không ngừng luân hồi diễn luyện dần dần gia nhập mới là đạn đạn chi thương kỹ nhất định phải đạn thương có thể làm cho ra, mà hiện nay thương kỹ, bằng như giao cho linh hồn, cương trực cứng rắn trường thương, tương tự sử dụng đạn chi thương kỹ. K, Báng súng tứ tán, chia lìa đổ nát, vung vẩy trường thương tổn hại, vũ phong không hề hay biết, dừng lại diễn luyện động tác, vận nhắm mắt suy nghĩ, thương chi đạo liền muốn giao cho thương linh hồn. Vũ phong mở mắt ra, bừng tỉnh nói rằng, a, thương đạo thất kỹ luân hồi, đạn thương sức mạnh thêm với trên cản thương, dẫn đến này bình sơn thương hư hao, nộ ra thương đạo then chốt thời gian, này bình sơn thương sứ mệnh kết thúc, có thể vì đó to lớn tù vinh phát hiện trường thương hủy hoại. Vũ Phong cười nhạt vẫn, cứ việc hợp dùng trường thương tổn hại, nhưng cho nên bước vào thương đạo bên trong, rõ ràng thu hoạch càng thêm to lớn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 330, Linh Vũ ngũ tầng. 26. Quyển thứ 2 Nịch thiên tu vũ chương 330, Linh Vũ ngũ tầng. Rốt cục lĩnh ngộ ra thương đạo, cứ việc nằm ở nhập môn trình độ, đều đồng dạng khó ước hưng phân tỉnh. Lần này đối với thương đạo lĩnh ngộ, chưa xuất hiện bỗng nhiên cơ duyên. đều nhân tìm pháp nỗ lực mà vì là so với càng hiện ra quý giá chỗ. Nộ đạo chia làm 10 cái đẳng cấp, trong đó mỗi đẳng cấp vô cùng, cộng lấy trăm phần kế sách. Vũ Phong mới vừa vào cửa trình độ, liền nửa phần đều không thể nói được. Nhưng mà thương đạo trình độ không đủ, dù sao bước vào này đã môn hạng, trong đó biến hóa to lớn, không thể lại thường ngày mà nói. Thương đạo 10 phần, ba vị trí đầu trở thành thế, cứ việc ta nửa phần thương đạo, tương tự có thể vung ra thương thế, đối với thực lực tăng cường không nhỏ. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, hiện lộ hết thỏa mãn tình. Hả? Này xảy ra chuyện gì? Nghĩ thông suốt thương đạo tình huống, lại phát hiện trạng thái bản thân, vũ phong nhất thời hết sức kinh ngạc. trong nước biển luyện thường, linh lực sắp sửa trống không, trước ngộ đạo thời khắc, linh lực khôi phục hơn nữa. ngộ đạo trạng thái bên trong, khôi phục linh lực tinh thần càng sâu với thường ngày luyện hóa. giờ khác này vòng xoáy linh lực gia tốc, chính là triệu chứng đột phá a. vũ phong kiểm tra tự thân tình huống, đã nghi thông trong đó duyên cớ. một sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, theo đệ này ngũ hành tương sinh trình tự, ta thứ năm vòng xoáy linh lực, khi ngưng kết vì là thủy thổ tính, mà này càng ngũ hành bên trong, còn xuất lại một loại thổ tính. không biết thứ sáu vòng xoáy linh lực làm phải như thế nào ngưng tụ hiện nay đột phá cơ hội liền đặt tại trước mắt của ta tuyệt không có thể dễ dàng bỏ qua vũ phong trải qua suy nghĩ rốt cuộc quyết ý muốn đột phá tuy rằng thứ sáu vòng xoáy linh lực còn mang theo rất lớn quái nhiễu nhưng khi trước ngưng tụ đệ ngũ vòng xoáy trong đó không trực tiếp ảnh hưởng trong kinh mạch kim mục thủy hỏa thổ năm loại linh lực lưu chuyển trong đan điển mục hỏa thổ kim thứ linh lực vòng xoáy xoay tròn gia tốc xoay tròn diễn mạch hôn nguyên kinh bên trong tu luyện hôn nguyên kinh với thể nội gia tốc vận chuyển linh lực khôi phục lại đỉnh cao cần tích lũy thủy linh lực thiện đà ngưng tụ vòng xoáy linh lực vũ phong hồn lực quan tâm kinh mạch cùng trong đan điện, xuất hiện các trường hợp đặc biệt là vấn đề tu luyện mới có thể đúng lúc nhằm vào khống chế năm loại linh lực tích chữ bốn cái vòng xoáy linh lực ra tốc thủy thuộc tính linh lực tụ tập thủy thuộc tính linh lực xoay tròn bán nhật thời gian đi qua thủy linh lực tụ tập duyên trung tâm hội tụ xoay tròn ra hạt nhân hơn nửa ngày thời gian đi qua thủy thuộc tính vòng xoáy linh lực ngưng tụ vũ phong ý niệm thông qua hồn lực dò xét quan tâm tu luyện tình huống được thủy thuộc tính vòng xoáy linh lực, rốt cục ngưng tụ đi ra. Vũ Phong mừng rỡ trong lòng. Hiện tại là muốn vững chắc cảnh giới. Cứ việc vui sướng trong lòng, đại não vẫn tỉnh táo, biết mình trước mặt, nên phải như thế nào sắp xếp. Ngũ nhật thời gian đi qua, năm cái vòng xoáy linh lực đã tương đồng to nhỏ, duy trì tương đồng xoay tròn tốc độ. Hiện tại hoàn toàn vững chắc linh vũ ngũ tầng tu vi. Lần này nằm ở nước biển một bên đột phá, càng ngưng tụ thủy thuộc tính vòng xoáy linh lực, không chỉ có thời gian rút ngắn rất nhiều, thậm chí cũng không hấp thu linh ngọc. Ta giờ khắc này cảnh giới tình huống so với lần trước đột phá chỗ, còn muốn càng thêm vững chắc. vũ phong trong lòng cực kỳ kinh ngạc bất quá nghĩ đến đột phá tình huống trong này liền không kỳ quá chỗ hơn nửa năm này thời gian luyện đàn khôi phục không nói vẽ bùa học tập ảnh hưởng tương tự vô cùng to lớn tích lũy đã sớm cực kỳ phong phú mà trước lĩnh ngộ ra thương đạo nằm ở nước biển một bên đột phá này rất nhiều nhân tố lẫn nhau lần này đột phá cùng cảnh giới vững chắc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên may mắn lần này đột phá thực lực tăng trưởng mạnh hơn trải qua thứ hai cấp đột phá đối với thực lực tăng trưởng tình huống bằng vào ta linh vũ ngũ tầng tu vi thêm vào chính thức tiến vào thương đạo hay là có thể chính diện đối chiến địa nguyên cảnh một nhị tầng võ giả mặc dù không cách nào chiến bại đối phương, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm tự thân an toàn. Bằng vào ta hiện nay tình huống, cơ bản có thể xung kích linh vũ lục tầng. Có điều làm căn cơ vững chắc, vẫn là chờ tự nhiên đột phá, đặc biệt là không tìm được kim thuộc tính đỉnh cấp linh vật, quá sớm đột phá đến linh vũ lục tầng, đều chỉ có thể đạt đến linh vũ đỉnh cao. Trước mặt tình huống, tìm kiếm đỉnh cấp linh vật càng thêm có vẻ bức thiết nha. Tổng kết trước mặt tình huống, đối với Vũ Phong tới nói, có thể nói hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Cảnh giới đột phá, tu vi tăng cường, tuyệt đối vì là đại việc, mà diễn mạch linh vật, càng thêm bức thiết khẩn cấp, tương tự vì là áp lực rất lớn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nằm ở học viện trợ giúp không lớn, hay là muốn đi xa nhà rèn luyện, đem tìm kiếm linh vật đặt ở vị trí đầu não. Có điều lại trước khi rời đi, là muốn rèn đúc một cây trường thương, tốt nhất đem vô danh bảo cùng, luyện chế ra dây cung phối tốt. Đồng thời chúng ta, đối với phụ triện thuật học tập, tương tự nên thử học tập tam cấp phụ triện. Vũ Phong trong lòng, vừa cảm giác mình thanh nhàn, lại cảm thấy sự tình phức tạp. Làm rõ hỗn loạn tâm tư, mới phát hiện mình ở tại cạnh biển, sắc trời vừa vặn nằm ở hoàng hôn, liền xoay người trở về sân. Ồ, Vũ huynh, ngươi có thể đã về rồi. Về trong sân thì vừa vặn gặp phải Từ Hồng, để cho rất là kinh hỉ. Thứ huynh dáng dấp như vậy, như có chuyện gì gấp. Vũ Phong nói muốn hỏi, đồng thời Từ tổ nói, lần này vào biển tu luyện, thời gian so sánh lâu một chút. Vũ Phong không phải thật nói khoác người, thấy Từ Hồng có việc răng dấp, liền không nói ra ngộ đạo, cùng với đột phá tình huống. Hôm nay đạo sư thông báo, năm sau ngày mùng ngày 6 tháng 6, Đông Huyền Châu 6 đại bí cảnh một trong, Kim Cương bí cảnh sắp sửa mở ra. Bí cảnh phong ấn không cho phép cao hơn linh vũ cảnh giả tiến học viện sẽ chọn linh vũ bảng trên, xếp hạng thứ 100 học viên tham gia. Từ Hồng nói nói rằng, linh vũ bảng, cái gì xếp hạng Vũ Phong hiếu kỳ hỏi: "Học viên trong học viện, trừ tân sinh tam cấp khá là hữu tạm, còn lại thất cấp học viên đều dựa theo tu vi phân chia. Địa nguyên cấp học viên ngoại trừ chân vũ tam cấp học viên yếu kém, còn lại linh vũ tam cấp học viên, bất luận thực lực hoặc là số lượng đều vì học viện chủ thể. Trong học viện chuyên môn thiết lập, thực lực xếp hạng bảng danh sách, chia làm địa nguyên bảng, linh vũ bảng, chân vũ bảng. Này ba cái bảng danh sách không đối với chiến xếp hạng, mà là lấy thí luyện bảo tháp xếp hạng." Từ Hồng hồi đáp: "Thí luyện bảo tháp làm sao xếp hạng?" Vũ Phong càng thêm hiếu kỳ, đối với những này tạp đàm luận, chưa hoàn toàn không biết. Đông Hoa Sơn đỉnh thí luyện bảo tháp, vì là thiên giai linh khí, có thể dùng với các học viên thí luyện. Mỗi cái vào tháp khiêu chiến học viên, đều trước tiên lấy thân phận bài nghiệm chứng, tiến vào thí luyện trong tháp thì phải đem thân phận bài đeo ở bên ngoài, liền có thể tự nhiên tính toán thí luyện thành tích. Có người nói trong tháp sinh thành huyễn thú, do người thí luyện thực lực cùng với thí luyện tháp số tầng xác định, leo lên thí luyện số tầng, cùng chu diện huyễn thú con số, chính là tính toán thành tích căn cứ. Mà ra tháp thời gian, dựa vào với thí luyện tháp bản danh sách, liền sẽ tự động chương mới sắp xếp. Từ không biết đạo võ ngọn tình huống. đối với tu luyện ở ngoài đồ vật biết được không nhiều, đối với hắn giải thích được vô cùng tỉ mỉ. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên có thần kỳ như vậy thì luyện chi địa. Vũ Phong đầu tiên là thán phục, tùy theo lại hỏi, huyễn thú là vật gì? Thú loại phân chia, không gì bằng yêu thú, linh thú, hoặc là hải thú, lục thú, phi hành thú. Này hai loại loại hình phân chia, chưa từng nghe được huyện thú câu chuyện. A, Từ Hồng nghe vậy hơi ngưng lại, cười khổ nói, Vũ Minh thực lực của ngươi tuyệt đối không phải dựa vào thiên phú mà đến, ngươi thường ngày tu luyện khắc khổ, toàn bộ tinh lực đều thả ở trong đó, kỳ thực nhàn hạ điều tiết sau khi. xem chút không quan hệ đồ vật, tăng cường kiến thức đồng thời, còn có thể tăng cao tâm tình. Từ Hồng trong lời nói dường như mặt bên khuyên bảo chỉ điểm, lấy người theo đuổi thân phận mà nói, hay là có vẻ không quá thỏa đáng. Mà từ thân phận bằng hưu tới nói, liền không cái gì không thích hợp chỗ. Vũ Phong đối với Từ Hồng nói như vậy, tự nhiên có thể nghe lọt Nhưng Từ Hồng tất cũng không biết, Đông Bắc vượt xa suốt tình huống, Vũ Phong đi qua 17 năm, giới hạn ở địa vực ảnh hưởng, kiến thức thực sự quá mức nông cạn. Đi tới Đông Huyền Châu, vẫn chưa tới thời gian hai năm, lựa chọn cấp thiết cần, tương quan kiến thức bổ sung. Đầu tiên vì là địa vực kiến thức, thứ yếu vì là luyện thể chi đạo. trước vì là phù văn chi đạo nhưng dù sao tinh lực hạn chế trừ này ba hạng ở ngoài vũ phong không quá nhiều thời giờ có thể xem còn lại hiểu biết có điều liền này ba hạng mà nói địa vực kiến thức dựa vào tích lũy liền tạm thời không nắm đem so sánh còn lại luyện thể chi đạo cùng với phụ kiện chi tri đạo vũ phong đều ở thời gian ngắn nhất đạt đến cùng thế hệ bên trong khó có thể với tới độ cao từ hồng nói xong khuyên bảo nói như vậy liền tiếp tục giải thích huyền thú không phải chân thực thú loại chính là trong hoàn cảnh đặc thù biến ảo ra đến có đối lập thực lực cường đại thông thường một ít tính chất công kích trận sẽ biến ảo ra miễn thú mà học viện thí luyện trong tháp thì lại do tháp này thiên giai linh khí, lấy biến ảo ra đến huyết thú, kiểm tra các học viên thực lực. Không hổ là thiên giai linh khí, tự động tính toán thành tích, tự động đối với học viên xếp hạng, vậy thì khó có thể tưởng tượng. Lại vẫn sẽ biến ảo ra huyết thú, đặc biệt là thí luyện vô chung rừng, liền muốn vô hạn chế biến ảo, có thể thấy được này linh khí mạnh mẽ nha." Vũ Phong thở dài nói. "Sắc thực mạnh mẽ, đồn đại thiên giai linh khí sẽ diễn sinh ra bản năng khí linh, nếu là khí linh được trưởng thành, làm khí linh sinh ra linh trí thời gian, liền vì là linh khí lộ sắc thành thành khí thời gian." Tư Hồng tiếp lời nói, tuy rằng biết được còn lại bí ẩn nhưng nói ra thời gian đồng dạng khiếp sợ nói nhiều như vậy sự suýt nữa quên chủ yếu sự tình bởi vì tiến vào kim cương bí cảnh giả trực tiếp lựa chọn linh vũ bảng trăm người đứng đầu những kêu bảng trên có tên học viên tự nhiên không cần nhiều hơn nữa quản cái gì từ hồng tiếp tục nói nhưng chúng ta tân sinh cấp học viên chính là chân vũ linh vũ học viên hỗn tạp thường ngày cơ bản không tham gia học viện sự vụ rất ít học viên đi thử luyện bảo tháp khiêu chiến xếp hạng nhưng lần này rình đến tiến vào kim cương bí cảnh tiêu chuẩn đạo sư thông báo các ban học viên đều tận lực đi tranh thủ xếp hạng tiến vào bí cảnh cơ hội xác thực không thể dễ dàng buông tha Có điều sang năm đầu tháng 6, mới sẽ tiến vào bí cảnh, còn có đại thời gian nửa năm, tạm thời cũng không cần thiết xuất ruột. Vũ Phong gật đầu nói, từ khi đi tới Đông Huyền Châu, liền chủ yếu xem địa vực định.